Mời các bạn cùng nghe phần 29 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 272, xua đuổi chi lệnh. Sau sự kiện đó, Quách Đôn dành tất cả phần lớn thời gian đều là yên lặng đến quỷ dị, nhưng Lý Vị Ương lại biết loại yên tĩnh này cũng sẽ không kéo dài được bao lâu. Một ngày đẹp trời, nàng ngồi dựa vào ghế dây mây ở trong viện đọc sách đạm đạm ánh mặt trời tung rơi xuống tại khuôn mặt trắng tinh của nàng nhiễm một tầng đạm đạm quang ảnh. Chỉ nhìn thấy Húc Vương Nguyên Liệt đang bước nhanh từ bên ngoài viện tử tiến tới, sắc mặt là không vui. Nàng nâng con ngươi lên, không khỏi nhẹ nhàng cười nói, ai lại chọc chàng tức giận bực bội đến như vậy. Những năm gần đây Nguyên Liệt sớm đã dưỡng thành hỉ nộ không thể hiện ra thần sắc rất ít lộ ra vẻ mặt như vậy, Lý Vị Ương trên mặt không lộ ra khác thường, trong lòng thực tại có chút giật mình. Nguyên liệt đi đến bên cạnh Lý Vị Ương thế nhưng không chú ý hoa phục trên người đem thân thể ngồi sổm xuống, nhìn nàng nói ta vừa mới nhận được một tin tức không tốt nàng có muốn nghe hay không. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười tin tức gì mà có thể làm cho chàng tức giận đến thế. Nói cho ta nghe đi, nguyên liệt nhíu mi chuyện này ta cũng vừa mới biết được rất là ngoài ý muốn hoàng đế đại lịch cùng thái tử điện hạ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Lý vị ương vừa nghe xong, cơ hồ là trong phút chốc từ trên ghế đứng lên, mặt mũi cũng là chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, chàng vừa mới nói cái gì. Nguyên liệt lại đem chuyện vừa rồi lặp lại một lần nữa ta là nói hoàng đế đại lịch cùng thái tử điện hạ liên tiếp ở trong vòng 10 ngày chết bất đắc kỳ tử. Lý vị ương ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt có chút suy nghĩ, sau đó nàng chậm rãi lại ngồi trở lại ghế dựa trầm ngâm nói, nói như vậy bây giờ người đăng cơ sẽ là... Nguyên liệt ánh mắt nhìn nàng, trong con ngươi hồ phách biểu lộ ra một chút thần sắc tìm kiếm, là Thác Bạt Ngọc. Lý vị ương nhẹ nhàng lắc đầu nói chuyện này cũng thiệt khiến người ta khó tin. Nguyên liệt cười lạnh một tiếng, ta cũng cho rằng tuyệt đối không thể, nhưng sự thật liền ngay trước mắt Thác Bạt Ngọc không biết làm như thế nào mà trong một năm ngắn ngủi hắn lại có thể thành công đoạt vị lại khiến cho ta phải đánh giá khác về con người của hắn. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, đúng là như vậy ta cũng thập phân hiếu kỳ Thác Bạc Ngọc sớm đã bị Hoàng đế bài trừ cơ hội kế thừa ngôi vị Hoàng đế, hắn làm sao lại có cơ hội đi lên ngôi vị Hoàng đế đây. Nguyên liệt thản nhiên nói ta nhìn thấy hành động đoạt vị lần này là thủ đoạn vô cùng độc ác động tác cũng nhanh nhẹn trước sau cùng tính tình của Thác Bạc Ngọc là một trời một vực cho nên ta luôn cảm thấy sau lưng hắn có cao nhân chỉ điểm nàng thử nói xem nếu thực là có cao nhân cao nhân kia là ai đây. Lý Vị Ương nhìn thấy hắn cực độ không vui, liền khe khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lạnh bút của nàng đặt lên mờ u bàn tay của hắn tựa như tơ lụa tốt lạnh trượt nguyên liệt ngẩn ra, lập tức trong lòng thế nhưng như thế buông lòng. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ta sớm đã hiểu rõ, phụ tá bên cạnh thác bạt ngọc đều thuộc dạng bình thường, nếu thực sự sau lưng hắn có cao nhân chỉ điểm, hắn cũng không đến nỗi đi con đường này. Bây giờ nhìn tới chắc hẳn là tại ta rời khỏi hắn, sau đó bên cạnh hắn phát sinh nhiều biến hóa. Nguyên liệt nghe đến đó, không khỏi chớp chớp mắt nói, vị ương, nàng có cảm thấy sự tình này thập phân kỳ lạ không? Lý vị ương liếc xéo hắn, chậm rãi mà cười, có thể nói là ta một năm nay nghe đến tin tức này nhất định kinh ngạc. Nếu không phải là chàng nói, ta còn thật là không thể tin nổi Thác Bạt Ngọc mà cũng có thể tranh được ngôi vị Hoàng đế. Kỳ thật Thác Bạt Ngọc muốn được ngôi vị Hoàng đế chẳng hề khó khăn gì, cái khó ở đây là tại hắn không đủ ngoan độc còn có một cái tọa sơn tám hoàng đệ cùng long tranh hổ đấu ngay từ phút ban đầu hoàng đế đã không muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thác bạc ngọc hắn tâm tâm niệm niệm chính là cho bát hoàng tử đăng cơ nên hắn tìm mọi cách đẩy nhi tử hắn yêu thích lên ngôi vị thái tử đương nhiên sẽ tìm mọi phương pháp áp chế lực lượng thác bạc ngọc thác bạc ngọc thư thế nào có thể tìm được cơ hội thay đổi đầu súng trừ khử bọn họ chuyện này thật sự là rất kỳ lạ nếu thác bạc ngọc thực có tâm ngoan cùng nghị lực như vậy thì thời điểm ngày đó hắn cũng sẽ không thua bởi thác bạc chân lý vị ương suy đi nghĩ lại đều cảm thấy rất là buồn bực. Nguyên liệt sắc mặt biến hóa, nửa buổi không nói câu nào thật lâu sau nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói đại lịch cùng Việt Tây dù sao khoảng cách không gần ta phái người qua biên cảnh điều tra, dùng bồ câu đưa tin hắn báo về nói nửa năm trước bên cạnh hoàng hậu kia có một vị doanh đại nhân nhưng hiện giờ đã biến đi đâu mất không biết tung tích nếu tính kỹ lại chính là thời điểm nàng đến Việt Tây, vừa lúc nàng vừa rời khỏi thì hắn qua, nên có lẽ chúng ta không gặp qua. Lý vị ương con ngươi bình tĩnh sinh ra hùng hổ dọa người, chẳng lẽ là hắn? Nếu đúng như vậy, thật sự là không nên nhưng hắn có cái gì lý do gì đi trợ giúp thác bạc ngọc. Nguyên liệt mặt mày sáng trong ta cũng nghĩ như vậy, vì sao bùi hậu phải trợ giúp thác bạc ngọc đăng cơ. Nhưng doanh sở là tâm phúc của bùi hậu, sẽ không dễ dàng rời khỏi bên cạnh bà ta, ngay cả hắn xuất động, có lẽ lúc trước hắn đi đại lịch chẳng hề là vì phù trợ thác bạc ngọc mà là vì muốn giết nàng cũng nên. Lý vị ương hơi trầm ngâm thấp giọng nói, nếu tính thời gian... Hắn lúc đó đi đại lịch có lẽ đích xác là đi giết ta chỉ là vì sao hắn lại đi phò trợ người mà hắn không hề quen biết. Nhưng ta nghĩ bùi hậu cùng thác bặt ngọc bên trong chắc chắn đã thỏa thuận với nhau điều gì đó cho nên mới cho doanh sở trợ giúp hắn giành đế vị. Nguyên liệt thở dài, một hoàng tử không có quyền lực thì hắn cho bùi hậu được lợi ích gì, nhưng hắn một khi đăng cơ làm hoàng đế tình thế liền sẽ là nghịch chuyển Những lần nàng tiến cung, nàng thấy bùi hậu có từng lộ dấu vết gì khả nghi không? Lý vị ương nhẹ nhàng cười, nghe chàng hỏi vậy có lẽ chàng vẫn chưa hiểu được bùi hậu rồi, ngày đó ta dùng thái tử để uy hiếp bà ta, bà ta tuy rằng trong lòng cực phẫn nộ nhưng trên mặt không hề biểu hiện một chút biến hóa nào cho thấy tâm tư bà ta vô cùng thâm sâu. Cẩn thận bố trí thác bạc ngọc là một quân cờ tốt bà ta thế nhưng sao có thể để lộ ra mặt thật là khiến người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nguyên liệt mày nhíu lại nói, bà ta phù trợ thác bạc ngọc là muốn châm chích chúng ta sao? Lý Vị Ương cười cười, chuyện này cũng chưa hẳn, chúng ta không có ảnh hưởng lớn đến như vậy, chỉ là ta nghĩ hai sự tình tất nhiên có chút quan hệ, bố trí từ trước như vậy ta nghĩ không chỉ là để phòng bị chúng ta, hiện tại sợ rằng là. Nguyên liệt liền ngồi bên cạnh ghế dựa Lý Vị Ương, đạm đạm mà nói, bùi hậu mưu sâu viễn lo, lại luôn giả dối như thế, chúng ta nên phòng bị trước mới phải. Lý Vị Ương thần sắc khẽ nhếch mắt như lưu ba chàng định phòng bị ra sao đây. Nguyên liệt dĩ nhiên quyết định chủ ý, vị ương, nàng là người thông minh như vậy, ngẫu nhiên cũng có lúc hồ đồ. Cục riêng bây giờ nếu là chúng ta lại không có hành động chỉ có thể ngồi chờ chết. Lý vị ương cười khẽ một chút ngồi chờ chết, chàng nói rất hay, nhưng đâu thể nói không như vậy. Ngay cả muốn hành động thì cũng không biết hành động như thế nào, nếu bùi hậu quả thật dễ đối phó như vậy, hoàng đế vì sao giữ lại nàng tới hôm nay? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Quách Gia bây giờ thanh thế rất lớn, Hoàng đế e ngại năng lực của chúng ta cho nên quan to không dám đến gần Quách Gia, họ cảm thấy sợ nàng không thể không cẩn thận. Bùi Hoàng hậu chính là lợi dụng Hoàng đế để quản thúc Quách Gia. Bây giờ thác bạt ngọc đăng cơ, suy nghĩ một chút thì giữa nàng và hắn có thù cũ, đợi người này xuất thủ tới trước hắn sẽ dễ dàng buông tha cho nàng sao. Bùi Hoàng hậu nếu lợi dụng điểm này mượn cơ hội gây sóng gió, chỉ sợ hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Lý Vị Ương biểu cảm không thay đổi, phụ thân không thích kết bè kết đảng không lấy lòng trên, không trái lương tâm, thật sự là một người chính trực. Mà quách ra những người khác đều như vậy, cái gọi là vật hợp theo loài chính là cái đạo lý này, ta làm việc quá âm ngoan, làm chính đạo sở không thích bởi vậy cũng không muốn làm việc quá đáng. Càng hướng chi bùi hậu là nhân vật có cấp bậc cao ta chỉ cần có chút hành động, sợ rằng cũng sẽ bị bà ta nhìn thấu, hiện tại dưới tình hình này, nghi động không bằng nghi tĩnh, chỉ cần tìm đúng trọng điểm, có lẽ còn có thể liễu rủ hoa cười Hai người còn chưa nói xong, lại nghe thấy quách đạo từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang một chút lo âu, các người đã nghe nói xảy ra chuyện đại sự gì chưa? Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt đồng thời nhìn quách đạo, phía sau của hắn còn có quách chừng cùng quách đôn hai người đi theo, sắc mặt đều là ngưng trọng giống nhau. Lý Vị Ương thần sắc bên trong bằng phẳng chân thành, không có nửa điểm kinh hoàng bất an, các huynh nói là ở đại lịch thất hoàng từ thác bạc ngọc đăng cơ sao. Quách Đạo lắc lắc đầu, không phải chuyện này, còn không thì các ngươi có biết Đại Lịch cùng Đại Chu kết minh? Lý Vị Ương nghe được câu này, con người lại càng thêm trong trèo. Đại Lịch cùng Đại Chu kết minh, chuyện này sao có thể chứ? Quách Đạo thần sắc cũng là thập phân khó hiểu, trầm ngâm nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Việt Tây cùng Đại Chu luôn là kẻ thù lâu năm, quan hệ rất xấu, lại bởi vì tranh giành thảo nguyên lẫn nhau nên luôn như hổ rình mồi, sớm muộn cũng sẽ có một cuộc chiến. Mà Đại Lịch lại luôn là người bảo trì luôn đứng giữa cùng Việt Tây và Đại Chu đều là quan hệ không xa không gần, chẳng hề cùng ai quá thân cận. Chính là bởi vì như thế Việt Tây mới miễn vào hai mặt thù địch, nhưng lần này Thác Bạt Ngọc sau khi lên ngôi, sự kiện đầu tiên chính là hướng quốc chủ Đại Chu gửi thư kết liên minh tâm ý muốn hai nước kết minh. ngươi nghĩ xem đây là có ý gì? Lý Vị Ương đương nhiên rõ ràng biết ý nghĩa của việc này là gì Thác Bạt Ngọc cùng Đại Chu Kết làm đồng minh cùng nhau đối phó Việt Tây, đối với Việt Tây Hoàng đế cùng dân chúng mà nói là tin tức vô cùng xấu. Nàng nhẹ nhàng thở dài nói, hành động lần này của Thác Bạt Ngọc thật là làm cho ta có chút bất ngờ, hắn vừa mới đăng cơ, sợ rằng triều chính bên trong còn chưa ổn định, vì sao lại nóng lòng cùng Đại Chu Kết Minh cũng cùng Việt Tây làm địch chuyện này không phải thật là kỳ quái sao. Quách đạo cười lạnh một tiếng nói, hắn làm như vậy quả thật không có gì kỳ lạ, nếu là do hắn muốn củng cố lực lượng sợ Việt Tây sẽ can thiệp nội chính của hắn. Không bằng cùng Đại Chu kết minh, nếu là Việt Tây dám đối với đại lịch can thiệp dô, như vậy Đại Chu liền sẽ từ phía Nam công kích kể từ đó, Việt Tây hai mặt bảo vệ cứ điểm, lại không có khả năng đánh đi lên. Tự nhiên sẽ không có thời gian nhúng tay vào nội chính của đại lịch như vậy ngôi vị hoàng đế của hắn không phải càng thêm an toàn sao. Lý vị ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không biết vì sao nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhất cử nhất động của Thác Bạt Ngọc Lý Vị Ương xưa nay đều rất hiểu rõ, hắn nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, sẽ như thế nào làm, Lý Vị Ương đều có khả năng đoán được, nhưng do cách nhau lâu như vậy, người cũng sẽ có lúc thay đổi, bây giờ Thác Bạt Ngọc cũng còn như trước đây sao. Lý Vị Ương không dám khẳng định tại lúc này đây bùi hậu là người đùa nghịch chính giữa, đến tổt cùng thì bà ta là kiểu người như thế nào, bà ta quyết định phù trợ thác bạt ngọc đăng cơ lại là vì sao, chẳng lẽ chính là vì muốn cùng Việt Tây làm địch. Lý Vị Ương suy đi nghĩ lại, nhất thời lại tìm không ra bất kỳ manh mối gì. Nguyên Liệt nhìn quách đạo sắc mặt thêm ba phần hứng thú, nói như vậy bệ hạ đã nghe được tin tức hắn có phản ứng gì. Quách đạo sắc mặt ngưng trọng, bệ hạ đương nhiên là tức giận mút trời, lập tức liền đem quốc sứ đại lịch cho giết liền tại chỗ, không chỉ như thế, hắn còn lập tức ra lệnh xua đuổi. Lý Vị Ương lộ ra ra một chút kinh ngạc, lệnh xua đuổi, đó là ý tứ gì? Quách đạo luôn luôn yêu cười, khó lộ ra một chút thần sắc lo lắng, bệ hạ đưa ra ý chỉ, phàm là người đại lịch chờ tại Việt Tây trong vòng nửa tháng phải trục xuất hết đi. Nguyên liệt cũng không dám tin tất cả người đại lịch. Phạm vi bao nhiêu người, bệ hạ hắn rõ ràng sao? Quách trừng nhẹ nhàng thở dài, nơi này có người đại lịch làm quan ở Việt Tây, cũng như có người Việt Tây làm quan ở đại lịch, đồng thời còn có người bốn phía bôn ba làm ăn, cũng là nói Việt Tây và đại lịch sẽ kết thúc về thương mại, mặc kệ là đối chúng ta hay đối với đại lịch đều là mang lại ảnh hưởng nghiêm trọng. Lý vị ương vẻ mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, nàng đem các sự tình sâu chuỗi lại nghĩ một lần, ánh mắt nhẹ nhàng truyền về phía nguyên liệt nói, chàng thấy sự tình này là như thế nào? Nguyên liệt tâm niệm đứng nhanh dậy ta sẽ lập tức tiến công hỏi rõ ý thứ bệ hạ. Nói xong hắn đã đứng dậy, hướng quách đạo cùng người khác chào hỏi, liền xoay người rời đi. Lý vị ương lại đột nhiên gọi lại hắn, nói, nguyên liệt sự tình lần này chàng cần suy nghĩ cẩn thận một chút nữa. Nguyên liệt xoay người lại, cũng có chút nghi hoặc nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương nhắc nhở ta nghĩ, trước khi chàng chưa hiểu rõ ý đồ thật sự của đối phương ta khuyên chàng vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ, bùi hậu trước là phái người phù trợ thác bạt ngọc đăng cơ, sau đó lại khiến đại lịch cùng đại Chu kết minh triệt để cô lập Việt Tây, bà ta làm vậy không chỉ để xua đuổi người đại lịch đi, chuyện này thật sự là nghĩ không thông. Nguyên liệt đương nhiên cũng biết bùi hoàng hậu làm như vậy nhất định là có ý đồ khác nữa, nhưng ý đồ đó là gì thì chưa biết nghe Lý Vị Ương khuyến cáo, hắn chỉ là hơi gật đầu nói, Vị Ương nàng yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, hắn đã xoay người rời đi, Lý Vị Ương nhìn lưng của hắn, biểu lộ ra vẻ mặt có chút suy nghĩ. Quách Trường chính xác nói, Gia Nhi, muội có cảm thấy sự tình lần này có phải là một âm mưu không? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, thần sắc tự nhiên mà nói, điều đó là hiển nhiên rồi, chỉ là không biết bà ta đến cùng muốn làm đến như thế nào mới hài lòng đây. Quách đôn cùng Quách Đạo nghe đến đó, sắc mặt đều là xẹt qua một chút lo lắng. Quách Đạo trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói, ta cho rằng trải qua sự tình lần trước thì bùi hậu trí ít sẽ thu liễm, nhưng triệu lần nghĩ không ra, bà ta vẫn như trước tâm cơ giảo quyệt quả nhiên là lão vu bà. Lý Vị Ương nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh tứ ca, sự tình lần trước chẳng qua là bà ta muốn cho chúng một bài học để thị uy, bây giờ tâm phúc doanh sở của bà ta khẳng định là đang chuẩn bị động thủ, nghĩ tất cả biện pháp để có thể quật ngã quách gia. mấu chốt là hai chuyện này đến tụt cùng có liên hệ với nhau không, Muội nhất thời không mong nó sẽ đến. Tạm thời không bàn chuyện này nữa, Ngũ ca tại Việt Tây người đại lịch có bao nhiêu. Quách đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, nói cái này năm Việt Tây cùng đại lịch còn thông thương lẫn nhau, thậm chí có rất nhiều người, rất nhiều người đại lịch đều tại Việt Tây buôn bán, hơn nữa cũng có người đại lịch tại Việt Tây làm quan, hơn nữa còn có chút thương lữ vãng lai, bọn hắn còn có người lập gia đình để lại hậu nhân, đợt xua đổi lần này có lẽ hơn ngàn người. Lý Vị Ương cũng không khỏi bị chữ số này làm kinh ngạc hơn ngàn người rắt xíu con cái bị xua đuổi ra khỏi Việt Tây, đây là một chuyện lớn, hoàng đế thậm chí không chịu tập triều thần nghị sự, liền trực tiếp ra lệnh, như vậy thấy rõ thác bạc ngọc đã chọc hắn đến bốc hỏa Không cần thời gian suy nghĩ liền đưa ra quyết định xua đuổi sao. Quách đạo lập tức nói, từ ngày hôm nay thời gian nửa tháng, nếu là người đại lịch phần lớn không chịu rời khỏi, bệ hạ sẽ lập tức đưa ra sát lệnh tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khoan dung. Quách đồn có chút lo lắng, muội muội sẽ không bị đuổi đi chứ? Muội cũng là từ Đại Lịch tới. Lý Vị Ương bật cười, muội là Quách gia tiểu thư, trên gia phải có tên muội, ai có thể làm khó dễ được muội? Chẳng lẽ người từng đi qua Đại Lịch đều phải giết hay sao? Quách trưởng cũng nghĩ như vậy, hắn không khỏi mỉm cười, tứ đệ ngươi yên tâm đi, muội muội sẽ không có vấn đề, lại là người khác bất cứ ai, sợ rằng sẽ khoát được. Quách chừng đoán trước không có sai, từ khi hoàng đế bắt đầu đưa ra ý chỉ, xua đuổi nhanh chóng rời khỏi, không được dây dưa lỡ việc hơn nữa điều kiện thập phần khắc nghiệt. Mỗi một người đại lịch rời khỏi đều quy định không được mang quá nhiều tài vật, có thể nói bọn hắn không chỉ bị trục xuất hơn nữa còn bị cướp bóc nghèo rớt mồng tơi. Trong đó không ít người ở tại Việt Tây tích góp từng tí một nhiều năm của cải hóa thành hư ảo, lập tức bị triệt để cướp đoạt, nếu như cướp bóc bọn hắn là đạo phỉ, bọn hắn còn có thể phản kháng, khiếu nại, tìm kiếm trợ giúp, đáng tiếc nguồn gốc chân chính ở chỗ quốc vương bọn hắn cùng Việt Tây trở mặt, làm bọn hắn không thể không bị trục xuất, cho nên bọn hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể nén cơn giận, đối với nỗi thống khổ này chỉ biết im lặng trầm mặc. Lý Vị Ương trên tiểu lâu yên lặng nhìn phần lớn đội ngũ rời khỏi, nàng nghĩ trường hợp này chính mình suốt đời đều là khó quên bởi vì nhân số đông đảo, không thể không từng nhóm ra thành, chỉ là một đội ngũ liền có mấy trăm người. Bọn hắn là bị cấm quân xua đuổi rời khỏi, không ít người vừa đi, một bên khóc mà cấm quân kia cũng không có tí ti đồng tình, lúc có dùng gậy gộc thúc dục, lớn tiếng gọi bọn hắn nhanh một chút. Tất cả đội ngũ dài đặt vài dặm, mỗi người đều là dắt xíu con cái kẹp nhi mang nữ tình huống bi thảm giống như đi chạy nạn vậy. Bởi vì không gian hữu hạn, hai bên đường chật ních người nhìn náo nhiệt. Đám người chen lấn lẫn nhau chật chội xô đẩy, chửi bậy càng có người thừa cơ cướp đoạt, Lý Vị Ương nhìn một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn được không? Hoàng đế làm như vậy chính là triệt để đoạn tuyệt lui tới với đại lịch, sợ rằng hai nước sẽ giấy lên chiến tranh. Nguyên liệt thật sâu hít một hơi, nghiên mặt nhìn Lý Vị Ương nghiêng, ôn nhu nói, Vị Ương, nàng là tại vì bọn họ nên buồn sao? Lý Vị Ương ánh mắt hạ xuống, những người này sớm đã rời cố hương đến chỗ này an cư lập nghiệp nhiều năm, làm việc vất vả để tích lũy của cải. Rõ ràng là nhiều năm làm ăn, một khi bị trục xuất, điền sản của bọn hắn, nô bộc gia đình của cải tất cả đều bị đoạt lấy không còn, nhìn toàn bộ tài sản bị sung vào quốc khố, khoản tiền này tương lai sẽ dùng tới để mở rộng quân đội cùng vũ khí. Nguyên liệt nghe Lý Vị Ương lời nói là nói đến chỗ mấu chốt liền mỉm cười lên, đúng vậy ta xem ra hoàng đế là có ý như vậy. Hắn đây là muốn dùng của cải của người đại lịch tạo ra để đối phó ngược lại bọn hắn kỳ tâm không thể gọi là không độc ác. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mi nói, kỳ thật ta chẳng hề tán đồng với cách của bệ hạ, những người này tuy rằng nguyên quán là đại lịch nhưng bọn hắn đã sinh sống ở Việt Tây nhiều năm, làm Việt Tây phồn vinh đó cũng có thể gọi là cống hiến, bây giờ lập tức đem bọn hắn trục xuất chỉ làm cho hai nước quan hệ càng thêm chuyển biến xấu, đồng thời còn dễ dàng dẫn tới lầm than oán hận. chẳng lẽ chàng không phát hiện nơi này có rất nhiều người đều là dắt con cái sao? Điều này chứng minh có một số người đã ở tại Việt Tây thành thân sinh con an cư lạc nghiệp bệ hạ đột nhiên ra lệnh xua đuổi, những người này liền không thể không mang thê từ cùng con cái của chính mình rời khỏi. Có những người còn có huyết thống Việt Tây cần gì phải làm tuyệt tình như vậy? Chàng có nhìn thấy một số nửa tử Việt Tây khóc gọi thỉnh cầu trượng phu không cần rời khỏi còn có người đành phải vứt bỏ hài tử của mình ở lại, dân chúng chung quanh tiễn đưa nhau, lại là có hơn phân nửa bọn hắn là tràn đầy bất mãn với bệ hạ tại thời điểm tất yếu, loại tình này tự nhiên sẽ dẫn nguy cơ phát sinh rất nghiêm trọng, nếu khai thông không tốt có thể dẫn đến một trận náo loạn. Nguyên liệt cười lạnh một tiếng, bùi hoàng hậu chính là đoán ra tính tình hoàng đế, biết hắn là một người thập phân táo bạo nhất là bị người khác phản bội thì càng là không thể tha thứ. Nguyên bản đại lịch cùng Việt Tây quan hệ không tệ, lần này đột nhiên không để ý đến Việt Tây cùng đại chu kết minh, đối với hoàng đế mà nói là một chuyện cực kỳ nhục nhã sự tình, hắn tự nhiên muốn trả đũa ngay lập tức, có lẽ hắn biết rõ sẽ làm mất lòng dân nhưng hắn vẫn cứ làm thấy rõ người này có tâm tính cố chấp cùng thô bạo. Lý vị ương nghe đến đó, ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn hướng đầu người phía bên dưới, có lẽ đây chính là cảnh mà bùi hậu muốn nhìn thấy, nghe nói bà ta còn hướng hoàng đến nói, sai phụ thân ta tới làm giám sát việc đuổi dân, xem các quan viên phía dưới có làm đúng nghĩa vụ không. Nguyên liệt sửng sốt lại là có ba phần kinh ngạc, sự tình này ta cũng có nghe thấy tề quốc công không phải từ chối khéo rồi sao. Lý vị ương lắc lắc đầu, phụ thân mãnh liệt phản đối bệ hạ ra lệnh xua đuổi, đương nhiên không chịu chấp hành, liền chỉ là cáo ốm không thể làm nổi, sau này sự việc liền rơi xuống trên người chấn đông tướng quân Vương Quỳnh. Nhắc tới cũng buồn cười, một vị tướng quân không sai đi đánh giặc mà bị sai đi giám sát lão ông già yếu, phụ nữ và trẻ em có trục xuất hết hay không, chẳng nói xem có phải là rất thú vị không gương mặt tuấn mỹ của Nguyên Liệt dưới ánh mặt trời có vẻ cực kỳ giá lạnh, điều này chứng minh Bùi Hậu không chỉ nhìn trong chọc quách ra, còn nhìn trong chọc vương thị, các ngươi hai nhà hiện tại bị cột vào một sợi dây từng ai cũng chạy không thoát. Lúc này liền nghe thấy bên ngoài vang lên một trận vỗ tay, Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt đều là hơi hơi giật mình, Triệu Nguyệt rút ra trường kiếm, lại nghe thấy ngoài cửa có một người cười khẽ, hai vị không cần khẩn trương, vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy húc vương điện hạ cao đàng khoát luận, hai người chúng ta cũng là đồng tính với ý của vị đây, chẳng biết có được không cho chúng ta vào trong nói chuyện. Lý Vị Ương nghe ở đây, liền hướng Triệu Nguyệt khẽ gật đầu, Triệu Nguyệt lập tức mời hai người bên ngoài vào chính là Vương Quý Hòa và Vương Tử khâm lâu ngày không gặp mặt. Vương Từ khâm một thân màu xanh nhạt váy áo, khe khẽ mỉm cười bước vào cửa thân hình như trước hiểu điệu nhiều vẻ trên mặt nhiễm đạm đạm son phấn cả người xem ra nét mặt bức người. Nàng chậm rãi tiến lên hướng hai người hành lễ nói, hai vị đã tùy tiện quấy giày. Lý vị ương ánh mắt rơi xuống trên mặt đối phương cũng không động thanh sắc, không nghĩ sẽ nhìn thấy vương Tiểu thư ở chỗ này từ lúc gặp nhau ở biệt viện trong cung cũng đã một tháng chúng ta chưa gặp lại nhau. Vương tử khâm trong tươi cười tựa hồ bớt chút mũi nhọn, lại nhiều chút trầm ổn, nàng mỉm cười đi đến bên cạnh ghế dựa đạm đạm mà nói, quét tiểu thư, nếu không để ý chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lý vị ương trong con ngươi đạm đạm, tiếng có chút chưa qua ý, dâng trà. Triệu Nguyệt lập tức đi làm, không lâu liền có thị nữ bưng vào hai chén trà. Vương tử khâm cùng vương quý nhẹ nhàng ngồi xuống, chỉ nghe thấy vương tử khâm mở miệng nói ta đã sớm biết quét tiểu thư hôm nay sẽ tới nhìn cảnh tượng người bị trục xuất. Lý vị ương ánh mắt lại rơi xuống con đường phía dưới kia thần sắc bên trong tựa hồ có chút thương hại, ta chỉ là nghe nói chuyện này nên mới tới nhìn xem thử, vương tiểu thư cũng không phải vì giống ta nên mới đến đây xem sao. Vương tử khâm mắt đẹp trong mang một chút cười yếu ớt ta không như quách tiểu, như vậy quan tâm triều chính yêu quốc yêu dân, hôm nay chúng ta cố ý đến nơi này dĩ nhiên là vì tìm ngươi. Lý vị ương trong con người điểm đốm lửa nhỏ thần sắc lạnh nhạt ta cho rằng trải qua chuyện trong cung, lúc từ biệt vương tiểu thư không muốn nhìn thấy ta lần nữa. Vương tử khâm nhẹ nhàng than một tiếng khuôn mặt mỹ lệ lại biểu lộ ra một chút sắc thái ảm đạm. Trải qua chuyện lần trước ta đã ý thức được đến cùng quách tiểu thư và ta có tranh lệch, về sau ta sẽ không lại vọng tưởng cùng ngươi ganh đua so sánh. Dù sao ngươi và ta hai người đều có sở trường, vốn cũng sẽ không có xung đột. Tuy rằng bởi vì chuyện húc vương điện hạ mà gây ra hiểm khích, có lẽ do bản thân ta quá cố chấp. Ta đối với quách tiểu thư trước giờ chưa từng có chán ghét, chỉ là có chút không chịu phục thôi. Lý vị ương thật không nghĩ đến vương tử khâm sẽ nói ra những lời như thế, nàng nhẹ nhàng cười nói, vương tiểu thư như thế nói thẳng không kiên kỵ là có chuyện gì trọng yếu muốn nói với ta sao. Vương quý trái tim đột nhiên nảy lên một loại khâm phục mặc kệ tình thế xấu như thế nào, quách gia có thể luôn bình tĩnh chấn định đem sự tình suy nghĩ càng thêm sâu xa, lại một trận vạch trần kêu hắn nam tử như vậy lại cảm thấy hồ thẹn không bằng. Vương tử khâm liếc nhìn vương quý, hơi có chút muốn nói lại thôi. Nguyên liệt đem tất cả nhìn ở trong mắt đạm đạm mà nói, lần này hai vị tới là muốn kết minh. Nguyên liệt chỉ khi ở trước mặt quách gia mới có vẻ đặc biệt dịu dàng, đối đãi người khác đều thập phân lãnh ngạo, thậm chí có thể nói là cô quái, nói chuyện trước giờ không cho người khác lưu lại tình cảm và thể diện, vương quý trên mặt hơi hơi lúng túng nói, đúng vậy, mục đích của chúng ta lần này đích xác là đến kết minh. Lý vị ương đôi mắt sáng trợ thịnh, mơ hồ chưa ý cười, chẳng lẽ vương gia đã quên mất hai vị công tử đã chết sao? Vương tử khâm trong tiếng cũng không một tia âm hối, sự tình này sẽ mãi mãi khắc ghi tại trong lòng chúng ta, vô luận thế nào cũng sẽ không quên. Nhưng chúng ta cũng biết người đầu sỏ gây cũng không phải là quách gia, mà là bùi hậu nguyên bản vương gia chẳng hề muốn cùng bùi thị khó xử, nhưng bùi hoàng hậu làm thật quá đáng, vì muốn quách vương hai nhà tranh chấp bà ta không tiếc ra tay giết chết hai vị huynh trưởng, người ngoan độc như thế chúng ta tại sao phải làm minh hiểu với bà ta là bà ta chủ động bước chúng ta từng bước từng bước hướng Quách gia làm minh hiểu, sao có thể trách chúng ta. Nói thật sự dễ nghe làm sao? Lý Vị Ương thản nhiên cười cười, Vương tiểu thư đã từng phản bội Quách gia, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vương Tử Khâm cười thật bình thản, nàng tựa hồ chắc chắn tâm tư Lý Vị Ương, chỉ là lẳng lặng mà nói, Quách tiểu thư há không phải là người lòng dạ hẹp hòi? Vương gia tuy rằng tổn hại hai người, nhưng lực lượng trọng yếu vẫn còn, có ta và đại bá phụ chống đỡ, vương gia là sẽ không sao. Mà quách gia cũng là như vậy, một ngày vẫn còn tề quốc công, bùi hậu liền không thể các ngươi yên, đã như thế, chúng ta hai nhà nếu như có thể liên hợp lại cùng nhau đối phó bùi hậu, chắc hẳn khả năng thắng sẽ lớn hơn so với đơn đả độc đấu rất nhiều. Lý vị ương lắc đầu thở dài một tiếng nói, sợ rằng sự tình không có dễ dàng như vương tiểu thư nói. Vương Tử Khâm nghe ở đây, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt ta chưa bao giờ nhìn thấy quét tiểu thư lo âu như thế, gần đây đã phát sinh ra chuyện gì sao? Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm, tại đối phương trong đôi mắt nàng nhìn thấy sự chân thành còn có một loại khó nói thành lời. Vương Gia vốn là hy vọng cho Quách thị cùng Bùi thị tranh đấu, chỉ ngồi ngư ông thủ lợi, hiện tại cũng đã bị bức đến mức ngồi không yên, bọn hắn nhất định phải ra tay. Đây là Bùi Hậu đã bức bọn hắn, mà không phải là Lý Vị Ương chủ động Lý Vị Ương nghĩ đến đây, chỉ là ngữ khí bình thản mà nói, bên cạnh Bùi Hậu có một vị doanh đại nhân, Vương tiểu thư hiểu rõ người này bao nhiêu. Vương Tử Khâm nghe đến doanh sở ánh mắt lộ ra một chút vẻ mặt chán ghét người này có thể nói là tâm phúc của Bùi Hậu, phân lượng của hắn trong lòng Bùi Hậu tựa hồ còn vượt qua thái tử. Nghe nói bùi hậu đối với hắn là nói gì nghe nấy, mà hắn càng là trung thành và tận tâm. Những năm gần đây hắn giúp hoàng hậu làm không ít chuyện xấu hơn phân nửa sự tình đều do hắn làm. Người này chính là người chuyên bày mưu tính kế cùng với chút thuật xảo quyệt. Nói tới đây, nàng thoáng dừng một chút lập tức nhìn hướng Lý Vị Ương, mỉm cười nói, quách tiểu thư, đây là ta chẳng hề muốn nói ngươi. Lý vị ương vân đạm phong khinh ta biết vương tiểu thư không phải là nói ta, lòng độ lượng của ta cũng không có nhỏ hẹp như vậy, mời ngươi tiếp tục nói đi. Nhân gia không để ý tỏ rõ đây là chính mình không phóng khoáng. Vương tử khâm thầm than một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói tiếp một năm trước phần lớn các vụ án phát sinh lúc ấy giang hạ hầu xưa nay cùng bùi hậu không hòa thuận, đã từng công khai đắc tội qua bùi hậu thậm chí còn lén khuyên bệ hạ phế hậu có thể nói đối với hắn bùi hậu là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt. Doanh sở thủ đoạn độc ác lòng như rắn rết, hắn là gây ra rất nhiều tội ác, hắn nhiều lần hãm hại vị hầu gia kia còn cho một số lớn người nói giang hạ hầu cầu tình tôn thất nên dẫn đến đầu người rơi xuống đất vụ án này lúc ấy dẫn tới náo động. Vương tử khâm kỳ thật lúc ấy cũng không biết nhiều, nàng chỉ nói ra những phần đơn giản, bên cạnh vương quý bổ sung nói, nghe nói doanh sở này tại các nơi Việt Tây có chiêu mộ một đám lưu manh, muốn đả đảo ai, liền kêu những người này cùng nhau vu cáo cuối cùng đem kẻ thù vào chỗ chết, đây gọi là theo dệt tội danh. Mọi người đều nói doanh sở hại chết nhiều người, khiến oan hồn họ không siêu thoát, nói hắn là quốc tặc cũng là cái cặn bã của xã hội. Có thể thấy hắn sống được đến ngày hôm nay đều là do bùi hậu che chở hắn. Vương Từ không tạm dừng khoảng khắc mới nói, không chỉ có như thế, lúc trước thủ đoạn giết người của hắn cũng thập phân độc ác, hắn thích nhất đem thi thể người móc mắt lột da, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều moi ra. loại cảnh tượng này chỉ cần nhìn qua một lần, liền sẽ cảm thấy thập phân run sợ, cho nên ngay cả hoàng đế đối với doanh sở cũng có chút cố kỵ. lý vị ương lúc này mới dậy mấy phần hưng trí, bệ hạ. vương tử khâm mỉm cười nói, bệ hạ sở dĩ cố kỵ hắn, là bởi vì doanh sở là một vị vô y. vô y, lý vị ương nghe đến này hai chữ. Không khỏi lít nhìn nguyên liệt cái gọi là vô y, chính là nam man một loại vô thuật cùng tầm thái y tự nhiên là bất đồng. Vương Quý gật đầu, đúng là như vậy, nghe nói hắn hướng bệ hạ tiến dâng một loại đơn thuốc để hóa giải đau đầu, nhưng là nhất định phải dùng đúng ngày Người nghĩ xem, nếu là bệ hạ giết người này, đơn thuốc liền không có người nào biết, đến lúc đó bệ hạ sợ rằng sẽ đau đầu đến phát điên, đây mới là nguyên nhân thật sự mà bệ hạ không dám giết người này, cũng là doanh sở bảo mệnh phu. Lý vị ương nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu, hóa ra doanh sở cũng là người rất có ý tứ. Vương tử khâm than thở chính là bởi vì hắn không dễ đối phó cho nên quách gia cùng vương gia mới cần liên thủ, không để cho đối phương có chỗ chống đem hai nhà chúng ta một lưới bắt hết, cho dù ta từ trước nghĩ sai, nhưng là hy vọng quách tiểu thư không nghĩ chuyện cũ cùng giúp nhau lúc khó khăn. Lý vị ương thật lâu sau đều không có nói chuyện tại thời điểm đó tại vương tử khâm cơ hồ như nín thở. Lý vị ương cười lên, tiếng cười kia nhẹ nhàng mềm mềm, trong lòng người ấm áp, vương tiểu thư đã nói như vậy, ta là không có gì phải từ chối. Nói xong, nàng đã dơ lên chén trà, hướng vương tử khâm nói, lấy trà thay rượu chúc chúng ta hợp tác thành công. Vương tử khâm nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng dạng dơ lên chén trà cùng Lý Vị Ương nhẹ nhàng khẽ động tươi cười ở một khắc này tách ra tới có vẻ đặc biệt mỹ lệ, hy vọng quách tiểu thư đừng quên lời hứa chờ đến ngày xử lý được bùi hậu quách vương hai nhà cùng giữ triều chính. Lý Vị Ương nghe câu này chỉ là đạm đạm cười, cũng không có nói gì. Nguyên liệt ở một bên nghe, cũng trên mặt trong phút chốc mây đen bao phủ, vương tử khâm này khẩu khí cũng rất lớn, thế nhưng muốn hai phân thiên hạ, nàng làm hoàng đế là ăn chay không được cho dù thu dọn bùi hậu cùng thái tử, chứ hẳn là tĩnh vương sẽ đăng cơ, còn có thần vương, đến lúc đó ai biết làm hoàng đế còn chưa biết. Vương tử khâm liền như thế cấp bách, chẳng lẽ nàng đã có chủ ý gì nghĩ đến đây, nguyên liệt mâu quang không khỏi trở nên thâm trầm. Mục đích đạt tới, vương tử khâm đứng lên, khẽ cười nói, lời nên nói ta đã nói xong rồi, quách tiểu thư, như vậy cáo từ Lý vị ương đạm đạm mỉm cười, hơi gật đầu tốt, không tiễn. Nhìn đối phương đi ra cửa, nguyên liệt mới nói khẽ, nàng thực tin tưởng nàng ta sao? Cái gì kêu tin tưởng? Lý vị ương vĩnh viễn sẽ không tin tưởng ngoại nhân, nhưng mà vương tử khâm lại là người thông minh lanh lợi, trước mắt loại hợp tác này là không có giả dối. Lý vị ương cười cười, thực tức là giả, giả tức là thực, vương tử không tuy rằng chưa hàn thập phân có thể tin, nhưng hiện tại bùi hoàng hậu tấn công liên tục nàng cũng ngồi không yên được nữa rồi, nàng cần trợ giúp của ta, đồng dạng ta cũng cần nàng. Nguyên liệt lúc này mới yên lòng, lại đột nhiên nghĩ tới một kiện sự, đặc biệt nhắc nhở ta nghe nói doanh Sở cùng thái tử quan hệ không tốt, có lẽ điểm này chúng ta có thể lấy ra lợi dụng. Lý vị ương làm như lần đầu tiên nghe đến chuyện này, có chút kinh ngạc nói, đây là vì sao? Nguyên liệt cười lạnh một tiếng, chuyện bí mật cung đình ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói mỗi lần Doanh Sở gặp Bùi Hậu, Thái Tử đều sẽ lập tức rời đi, nhìn thấy hắn là có vẻ mặt không vui với vị sùng thần này của Bùi Hậu. Doanh Sở cũng là quá kiêu ngạo, đối với Thái Tử cũng không phải rất cung kính, khó trách đối phương không thích hắn. Lý vị ương nghe đến đó, trong vẻ mặt thoáng hiện suy nghĩ sâu xa, chàng nói đúng, chuyện này đối với chúng ta là một tin tức tốt. Lúc này, bên dưới đường dậy lên một trận ồn ào, có một người nữ tử bị đẩy ngã xuống đất. Tóc của nàng rối tung, thân hình đơn bạc, tựa hồ bi thương khóc không thôi, Lý Vị Ương trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua, nhưng không nhìn ra diện mạo đối phương, vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lại nhìn bọn cấm quân càng thêm kiêu ngạo, thậm chí roi đã rơi xuống trên lưng nữ tử ấy, thời khắc đó đột nhiên có người lao ra quát lớn một tiếng nói, còn không ngừng tay. Lý vị ương nhẹ nhàng nhíu mày nhìn, nhận ra dưới lầu kia người nữ tử chính là A lệ công chúa, chỉ thấy đến A lệ công chúa phất tay đem đối phương quát lui, sau đó tự mình nâng dậy người nữ tử kia quay người lại dìu nàng cùng nhau lên lầu. Lý vị ương đạm đạm cười cười A lệ thật là nhiều chuyện, không rõ lại lịch nữ tử này thân phận thế nào, nhưng liền dẫn người lên trà lâu. Nguyên liệt mỉm cười nói, nàng nếu là không thích nàng sẽ không quản đây là cười nhạo chính mình miệng cứng lòng mềm lý vị ương bật cười đơn thuần chỉ là muốn nhìn hy vọng nàng không cứu lầm người liền vào thời điểm này a lệ công chúa dĩ nhiên xông tới kia một thân hỏa hồng sắc làn váy lóe lóe phảng phất mang vào liên tiếp màu vàng ánh mặt trời người cũng tươi đẹp mấy phần phía sau nàng còn đem theo nữ tử trẻ tuổi áo quần rách dưới lý vị ương nhìn thoáng qua cũng tại chỗ sừng sốt nguyên liệt nhìn ánh mắt của nàng thần sắc cũng là thập phân chấn kinh bởi vì lúc này đây hắn cũng nhận ra người nữ tử này là ai Nữ tử ấy phẳng phất giống như giật điện, thân thể rất nhỏ run rẩy một chút tay tạm dừng ở giữa không trung níu chặt cổ áo chính mình, rất lâu mới ngơ ngẩn buông ra, nhưng mà nàng lại sắc mặt thuyết trắng, hốc mắt trong chứa đầy nước mắt, làn môi cũng là run rẩy, định nói cái gì nhưng rồi lại không phát ra thanh âm, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Lý vị ương một hơi hốt hoảng, mới sán lạn cười, hóa ra là cố nhân, đã lâu không gặp liên phi nương nương. Liên phi nghe đến đây, không biết lấy dũng khí từ đâu, bước nhanh tới, phủ phục đến trước chân lý vị ương, lại không che giấu nội tâm kích động, vị ương ta cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Nếu là chậm thêm một bước, chỉ sợ ta liền không thể có mặt tại đây. Một màn này, hơi có chút ngạc nhiên, a lệ công chúa nghe được sửng sốt. Nhìn thấy cố nhân đáng ra phải là rất vui mừng, nhưng thấy tình cảnh này thật sự là khiến lòng người cả kinh, Lý Vị Ương không khỏi co mày nói, Liên Phi nương nương, hiện tại đáng ra phải ở trong Hoàng Cung chứ, như thế nào đột nhiên chạy đến Việt Tây. Liên Phi được lời này cũng là phát giận còn không phải bởi vì thác bạt ngọc kia. Lý Vị Ương nâng nàng dậy, phân phó triệu nguyệt mang khăn sạch tới, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt, lúc này mới thấp giọng hỏi, Liên Phi nương nương không cần gấp gáp, đem sự tình cẩn thận kể ta nghe đi. Liên phi lau nước mắt tiếng hơi trầm xuống vốn cho là cùng tháp bạc ngọc làm đồng minh cho nên ta mới luôn trợ giúp hắn nhưng chính hắn nhu nhược không có giành được ngôi vị hoàng đế đến tận sau đó ta liền cũng không qua lại cùng hắn nữa không lâu sau không biết như thế nào hắn đột nhiên lại liên hệ với ta nói hy vọng ta giúp hắn ở trước mặt hoàng đế nói ngọt không chỉ như thế hắn còn muốn mượn tay của ta hướng hoàng đế tiến dâng một hộp thuốc hít. Lý vị ương nhẹ nhàng nhíu mi, mượn tay của ngươi tiến dâng hộp thuốc hít, hắn vì sao không tự chính mình hiến dâng cho hoàng đế. Liên phi lít nhìn chung quanh tựa hồ có chút cảnh giác. Lý vị ương cười nói, nơi này đều là người của ta, không cần khẩn trương. Liên phi cuối cùng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì trong hộp thuốc la kia có quỷ. Ta tìm người lặng lẽ cha qua, bên trong là một loại độc dược mãn tính, thấy rõ mục đích của hắn không phải để lấy lòng bệ hạ, mà lại là vì giết cha đoạt vị. Lý vị ương nghe ở đây, cùng nguyên liệt nhìn nhau trao đổi ánh mắt thác bạt ngọc tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người như vậy, tại sao lại vô duyên vô cớ muốn giết chết hoàng đế. Liên phi uống một ngụ trà, mới như là tỉnh lại, tiếp tục nói hết từ khi vị ương ngươi rời khỏi kinh đô sau đó, cảnh ngộ thất hoàng từ cảnh ngộ liền không tốt, bệ hạ không tin cậy hắn, thái tử cố kỵ hắn, nhóm triều thần không thân với hắn, ngay cả tâm phúc của hắn cũng liên tiếp phản bội hắn. Chính là bởi vì như thế, nên tính tình của hắn sau đó trở nên cầu quái, ngay cả ta cũng cân nhắc không dám qua lại thường xuyên. Cho nên hắn đưa tới hộp thuốc hít ta là vô luận ra sao cũng không dám đem vào hiến cho bệ hạ. Ta liền lén lút đem hộp thuốc hít giấu giếm, mong sự tình lần này có ngày kết thúc dù sao ta đã từng cùng hắn có qua minh ước tuy rằng không muốn giúp hắn giết bệ hạ nhưng cũng không muốn làm địch. Lý Vị Ương nghe nàng nói như vậy đã hiểu được Liên Phi là lo lắng thác bạt ngọc thất thủ, ngược lại sẽ bị đối phương nói ra bản thân mình đã từng cùng thác bạt ngọc câu kết này cũng là thói thường của con người. Liên Phi than nhẹ một tiếng, nhưng ai ngờ hắn lại bởi vì vậy mà oán hận ta không bao lâu, bệ hạ vẫn chết chết tại cung chương Mỹ Nhân, hơn nữa cái chết thập phân kỳ quặc Lý Vị Ương đối với chuyện này là luôn cảm thấy hứng thú, chỉ là chuyện bí mật cung đình nàng không thể nào biết hết được lại ở tại Việt Tây tin tức không linh thông, nghe Liên Phi như vậy nói, nàng vội ý thức truy vấn nói, bệ hạ là chết như thế nào. Liên Phi hít sâu một hơi nói, là bị trương Mỹ nhân cùng mười mấy công nữ giết chết. Lý Vị Ương nhẹ khẽ lắc đầu ai đều cũng không nghĩ rằng đường đường là hoàng đế đại lịch một tên cáo già đa mưu tốt trí thế nhưng lại chết trong tay một đám nữ tử tay chói gà không chặt. Nguyên liệt hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc còn thái tử kia thì sao Nguyên liệt đã nói thái tử tự nhiên là bát hoàng tử Liên phi nghe hắn như vậy hỏi thân thể tựa hồ run rẩy một chút bệ hạ chết Sau đó thái tử muốn vì hắn thúc trực bên linh cữu Dựa theo quy củ thủ 3 ngày 3 đêm Trong 3 ngày chỉ có thể uống cháo loãng Thời điểm trong 3 ngày đó thái tử hoàn toàn còn chưa uống một bụi cháo nào Lại đột nhiên miệng phun máu tươi chết bất đắc kỳ tử Sau đó có thái y nhiều lần điều tra qua cái gì cũng điều tra không ra Bởi vì trong ba ngày đó thái tử ngoài cháo loãng ra không có bất kỳ loại thức uống nào khác càng thêm chưa từng có người tới gần hắn, căn bản là không biết hắn vì sao mà chúng độc. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, bên cạnh thái tử không có người hạ độc vậy còn gì vật mà bệ hạ để lại kia đâu. Liên Phi nghe nói vậy, bỗng ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương, làm như nghĩ đến cái gì nói, đúng rồi. Sau khi bệ hạ chết thác bạc ngọc từng đi đến cung, lúc đó hắn còn nói hy vọng lưu lại một chút kỷ niệm, lúc ấy liền lấy đi một bộ quần áo của bệ hạ, sau đó thái tử biết được nên lệnh người đòi lại, nghe ngươi nói như vậy, hắn nhất định là đã động tay động. Lý vị ương gật đầu nói, liên phi nương nương thác bạc ngọc sau khi lên môi, ngươi lại là ra sao lưu lạc ở đây. liên phi lúc này trên người là một thân dơ bẩn, trên mặt cũng bôi đen bụi, hiển nhiên là không muốn người khác nhận ra nàng. Nàng lắc đầu thở dài nói, trước ta đã từng từ chối hắn mưu sát bệ hạ, lại biết hộp thuốc hít bí mật kia, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta từ lúc thái tử chết bất đắc kỳ từ ta liền cảm thấy không an toàn, trước đó thu dọn nữ trang, thừa dịp hắn bận xử trí hậu sự bệ hạ cùng thái tử không thể chú ý đến ta ta một đường chạy trốn ra hoàng cung, nhưng trên đường lại cùng húc nhi thất lạc. Liên Phi nói húc nhi đó chính là đứa con của nàng thác bạt húc lý vị ương nghe đến đó, một chút tạm dừng mới nói, như vậy Liên Phi nương nương tỷ nữ bên cạnh ngài đâu. Liên Phi trong mắt biểu lộ ra một chút có giận cây sắp chết liền bỏ đi, bọn nô thì biết ta thất thế, đầu tiên là bọn hắn phản bội ta. Không chỉ như thế, bọn hắn còn trộm đi vàng bạc tiền bạc châu báu của ta trước đó bọn chúng còn giấu một ít châu báu, nếu không vì như vậy ta cũng không bị lưu lạc đến đây. Lý Vị Ương tựa hồ có chút nghi ngờ, Liên Phi nương nương lại là làm thế nào biết ta ở tại Việt Tây. Đích xác vừa rồi Liên Phi nhìn thấy Lý Vị Ương, câu nói đầu tiên chính là nói ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, chuyện này không phải kỳ quái sao. Lý Vị Ương đi tới Việt Tây lâu như vậy, còn trước giờ không có qua lại với người đại lịch. Liên Phi cũng chẳng hề kinh ngạc, nàng mở miệng nói, Vị Ương, ngươi sợ rằng còn chưa biết, Thác bạc Ngọc đã biết ngươi trở thành nữ nhi tề quốc công. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mi, ngươi nói là hắn luôn nhìn trọng chọc ta. Liên Phi khẽ gật đầu trịnh trọng mà nói, đúng vậy. Hắn luôn nhìn trọng chọc ngươi, hơn nữa ta nghĩ tâm tư hắn đối với ngươi cũng không dễ bỏ qua như vậy. Ta không biết hắn là từ đâu biết được, nhưng ngày đó đại sự của bệ hạ ta đã nghe được hắn cùng phích đình quận chúa phát sinh tranh chấp. Phích đình quận chúa còn nói Lý Vị Ương ở tại Việt Tây, chuyện này giấu không được người khác. Thác bạt ngọc lại nói chuyện này cùng nàng không quan hệ hai người lúc tranh chấp phát sinh xô đẩy, phích đình quận chúa còn bị thương, chuyện này lưu lại trong đầu ta ấn tượng rất sâu, ta sẽ không nhớ lầm. Hơn nữa ta đã không có thân nhân có thể đi nhờ và những người có chút giao hảo với ta biết thác bạc ngọc muốn giết ta cả đám đều là tránh né, sợ sệt cho nên ta mới lại muốn tới nơi này thử thời vận, hy vọng vị ương ngươi nhớ chút tình xưa mà giúp ta tìm kiếm húc nhi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, "Liên phi năm đó giúp ta rất nhiều, ta sẽ không quên, nhìn tình cảnh hiện tại của ngươi, ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm, ngươi yên tâm đi." Liên phi nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt trong vô hạn cảm kích nói, "Như thế, liền đa tạ trước." Lý Vị Ương ánh mắt rơi xuống đám người phía dưới, Không biết đang suy nghĩ gì, Liên Phi đột nhiên đứng lên nói ta biết sự tồn tại của ta đối với các ngươi là một cái phiền toái, vừa mới vào thành liền nghe lệnh xua đuổi ta dù sao cũng là người đại lịch, không thuận tiện giữ lại ở trong thành ta có thể ra thành ngoại trốn đi chờ tin tức ngươi. Lý Vị Ương quay đầu lại, nhìn đối phương quần áo rách dưới, chuyện này sợ rằng không thỏa, liên phi nương nương thân phận đặc thù, nếu là bị người ta bắt được thì chính là gian tế của đại lịch ngươi nghĩ mà xem, bây giờ Hoàng đế Việt Tây là muốn đem tất cả người đại lịch trục xuất nhưng không chỉ là càn quét một nơi này, ngươi dù cho trốn được ở vùng ngoại ô nhưng cũng sẽ đi lại không tiện nếu bị bắt được không phải là sẽ bị cho là gian tế sao. A Lệ công chúa nghe đến đó, tự hồ đã rõ ràng cái gì, nàng vội vàng nói: "Gia Nhi, chúng ta đem vị cô nương này mang về Quách phủ giấu đi, trong phủ có rất nhiều địa đạo, nhất thích hợp để giấu người, cũng không dễ dàng bị phát hiện." "Ngươi đã quên chuyện của Quách Nhị công tử rồi sao?" Lý Vị Ương liếc nhìn A lệ công chúa, A lệ nhất thời ngừng miệng, nàng cũng biết chính mình không hỏi nguyên do liền dẫn người đi lên rất có chút không thỏa đáng. nhưng nàng dù sao tâm địa hiền lành, nhìn thấy Liên Phi là một cô gái yếu đuối, lại thân không có tiền bạc, chẳng giống là người xấu, cho nên mới nghĩ sẽ mang nàng đi lên đưa cho nàng một ít vàng bạc để cho nàng có khả năng tiếp tục cuộc sống, lại không có nghĩ đến nàng muốn tìm thân nhân chính là Lý Vị Ương, chuyện này khiến người ta thật kinh ngạc. Lúc này nàng cũng không tiện nhiều lời, chỉ là lúng ta lúng túng mà nói, gia nhi, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện. Ngươi chính là nhiều chuyện, nhưng lần này lại là cực hữu dụng. Lý Vị Ương trong lòng nghĩ đến, trên mặt cũng khe khẽ mỉm cười, đã như thế, liền ủy khuất liên phi nương nương cùng ta hồi quách ra đi đi. Trường 273, Mỹ Nhân Như Sói Thời điểm liên phi vào quách phủ, vị ương hướng quách phu nhân và mọi người trong phủ giới thiệu nàng ta, Lý vị ương chỉ là nói, người này là một vị bạn hữu cũ mà ta quen tại đại lịch tên lãnh liên, lần này bệ hạ ra lệnh xua đuổi, nên nàng cũng bị đuổi đi, hôm nay ngẫu nhiên cùng ta gặp gỡ. Bởi vì thân thể không tốt cho nên không thể lập tức theo đội ngũ rời khỏi, muốn tạm thời ở tại phủ chúng ta trốn tránh một thời gian. Nghe Lý vị ương nói vậy, quách phu nhân cũng không có hoài nghi. Bệ hạ tuy rằng ra lệnh xua đuổi, nhưng tại Việt Tây người đại lịch quá nhiều có không ít đều là quen những người có vị thế. Ngay cả một số hào môn thế gia cũng sẽ giấu một ít người, chính là bình thường lão bách tính trong nhà cũng sẽ ngẫu nhiên thu lưu một ít người như vậy, chỉ là có một ít nguy hiểm. Nhưng Lý Vị Ương nói vậy, Quách Phu Nhân lại sao có thể từ chối? Quách Phu Nhân cẩn thận nhìn vị nữ tử được gọi là lãnh liên. Chỉ cảm thấy nàng mặt mũi đoan trang tú lệ quốc sắc thiên hương, đứng nơi đó tựa như thực dược lồng khói, hoa thụ xếp tuyết đứng bên cạnh nàng là thanh xuân Mỹ mạo A lệ công chúa so ra không hề kém, không khỏi âm thầm tán thưởng nói ta đã gặp qua nhiều cô nương như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị tiểu thư đẹp tuyệt sắc như vậy. Liên phi không hiện tại phải kêu nàng là lãnh liên, nàng nghe quách phu nhân tán thưởng chỉ là khe khẽ mỉm cười nói quách phu nhân đã quá khen. Quách phu nhân thấy nàng nói không nhiều, hành vi cử chỉ lại rất là đoan trang, liền khẽ gật đầu, đối với Lý Vị Ương nói, vậy cho nàng ở tại thực dược cư kế bên cạnh con đi ta liền phân phó tỷ nữ đi quét tước một chút, để cho nàng mau chóng vào trong ở. Nói xong, nàng quay đầu đối lãnh liên nói, ngươi là bạn của gia nhi, liền cũng cùng nữ nhi của ta giống nhau, ở đây nếu nhóm tỷ nữ hầu hạ không chu đáo, hoặc là có cái gì khác cần, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta. Lãnh liên vội vàng hướng quách phu nhân cảm ơn, đầy mặt cảm kích trong mắt còn giấu một ít nước mắt tỏ vẻ khổ sở động lòng người. Quách phu nhân đối với vị tiểu thư khéo léo mỹ lệ này lại càng thêm thích nhịn không được cười nói, ra nhi ta đi phân phó tỷ nữ đi chuẩn bị các ngươi hai người cứ hào hào tự ôn chuyện cũ. Lý vị ương khẽ gật đầu, nhìn theo quách phu nhân rời đi. Lãnh liên nghiêng mặt nhìn Lý vị ương, trong mắt ngầm một chút yêu thích và ngưỡng mộ quách phu nhân dịu dàng hiền lành, là người hòa khí, xem ra cũng rất thương yêu ngươi, vị ương ngươi ở chỗ này thật là tốt. Lý vị ương trong đôi mắt đạm đạm, trên mặt chỉ khẽ cười nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ kêu ngươi là lãnh liên, và ngươi phải kêu ta là quách gia, cứ như vậy mà kêu chớ có quên. Sự thật trên, từ khi đến Việt Tây danh tự vị ương này chỉ có nguyên liệt mới gọi mà người khác nếu không kêu nàng là quách tiểu thư thì cũng kêu nàng là quách gia. Lãnh Liên cũng không phải người ngu, nàng nghe ra Lý Vị Ương là không muốn nàng tại trước mặt Quách phu nhân lộ ra cái gì khác thường, liền biết nghe lời gật đầu nói ta hiểu rồi, ta sẽ kêu ngươi là gia nhi. Lý Vị Ương đạm đạm cười, phân phó Triệu Nguyệt đi ra bên ngoài canh giữ, lúc này mới hướng Lãnh Liên nói, mời ngài ngồi. Lãnh liên ngẩn ra, liên nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng đôi mắt đẹp động lòng người kia nhìn Lý Vị Ương nói cảm tạ ngươi lần này đã thu lưu ta, và còn muốn cảm ơn ngươi đồng ý giúp ta tìm kiếm húc như ta lần này chỉ là thời vận thay đổi, dù sao chuyện quá khứ là ta xin lỗi ngươi trước. Nói xong, trong mắt nàng biểu lộ ra hồ thẹn vẻ mặt hối hận. Mọi người đều là vì chính mình mà suy tính tại lúc đó thực lực của bản thân cùng thác bạc chân khác xa nhau, liên phi là vì chính bản thân mình cùng hài tử nghĩ chẳng hề khiến cho người ta thấy kỳ lạ Lý Vị Ương không lưu tâm, tươi cười ấm áp mà nói, hai người chúng ta xem như rất có duyên phận, lúc trước ngươi giúp ta không ít việc nhìn lại tình nghĩa cũ ta cũng sẽ ăn khế trả vàng, chỉ là không biết hoàng tử đến tột cùng ở nơi nào mà mất tích. Lãnh liên vội vàng nói, là tại biên cảnh giữa Việt Tây cùng Đại Lịch. Ngày đó có một khất cái va chạm với xe ngựa của chúng ta, lúc xung đột ta vội vàng đi xử lý, liền phân phó nhũ mẫu hảo hảo trông coi húc nhi, lại không ngờ nàng ta lén lúc ôm hài tử ta đi. Thời điểm ta phát hiện ra thì đã là không biết nàng ta đi về hướng nào. Đại lịch thế cục rất loạn, người của Thác bạc Ngọc là ở khắp nơi, nàng nếu là người của Thác bạc Ngọc thì tại sao cùng ta trốn đến đây? Cho nên ta nghĩ nàng không thể sẽ trở về đại lịch chỉ có thể là hướng tới Việt Tây. Lý vị ương khẽ gật đầu, liên phi có phải nói thật hay không nàng sẽ tự sai người đi xác minh? Thời điểm hiện tại, vị ương nhất định phải giữ lại nàng. Vị ương nhìn đối phương, trong thần sắc có một chút tìm kiếm, nếu là có thể kiếm được con trai của ngươi, sau này ngươi quyết định sẽ làm gì? Lãnh liên tựa hồ có chút chần chừ một chút tạm dừng, mới đầy mặt đau buồn mà nói ta cũng chưa biết sẽ làm cái gì tiếp theo, vốn là vì báo thù nên mới tiến vào Hoàng Cung, may mà được bệ hạ yêu thương chiều mến, cho ta có chỗ dựa vào sau khi sinh hạ húc nhi ta liền một lòng một dạ hào hảo làm phi tử lại không ngờ vẫn bị cuốn vào tranh đấu hoàng thất thác bạt ngọc đã không còn là hoàng tử nho nhã như năm đó nữa hắn bây giờ thủ đoạn so với thác bạt chân ngày đó cũng không hề kém chính là bởi vì như thế mới khiến cho ta thập phân kinh sợ nên mới không muốn giúp hắn lại không dám trái ý hắn nhưng lại bị chúng kế hắn không thể không trốn đi ta hiện tại cũng chỉ là muốn tìm lại nhi tử rồi tìm một nơi nào đó sống yên ổn hết quãng đời còn lại. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liên Phi cũng đạm đạm cười, hiện vào cục diện lúc này, nữ tử càng mỹ lệ càng sẽ không can tâm sống cuộc sống bình thản qua ngày, nhất là Liên Phi vẻ xinh đẹp mỹ mạo của nàng có thể dễ dàng có được cuộc sống hư vinh, nếu không như thế nàng cũng sẽ không vì vinh hoa phú quý cam tâm ở lại trong cung. Càng huống chi liên phi còn rất trẻ, xinh đẹp không gì sánh được tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng nàng đã là mẫu thân một đứa bé, chỉ cần nàng đồng ý, sợ rằng sẽ có hơn một ngàn nam nhân sẽ chủ động khúm núm dưới váy màu thạch lựu của nàng. Lý vị ương ôn nhu nói, bất luận như thế nào, người đã đến nơi này, liền cứ an tâm ở lại ta sẽ mau chóng phái người đi tìm hoàng tử, có tin tức liền sẽ thông báo ngươi. Chẳng qua bệ hạ vừa mới ra lệnh xua đuổi, phàm là người đại lịch đều không thể ở lại ta hy vọng ngươi ngôn hành cử chỉ đều phải thập phân lưu tâm. Lãnh liên vui mừng, vội vàng gật đầu nói, cái này ta hiểu, cố hương của ta nguyên bản cũng gần Việt Tây, nơi này phong tục tập quán ta đều hiểu một ít, sẽ không để lộ ra dấu vết cho ngoại nhân nhìn ra ta là người đại lịch. Lý vị ương lúc này mới đứng dậy, tươi cười dịu dàng nhìn lãnh liên nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, nếu có việc gì cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể sai thì nữ báo ta lãnh liên thập phân vui vẻ tiện lý vị ương đưa ra nhìn theo nàng rời đi ở trong sân đứng một khắc mới xoay người vào gian phòng trở lại trong sân mình lý vị ương còn phải đối mặt với truy vấn của người quách gia quách đạo cùng quách trừng không giống như quách phu nhân bọn hắn đều mở to hai mắt đợi lý vị ương giải thích quách đạo dẫn trước mở miệng hỏi gia nhi muội từ chỗ nào tìm ra một đại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy Quách đạo nhìn qua vô số người đẹp đương nhiên biết lãnh liên tuyệt đối không phải nữ tử bình thường hoặc nàng ta có thể là một tiểu thư nhà quyền quý nào đó cũng nên. Loại khí chất cao quý thanh lịch kia, dung mạo giống như tiên tử tuyệt không phải là người dung tục thường dân, bùi bảo nhi cùng nàng so sánh với nhau quả thực chính là cháo trắng dưa cải. Nhưng nàng đương nhiên cùng Lý Vị Ương là bạn cũ, nhưng người này thực có chút kỳ lạ vì sao từ trước không có nghe ra nhi nhắc tới qua. Quách đạo nghi ngờ thì cũng không có gì kỳ lạ, Lý Vị Ương đạm đạm cười nói, năm đó thời điểm muội ở đại lịch nàng ta đã từng giúp muội. nàng quả thực thân phận chẳng phải là thiên kim nhà quan lại, mà là một công chúa tiểu quốc mất nước. Nghe đến đó, ba vị huynh đệ quách gia đều là ngơ ngác nhìn nhau. Lý Vị Ương biết sự tình này mà giải thích thì thập phân phiền toái, nên không muốn nhiều lời chỉ là đơn giản nói. Vì trả thù cho đất nước và gia đình, nên nàng tiến vào hoàng cung đại lịch trở thành phi tử của lão hoàng đế, rồi sau đó đắc tội với tân đế bây giờ bị ép rời khỏi hoàng cung. Quách trường lộ ra thần sắc giật mình, nàng đã lấy chồng. Hắn nghĩ đến nữ tử đại lịch phần lớn được cả sớm, lãnh nghiên xem ra chỉ mới 20 tuổi, hắn không biết đối phương thực tế bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn bộ dạng cùng dáng người chính là chỉ mới 18 đôi mươi mà thôi. Liên phi chẳng những mỹ mạo xuất sắc hơn nữa cực kỳ biết chăm sóc bảo tồn sắc đẹp tóc của nàng được bảo trì óng mượt đen nhánh, nếu như cung nữ chải đầu làm rơi cọng tóc nào của nàng, nàng sẽ giận dữ, sau đó kéo người ra chém cho nên sau đó khi các cung nữ chải tóc cho nàng nếu có rơi cọng nào sẽ lén lút giấu vào tay áo để tránh đi được một đại hỏa. Nữ nhân như vậy, hiện tại sao có thể can tâm sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà người khác cho nên nàng nhất định có mưu đồ lý vị ương mỉm cười nói. Không chỉ là lấy chồng rồi, mà nàng còn có một nhi tử. Quách đạo hơi hơi giật mình, không khỏi lắc đầu thở dài nói tuổi của nàng còn rất trẻ, hành vi cử chỉ giống như là thiên kim danh môn, chẳng hề giống như người đàn bà đã có chồng con. Lý vị ương khẽ gật đầu, nói liên phi nương nương tuy rằng đã có hài tử, chỉ là nếu không nói cho người ngoài biết, sợ rằng người khác còn cho rằng nàng là Vân Anh chưa gả. Quách đạo nhíu mày nói, nhưng nàng nếu thật là hoàng phi đại lịch sự tình này liền có nhiều phức tạp. Quách đôn vội vàng nói, đúng rồi, bệ hạ vừa mới ra lệnh xua đuổi, muội liền ngang nhiên thu liêu một phi tử của hoàng thất đại lịch, việc này sợ rằng không thỏa đáng lắm. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười nói, chỉ cần không nói người bên ngoài biết thì sẽ không có ai biết thân phận của nàng, dù sao liên phi nương nương từ trước ở trong cung là chân không bước ra khỏi nhà tuyệt đối sẽ không có người biết nàng là ai, điểm này các huynh không cần quá lo lắng. Quách Đạo vẫn cảm thấy không thỏa đáng, hắn nhìn Lý Vị Ương nghiêm túc nói, nhưng nữ nhân này quá mỹ mạo, lại lẻ bóng một mình, gia nhi, muội không thấy có chút kỳ lạ sao? Lý Vị Ương biết Quách Đạo không phải kiểu mẫn tuệ bình thường, liền chỉ là nhạt cười nói, nguyên liệt đã đi điều tra qua, bên cạnh nàng lúc đầu là có thị nữ hộ vệ, nhưng khi đến biên cảnh, đám nô thì kia lại đánh cắp của cải của nàng lặng lẽ chuồn đi. Không chỉ như thế, bọn hắn còn quyết định trói nàng lại bán đi để gom góp chút tiền, nếu không phải nàng cơ trí biết trước một bước chạy trốn, hiện tại sợ rằng đã lưu lạc đến thanh lâu. Thoát được kiếp nạn đó, nàng liền lặng lẽ giấu mặt mũi của mình, giả dạng làm lão phụ lưng còng một đường đến đây, vào cửa thành mới dám tẩy đi trên mặt bụi đất cùng ngụy trang, nếu không phải ngày đó tại dưới tiểu lâu diện được A Lệ công chúa trợ giúp, nàng sẽ không có biện pháp tìm được đến muội. Quách đạo lúc này mới khẽ gật đầu, trong lòng thả lỏng một chút. Quách Đôn vẫn không khỏi tán thưởng nói cô nương yếu ớt nũng nịu này không ngờ lại rất thôi minh. Lý vị ương liếc hắn một cái cười như không cười nói, liên phi nương nương nhưng không phải giống như những nữ tử khác. Nghe đến Lý vị ương nói như vậy, Quách trừng do dự khoảng khắc nàng ta đến đây lần này có phải là muốn tìm muội? Lý vị ương cười nói, đúng vậy nàng bị lạc mất nhi tử của mình cho nên hy vọng chúng ta có khả năng bí mật vì nàng tìm kiếm. Quách Trường dù sao cũng là người nhiều tuổi nhất càng thêm thận trọng dè dặt hỏi han chuyện về sau thì sao. Lý Vị Ương chẳng hề qua giải thích thêm, sau này ta sẽ đưa nàng một ít vàng bạc giúp nàng sắp xếp một chỗ tốt cho là trả thù lao cho nàng trước đó đã giúp ta. Ba người liền liếc nhau, cũng cảm thấy sắp xếp này rõ ràng thỏa đáng. Lý Vị Ương nói không sai, liên phi nếu là ở thâm cung đại lịch nên sẽ có rất ít người biết mặt nàng. Hơn nữa nàng bây giờ ở tại Quách phủ sẽ không dễ dàng bị người khác nhìn thấy, tóm lại sẽ không gây ra phiền toái, bọn hắn sẽ gia tăng tốc độ giúp nàng tìm đến nhi tử, để mau chóng tiễn người đi, dù sao nàng cũng là bằng hữu Quách gia, chẳng lẽ thấy chết không cứu. Cuối cùng Quách đạo rời, lại không biết vì sao lại quay trở về, giờ là mùa đông nhưng trên tay còn nâng cây quạt quạt cười đùa cợt nhả nói, "Gia nhi, có phải muội còn có chuyện gì muốn giấu giếm chúng ta?" Lý vị Ương không ngờ hắn đã đi mà còn quay lại, không khỏi buông chén trà trong tay nói, Ngũ Ca đây là ý tứ gì, sao muội lại có cái chuyện gì muốn giấu các ngươi? Quách Đạo cười hắc hắc nói, ta tổng cảm thấy muội Lưu lại Liên Phi này là có quyết định khác, muội thông minh như vậy, sẽ biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm ta nói đúng hay không? Lý vị Ương ngẩn ra, nhẹ khẽ thở dài một hơi, mọi người đều nói Ngũ Ca là nhi tử giàu hoạt nhất Quách gia, muội thấy quả thật đúng là như vậy, một chút manh mối đều bị huynh nhìn ra. Không sai, muội giữ lại nàng ta còn có công dụng khác. Quách đạo không nghĩ rằng nàng sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy, liền nhẹ nhàng nhíu mi nói, muội đến tột cùng muốn làm cái gì. Lý vị ương tươi cười, bên trong thêm một chút tiên tiên trào phúng, về phần dùng nàng làm cái gì còn phải nhìn xem liên phi lựa chọn thế nào. Quách đạo nghe vậy càng thêm nghi ngờ, nhưng kế tiếp mặc kệ hắn hỏi tham gia sao, Lý vị ương cũng không chịu nói tiếp. Hắn không khỏi thất vọng rời khỏi còn không nói tuồng vui này nếu có cần ta giúp đỡ gì, hoặc là gõ là đánh chống cái gì, đừng quên sớm nói cho ta. Lý vị ương mỉm cười, nói, muội biết rồi ngũ ca, sẽ không để cho huynh thất vọng. Nhìn theo quách đạo rời đi, Lý vị ương này mới quay đầu lại nhìn Triệu Nguyệt nói, mấy ngày này để ý động tĩnh liên phi cho ta ăn uống sinh hoạt thường ngày của nàng, sinh hoạt tập quán, thậm chí là mỗi một câu nói, đều kêu người ghi chép lại rồi báo cho ta. Triệu Nguyệt nghi ngờ nói tiểu thư, ngài là hoài nghi Liên Phi sao? Lý Vị Ương lắc lắc đầu trên mặt bình thản, cũng không phải vậy, chỉ là ta có dụng ý khác mà thôi, Ngươi không cần nhiều hỏi, cứ nghe theo thế mà làm. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Triệu Nguyệt tuy rằng có chút hoài nghi, lại vẫn lập tức lên tiếng, sau đó rời đi. Liên Phi cứ như vậy ở tại Quách Gia, chẳng qua chỉ sửa danh tự của nàng thành lãnh liên, để giảm bớt sự chú ý. Từ khi nàng đến ở Quách Gia mỗi một người đều là thập phân hoan nghênh, dù sao lãnh liên ca tính dịu dàng, cao quý hào phóng, lời nói cử chỉ đều rất xuất chúng bất kỳ người nào cùng nàng trò chuyện đều là như tẩm gió xuân, rất khó khiến cho người khác chán ghét. Nhất là Lý Vị Ương, nàng đối với lãnh liên là vẻ mặt ôn hòa khiến cho người khác không thể thấy được dụng tâm của nàng, điều này làm cho A Lệ công chúa giàu dĩ không vui. Trước khi lãnh liên đến, nàng cảm thấy mình bất kể lúc nào tới gần lý vị ương, đối phương đều chỉ là một bộ dáng không nóng không lạnh, luôn đối tốt với nàng, bây giờ nàng lại phải tranh thủ chiếm tình cảm của vị ương. Chính là bởi vì như vậy, A Lệ công chúa tâm tư phát tác liền nhốt mình ở trong phòng, quách đôn đi dỗ dành vài lần, nàng mới dần dần bình thường trở lại. Ngay từ đầu A Lệ đối với lãnh liên nhiệt tình cũng dần dần sút giảm, ngược lại còn làm lãnh liên khó xử. Có một lần nhìn thấy lãnh liên ở trong hoa viên ngắm hoa, A lệ công chúa liền chạy lên đi, khuôn mặt tức giận, nói thẳng không kiên kỵ ngươi còn muốn ở tại quách phủ bao lâu. Lãnh liên nâng lên con người liếc nhìn A lệ công chúa, cũng ôn hòa mỉm cười, công chúa điện hạ, không biết lãnh liên ở nơi nào đắc tội nàng, làm cho ngài không thích ta như vậy. A lệ giống như ngậm hạt bồ đào mắt chớp chớp, không vui biểu môi nói, từ khi ngươi tới, gia nhi đều không chơi cùng ta, ta đương nhiên không thích ngươi. Lãnh liên lần đầu tiên nhìn thấy người nói chuyện thẳng thắn như thế, không khỏi tươi cười càng sâu, ta cùng vị ương, A hát không, ta cùng Gia Nhi là quen biết cũ, chúng ta tình cảm là trước A lệ công chúa, giao tình tốt lại có cái gì kỳ lạ. Nói tới đây kỳ thật nàng đối với vị ương trong lòng cũng có một chút nghi ngờ, trước đó lý vị ương đối với nàng thái độ cũng không có vẻ mặt ôn hòa như vậy, nhưng vì sao lần này nàng đến cậy nhờ thì vị ương lại có vẻ đặc biệt thân thiết như vậy. Chẳng lẽ là ảo giác của mình, vẫn là đối phương sau đó đến Việt Tây rồi mới sửa tính cách điều này làm cho nàng càng thêm thấp thỏm bất an. Lãnh liên nghĩ đến nơi này, trên mặt lại không lộ ra thanh sắc ta cùng Gia Nhi vốn là bằng hữu A Lệ công chúa ngươi cùng nàng cũng là có mối quan hệ tốt cứ như vậy, ngươi và ta đều là bằng hữu của Gia Nhi, vậy thì ta với ngươi không phải cũng là bạn của nhau sao? A Lệ há hốc mồm. Không thể nói tiếp hiền nhiên là bị nàng cuốn hút có chút chóng váng bất ngờ, lãnh liên tiếp tục nói, ra nhi là bằng hữa của ta, nên từ nay về sau ta cũng sẽ quan tâm ngươi, thích ngươi, cùng chơi với ngươi, như vậy có phải là rất tốt không? Vì sao lại bởi vì ta đến mà không thích? a lệ công chúa bị một chút trách móc hoàn toàn giật mình cơ hồ không biết nói cái gì, đầu óc của nàng đơn thuần, xoay vòng, tựa hồ cảm thấy đúng là như vậy, không khỏi chân thành lộ ra ra khuôn mặt tươi tắn nói, ngươi nói là thực sao? Lãnh liên khe khẽ mỉm cười, tươi cười giống như xuân hoa thịnh phóng, đẹp không sao tả xiết, giọng điệu thân thiết mà nói, đây là đương nhiên. a lệ công chúa lúc này mới một lần nữa cao hứng trở lại. Lúc này Lý Vị Ương vừa vặn từ nơi không xa đi tới. Nàng nhìn thấy đình mỉ mắt một màn, liền tiến lên phía trước nói, các ngươi hai người đang nói gì vậy, thế nhưng cao hứng như thế, có cho ta biết được không? Lãnh liên nhìn thấy Lý Vị Ương, vội vàng cười đứng lên, chính nói về ngươi đấy, mau tới đây đi. Lý Vị Ương cùng nàng nhìn nhau cười, đi vào đỉnh nghỉ mát. Nhìn thấy trên bàn rỗng tuyết trống không, nàng liền quay đầu phân phó nói Triệu Nguyệt phân phó phòng bếp đi làm chút điểm tâm đem tới đây. Triệu Nguyệt lập tức liền làm theo. Lãnh liên tự nhiên chi tình biết điều, không cần phiền toái ta chỉ là tới ngồi một chút mà thôi. Lý vị ương tươi cười cũng thập phân dịu dàng, ngươi nói không cần vậy là ngươi đang coi ta là người ngoài, nhà của ta chính là nhà của ngươi, ngươi ở chỗ này ta đương nhiên cũng sẽ làm cho ngươi cảm thấy thoải mái như nhà của mình. Lãnh liên nghe đối phương nói như vậy, liền không muốn nói thêm, chỉ là mỉm cười lần nữa ngồi xuống. Chờ đến khi triệu nguyệt lĩnh nhóm thì nữ đem trà và bánh đưa đi lên, ngay cả lãnh liên cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Trước mắt bánh ngọt tinh chế, hạt vừng bài thi, hạt sen bánh ngọt hai chân bánh ngọt mứt táo hoa sen mềm, vật thủ mềm giống như lỗ mũi bánh ngọt tơ vàng xíu mại, hạt đào lộ ra, đường đỏ bánh sashima những món trên bàn so với những món chính mình đã từng ở trong hoàng cung nếm qua nhưng cũng không tinh xảo bằng. Nàng nhìn thoáng qua, đè nén xuống kinh ngạc trong mắt nói, này hai chân bánh ngọt ta nhớ thời điểm bệ hạ còn sống vẫn thường phân phó phòng bếp vì ta làm loại bánh này, lại không nghĩ càng về sau mọi người tranh nhau làm món này ăn, lại còn được lan truyền trong thiên hạ. Bây giờ ngay cả Việt Tây cũng có khả năng làm dược, chỉ là hương vị sợ rằng không được như vậy nàng nói, nhẹ nhàng đem một miếng bánh cắn vào trong miệng, lại chỉ thấy vào miệng là tan, thập phân thơm ngọt, cảm giác quen thuộc làm cho nàng không khỏi sừng sốt, lập tức quay đầu nhìn hướng Lý Vị Ương, nói, Gia Nhi, người đầu bếp này là từ chỗ nào mời tới. Lý Vị Ương tươi cười điềm đạm ta đi tới Việt Tây nhưng chẳng hề quen món ăn nơi này, luôn luôn hoài niệm đồ ăn cố hương, hơn nữa nhớ hai chân bánh ngọt. Sau đó mẫu thân liền trăm phương ngàn kế vì ta mời tới một vị đầu bếp đại lịch cáo lão hồi hương, người ăn không cảm thấy ngon miệng sao. Lãnh liên vội vàng gật đầu, nói, mùi vị thập phần giống, quách phu nhân cũng thật là có ý. a lệ công chúa bĩu môi, nói, hai chân bánh ngọt này tính là gì ta thích nhất vẫn là cái này hơn. Nói xong, nàng chỉ chỉ bên cạnh kia ánh sáng màu đỏ thẫm, sáng ngời chói mắt màu sắc xem ra thập phân mê người anh đào mềm. Lãnh liên nghe nàng nói như vậy, liền cũng thử, không khỏi mở to hai mắt kinh ngạc nói, món này sao lại ngon như thế, so với những món hồi trước ta ở trong cung từng nếm qua còn ngon hơn gấp trăm lần. Quách phu nhân vì khiến cho người vui, cũng là phí không ít công sức. Lý vị ương tươi cười lại thật phân bình thản, cũng không nói gì thêm. Lãnh liên nhìn ở trong mắt trong lòng nhưng không khỏi có chút chua xót chính mình dung mạo tuyệt sắc lại là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tâm kế thủ đoạn cũng không chút nào kém hơn bất kỳ người khác. Cũng có thể coi là hiếm thấy, đến nơi nào đều phải là nhất đẳng nhân tài, được người người tán tụng ở trong lòng bàn tay, hàng vạn hàng nghìn người che chở lại không ngờ lão hoàng đế kia chết một cái, nàng lập tức nhanh quay ngược trở lại dưới, từ cao cao tại thượng phi tử lập tức biến thành một quả phụ. Thác bạt ngọc còn bốn phía đuổi bắt nàng, thế cho nên nàng không thể không lưu vong đến Việt Tây, trên đường đi muốn ăn không dám ăn, ngủ không có chỗ ngủ tốt, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, cơ hồ không có biện pháp sống sót. Nàng vì tránh né ác nhân không thể không giả dạng thành khất cái bà lưng còng. Phần lớn khi đến đây mới thay đổi dung nhan. Bây giờ bởi vì thân không có của cải gì, dù có dung nhan tuyệt sắc thì cũng không có tiền trang điểm tô son. Giống như đem một mỹ nhân tuyệt sắc trang điểm đẹp đẽ lại bị nhốt trong phòng cùng với một cái gương đồng quả thực là thống khổ vạn phần. Đến quách phủ sau đó, lãnh liên chính mắt nhìn thấy mọi người đối với Lý Vị Ương là yêu thích giống như hận không thể đem bảo vật khắp thiên hạ đều nâng đến trước mặt nàng. Có một lần gặp Lý Vị Ương trên mặt son phấn ánh sáng màu cực kỳ mỹ lệ. Mở miệng hỏi thăm mới biết là quách phu nhân đặc ý làm từ mấy trăm cân cánh hoa mẫu đơn và hai mươi cân nhất thuần chính mới nhất tươi nhất chế thành son phấn đưa cho Lý Vị Ương nàng lại nghĩ đến chính mình đã từng vào phòng ngủ Lý Vị Ương, chỉ thấy trong phong bảo vật đựng đầy đến hoa cả mắt, rất nhiều thứ ngay cả nàng hồi ở trong cung cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng có được thấy rõ quý tộc Việt Tây trăm năm, chút hào cũng không kém hơn hoàng tộc đại lịch nghĩ đến chính mình năm đó cho rằng thân là công chúa cái gì không có nhìn thấy qua, lại có cái gì chân quý. Đi đến đại lịch hoàng cung sau đó, lại cũng không miễn rõ ràng đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đến khi nhìn thấy phú quý quách gia càng là mở rộng tầm mắt. Lãnh Liên bề ngoài cao quý, khung xương đích xác là tham ngưỡng mộ hư vinh, người hưởng thụ phú quý, vô luận ra sao cũng không thể chịu được cuộc sống bình thường. Nghĩ đến bản thân mình có một ngày nào đó phải rời khỏi quách gia, tự lực cánh sinh, nàng liền cảm thấy ra đầu phát căng, đành phải hướng Lý Vị Ương mỉm cười nói, từ trước ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, lại không biết Việt Tây Phú Quý lại hơn xa đại lịch. Ngày gần đây ở tại quách gia một thời gian ta mới có thể hiểu rõ tranh lệch này. gia Nhi cũng thật là may mắn, từ một cái phúc tổ truyền đến mặt khác một cái chỗ vàng ta hâm mộ vô cùng. Lý Vị Ương nghe nàng nói, cũng đạm đạm mỉm cười, đây đều là phụ mẫu đặc biệt chăm sóc Lúc này đã là mùa đông, tuy rằng quách ra hoa viên xử lý thập phân mỹ lệ, nhưng lá cây trên cảnh cũng như trước suy tàn tan hết, trên mặt hồ còn kết một tầng băng hơi mỏng, sáng ngời ngời chiếu sáng ở trên mặt băng phản xạ ra một trận thê lãnh ánh sáng. Chỉ nghe thấy lãnh liên than thở một hơi, nói, bất tri bất giác, mùa đông lại đến. Lý Vị Ương cùng A Lệ công chúa liếc nhau, nhìn thấy đối phương đầy mặt khó hiểu. Lý vị ương khe khẽ thở dài, nói về tiểu hoàng tử ta đã cẩn thận đi tìm kiếm, đáng tiếc tạm thời còn chưa thấy tin tức gì. Tiểu hoàng tử, lãnh liên sừng sốt lập tức phản ứng kịp vội dùng tươi cười che giấu ở chính mình lúng túng, nói a hát vậy thì đa tạ ngươi. Ta thật là lo lắng Húc nhi, không biết có bị rơi vào tay người xấu hay không. Lý vị ương mâu quang sáng trong, lãnh liên mấy ngày này ở tại quách phủ giường cao gối mềm an hưởng thụ phú quý cũng không có nửa ngày là mất ngủ. Nàng đã từng thấy qua mẫu thân mất hài tử, không có chỗ nào mà không phải là chằn chọc chăn trở yêu sầu lo lắng. Nhưng Liên Phi lại như là một đóa hoa nở rộ không chút vướng bận, không có chút nào thấy được sự thống khổ khi mất nhi tử. Nếu nói nàng là một người mẹ hoàn toàn không để ý đến thác bạc khúc là không thể lý vị ương, nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi xuống tại Liên Phi trước mắt thanh ảnh trên. Liên Phi ra cửa luôn trang điểm kỹ càng, lại đánh chút bóng râm, hiển nhiên là muốn tại trước mặt mình làm ra vẻ một chút tiều tùy, nhìn bộ dáng này thì xem ra kỹ xảo biểu diễn vẫn rất tốt. Tuy rằng Lý Vị Ương là người hết sức cẩn thận, sớm đã sai người 12 canh giờ luôn để mắt đến Liên Phi, tất cả các sinh hoạt của nàng đều ghi chép lại để báo cáo rõ ràng. Đáng tiếc Liên Phi cũng rất thông minh lanh lợi, mọi thứ thân lực thân vì ít có vận dụng thì nữ quách ra. Lý vị ương thập phân quan tâm mà nói, lãnh liên, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu hoàng tử các nhân thiên tướng tuyệt đối sẽ không có chuyện bất chắc xảy ra, ta nghĩ hắn rất nhanh liền có thể bình an trở lại bên cạnh mẫu thân. Liên phi tựa hồ trong mắt muốn rơi lệ, nàng nhanh chóng sát mới thấp giọng nói, chỉ hy vọng như thế đi. Lý vị ương tươi cười chậm rãi hiền hiện tại đáy mắt, trên mặt cũng có chút lo lắng, ta có chuyện muốn nói với ngươi, không biết có nên nói hay không. Lãnh liên sừng sốt vội vàng nói, giữa chúng ta còn có gì không dám nói, ngươi cứ nói ra đi. Lý vị ương than thở, hai mắt lại gắt gao nhìn trong chọc gương mặt mỹ lệ của đối phương, đem mỗi một cái biểu cảm của nàng đều thu vào trong đáy mắt ta nghĩ, nếu là tương lai tìm được húc nhi, ngươi lại muốn dẫn hắn đi đến nơi nào. Bây giờ đại lịch ngươi là trở về không được, về phần Việt Tây thì bệ hạ dưới ra lệnh xua đuổi, chỉ sợ ngươi cũng không có biện pháp lâu dài giữ lại tại quách gia Đến lúc đó ngươi một cô gái chân yếu tay mềm thân cô mang hài tử, lại có thể dựa vào ai? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này ta liền cảm thấy lo lắng vì ngươi. À lệ công chúa nghe đến đó, cơ hồ quên mất hiểm khích trước đó, có chút đồng tình nói, đúng nha, ngươi không có chỗ dựa vào, giờ định tính sao đây? Một nữ tử một mình dẫn theo hài tử chuyện này căn bản không ổn chút nào. Lãnh liên thấy các nàng quan tâm, chỉ là bất đắc dĩ nói, điểm này ta còn chưa kịp nghĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước nhất là tìm được húc nhi đã. Tương lai mẫu tử hai chúng ta chỉ có thể sống dựa vào nhau, cho dù có phải sống men theo phố ăn mày ta cũng phải đem húc nhi theo nàng một bên nói một bên nước mắt lại kìm lòng không đầu chảy xuống. A lệ công chúa càng thêm đồng tình, lập tức liền quên mất hiểm khích ban đầu thậm chí lấy ra khăn tay của chính mình giúp đối phương lau đi nước mắt còn dịu dàng an ủi, ngươi đừng lo lắng ta cùng gia nhi đều sẽ nghĩ giúp ngươi. Ngươi không phải đã nói rồi sao, chúng ta là bằng hữu, làm sao có thể để ngươi lưu lạc bên ngoài không trốn dung thân. Liên phi ngẩng đầu nhìn A lệ công chúa kia một đôi mắt mỹ lệ động lòng người bên trong chảy xuôi tràn đầy cảm kích. Chỉ nghe thấy Lý Vị Ương thở dài nói, một nữ tử như ngươi men theo phố ăn mày làm sao có thể sống được nói xong, Lý Vị Ương nhẹ nhàng rắt tay của nàng nắm trong lòng bàn tay. Đang tuổi thanh xuân như vậy, vốn phải có cuộc sống vợ chồng chung sống hạnh phúc ân ái đầu bạc hiện tại thật là đáng tiếc. Lãnh liên khuôn mặt tuyết trắng run lên, như trước không lên tiếng, đầu lại không tự giác rủ xuống càng sâu. Lý Vị Ương tiếp tục nói, nếu là ngươi còn ở đại lịch sợ rằng trung thân không thể tái giá, hiện tại thì khác lời nói của nàng còn chưa dứt, A lệ công chúa nghe tới đây lại tỉnh ngộ, lập tức kinh hỉ nói, đúng đó, lãnh liên ngươi tương lai còn có thể tái giá. Trên thảo nguyên chúng ta không có kỵ việc đó nhiều trưởng phu chết, vì sao không thể đi tìm hạnh phúc mới chứ? Lãnh liên tựa hồ như bị chuyện này làm kinh hãi, nàng lập tức bác bỏ nói, không, đây là không thể. Ta sớm đã được gả đi, hơn nữa bản thân còn có trên miệng nàng nói như vậy, nhưng mặt lại nhu nhược đỏ lên. Lý Vị Ương tươi cười càng thêm thân thiết, ngươi là đang ở tại Việt Tây, lại không có người biết ngươi là ai, đương nhiên có thể lần nữa bắt đầu lại, với mỹ mạo của ngươi có thể dễ dàng tìm được một phu quân tốt, còn không phải là dễ như chờ bàn tay sao? Lãnh liên trong lòng biết bản thân mình mỹ mạo vô cùng, đáng tiếc hoàn toàn không có thân phận danh môn thuộc nữ, hay không có bối cảnh hào môn lừng lẫy hơn nữa sớm đã lấy chồng sinh con, làm sao có người đồng ý cưới nàng đây? Những thương nhân giàu có, nàng là vô luận ra sao đều chướng mắt, quan lại tầm thường nàng đường đường là công chúa một nước lại như thế nào chịu thiệt? Lúc trước nếu không phải vì báo thù, nàng cũng sẽ không nhìn chúng cái lão hoàng đế trung nhiên kia. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này nàng liền không khỏi nổi lên một trận ghê tởm. Bây giờ đến quách gia thấy ba nhi tử quách gia đều là phong thần tuấn lãng, văn võ song toàn, nếu nàng thi triển thủ đoạn cũng chưa hẳn không dụ dược bọn hắn, chẳng qua ba người này nhìn thấy nàng đều là thập phân cung kính lại cự người ngoài ngàn dặm, suy đoán bọn hắn đều biết thân phận của nàng, làm cho lòng nàng không khỏi lạnh xuống. Nhưng Lý Vị Ương nói vậy làm cho lòng nàng không khỏi nhoi lên lý vị ương nhìn nàng thần sắc biến hóa than thở: has, "chúng ta không nên nói như vậy, a lệ công chúa có lẽ lãnh liên là muốn vì phu quân nàng thủ tiết." a lệ công chúa nhìn lãnh liên kinh ngạc nói: "ngươi thực muốn thủ tiết sao?" suy nghĩ một chút, một đời người qua biết bao gió mưa lạnh lẽo, biết bao nhiêu đáng thương. ngươi sinh ra xinh đẹp mỹ lệ có thể so được với sao trên trời. nếu là ở thảo nguyên, không biết có bao nhiêu người sẽ muốn tranh đoạt cưới ngươi. a lệ công chúa nói vậy làm cho lãnh liên gò má càng đỏ nàng cúi đầu thân thể không ngừng run rẩy rốt cục ẩn nhịn không được nói ta cũng không muốn như vậy nhưng hiện tại với cục diện này ta có thể dựa vào ai đâu nàng một bên nói thế nhưng khóc ngã vào vai trái lý vị ương lý vị ương an ủi vỗ về lưng của nàng tươi cười cũng càng thêm dịu dàng ba phần người đã đến đây nhờ và ta ta sẽ không mặc kệ ngươi từ nay về sau ngươi ở tại quách gia thì cuộc sống của ngươi ta sẽ chăm sóc chu đáo tương lai nếu là ngươi có quy tước tốt ta cũng sẽ cẩn thận giúp ngươi mưu đồ Trong ngữ khí của nàng có ba phần thăm dò, chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ giúp ngươi tìm một nhân duyên tốt. Nàng như vậy nói, lãnh liên thân thì càng phát run run, lý vị ương nhẹ nhàng dùng tay nâng cầm của nàng lên, nhìn nàng hai mắt đẫm lệ, vươn tay cẩn thận thay nàng lau nước mắt, thở dài nói, một mỹ nhân như vậy ai lại nhẫn tâm để cho ngươi chịu khổ đây. Chỉ cần ngươi có ý, muốn tìm một nơi tốt không phải là dễ như chờ bàn tay sao. Liên phi sừng sốt lập tức sợ hãi cúi đầu. A Lễ công chúa trấn kinh nhìn Lý Vị Ương, nàng từ khi quen biết đối phương chưa từng thấy đối phương dùng ngữ khí này nói chuyện, cảm giác dịu dàng kia so với nàng vừa rồi ăn điểm tâm còn muốn ngọt ngào hơn, lãnh liên sớm đã không còn khóc lông mi trên lại còn treo nước mắt, nhưng nhưng ta còn có Húc Nhi. Lý Vị Ương cười cười, đợi khi tìm được Húc Nhi, đại khái có thể tìm một hộ nhân gia đem hắn phó thác định ngày đưa chút tiền vật nuôi hắn lớn khôn khỏe mạnh cho hài tử ngươi đi theo một mẫu thân trẻ tuổi rong ruổi khắp nơi, so với việc cho hắn một gia đình tốt không phải là tốt hơn sao? Ngươi nếu làm như vậy chỉ là muốn tốt cho hắn, một mỹ nhân lang thang khắp nơi, nhân gia như thế nào dễ dàng buông tha cho ngươi, trái lại còn có thể hại đến nhi tử ngươi. Trái lại, nếu là ngươi tương lai gả đi, còn sẽ có hài tử khác Liên phi sửng sốt tựa hồ cẩn thận suy xét lời nói của Lý Vị Ương, đôi mắt lóng lánh, nhưng nàng cuối cùng chỉ là nói ta không muốn nghĩ đến chuyện tái giá chỉ hy vọng có thể tìm được nhi tử của mình. Lý Vị Ương từ đầu tới cuối đều nghiêm túc quan sát vẻ mặt lãnh liên chưa từng buông tha một chút biến hóa trên mặt. Nàng rất hiểu, bất kỳ một người mẹ đều sẽ không dễ dàng từ bỏ nhi tử của mình cho dù là trước mắt có cơ hội hưởng thụ phú quý, nhưng lãnh liên tại làm sao trên giường có thể làm lạc mất thác bạt hút chuyện này có khả năng sao Đối phương tâm kế cỡ nào, sao có thể bị một vú nuôi tính kế? Nếu thực sự ngu xuẩn như vậy, trên đường đi sớm đã bị giết chết rồi. Lãnh liên tại thời điểm này mắt đều khóc sưng. A lệ công chúa lại hoàn toàn buồn bực, nàng không hiểu sao đề tài lại chuyển nhanh như vậy, trước là mỹ thực lại sau đó là trung thân của lãnh liên. Lãnh liên lại vì sao khóc thương tâm như vậy? Rõ ràng nói không chịu gả, vậy thì không gả, lại không có người bức ép nàng tại thời điểm đó lý vị ương phân phó thì nữ đem tất cả bánh ngọt đóng gói lại cho công chúa a lệ công chúa liền đem tất cả để sang một bên rồi cùng lãnh liên rời đi lý vị ương vừa mới đứng lên liền nghe người bẩm báo nói quốc vương điện hạ đến vừa dứt lời liền gặp được một thân hoa phục nguyên liệt dáng vẻ nhẹ nhàng đi vào tới hắn nhìn thấy lý vị ương nháy mắt bỗn cợt cười cười vừa rồi nàng vừa dụ dỗ lãnh liên sao Lý vị ương nghe hắn nói như vậy rõ ràng là vừa rồi hắn đã quan sát thấy hết sự tình vừa diễn ra Nàng không lưu tâm nói chuyện này không thể kêu là dụ dỗ được mà phải nói là khuyên nhủ để đi đúng đường Nguyên liệt than thở một hơi tại bên cạnh nàng ngồi xuống nói ta thực hết sức muốn biết nàng rõ ràng biết đối phương có ý đồ riêng mới tiếp cận nàng Vì sao còn muốn thu lưu nàng ta Không thì tại sao vừa rồi nàng ra vẻ làm bộ làm tịch là có dụng ý gì Lý Vị Ương nhìn hắn, cười, trên đời này tình mẫu tử dĩ nhiên vĩ đại, nhưng cũng có nữ tử cá biệt vì vinh hoa phú quý có thể không tiếc tất cả. Vừa rồi chàng không có chú ý đến biểu cảm của lãnh liên sao. Nàng nói là vô cùng hâm mộ và ghen tị với ta, lúc nói về thác bạc húc, tuy rằng nàng cực lực biểu hiện sự đau lòng và quan tâm, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất giả dối ta tại thấy trong mắt nàng không có chút quan tâm đến hài tử bị mất tích. Về phần ta nói đến chuyện tái giá cho nàng, nàng rõ ràng tâm động, lại chỉ có thể dùng nước mắt để che giấu, đã làm cho ta hoài nghi dụng tâm của nàng. Nguyên liệt khẽ gật đầu trầm tư nói, lãnh liên là nữ tử thông minh, chỉ là quá vội vã mới để lộ ra dấu vết. Lý vị ương đạm đạm cười, nàng có thể có dụng tâm khác ta cũng có thể lợi dụng ngược lại, không phải phù hợp sao. Nguyên liệt nhìn nàng cười dịu dàng đáng yêu, đồng tử trong mắt lóe ánh hào quang, cũng mỉm cười, ta tin tưởng sẽ không có kẻ nào có thể qua được mắt nàng. Lúc này hoàng cung, doanh sở vào đại điện kho mình hành lễ, nói thần có chuyện cần nói với hoàng hậu nương nương. Bùi hậu đạm đạm cười, chỉ chỉ bậc thang dưới một cái ghế dựa, nói, ngồi đi. Doanh sở tạ ơn hoàng hậu rồi ngồi xuống, theo sau tươi cười đầy mặt mà nói, nương nương, người kia đã vào quách phủ. Ô, vào quách phủ. Bùi hậu trên mặt biểu lộ ra vẻ mặt vừa lòng ta mấy ngày nay là đang quan tâm đến chuyện này, không biết có thể thành công không? Doanh sở phái người theo dõi sát tình hình, lập tức nói, nương nương yên tâm, Lý Vị Ương tại thời điểm ở Đại Lịch đã từng cùng Liên Phi là minh hữu chuyện này tuy có khiến nàng ba phần ngờ vực nhưng lại liên quan đến một thằng bé thì lại khác nàng dù có lạnh lùng vô tình cũng sẽ không cự tuyệt giúp đỡ. Trọng yếu là Liên Phi biết rất nhiều bí mật của nàng ta, nàng sẽ không để nhược điểm của mình rơi vào tay người khác, chỉ có thể thả dưới tầm kiểm soát của mình, mới là an toàn nhất cho nên bất luận nàng có tin tưởng Liên Phi hay không, đều sẽ phải đem đối phương đưa vào trong phủ. Bùi hậu khe khẽ mỉm cười, tất cả chuyện này sớm đã trong dự liệu của nàng. Nhưng sự tình cũng chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy, nàng suy nghĩ khoảng khắc mới nói, nhưng bước tiếp theo Liên Phi phải làm sao để đạt được tín nhiệm của nàng đây. Doanh sở lạnh lẽo rét bút cười, nói không cần thiết phải tím nhiệm thì chuyện này mới thành công. Bùi hậu không khỏi ngồi thẳng người, đuôi lông mày nhẹ nhàng khơi màu, người có lòng tin như vậy. Doanh sở kiên nửa bên mặt nạ lóe màu ánh bạc ta tốn biết bao công sức để phù trợ thác bạc ngọc đăng cơ, lại khiến hắn truy đuổi liên phi, nàng ta đã thoát khỏi biết bao cạn bẫy trên đường, cũng xem như là một kẻ rào hoạt bị ta bước đến con đường cùng này, lại còn biết cùng ta nói điều kiện. Ta cưỡng bức dụ dỗ nàng đáp ứng điều kiện của ta ta lại nghĩ phương pháp đưa nàng đi đến kinh, lại tạo ra một trận gặp gỡ bất ngờ cho Lý Vị Ương để nàng ta có thể vào phủ. Kế tiếp ra sao kỳ thật chẳng hề quan trọng, dù Lý Vị Ương chẳng hề tín nhiệm nàng, thậm chí hoài nghi nàng ta đối với kế hoạch của chúng ta đều không có tí ti gây trở ngại. Bùi hậu kéo ra một cái châm chọc tươi cười, Lý Vị Ương là một người cực thông minh, ngươi không nên lơ là thiếu cảnh giác. Doanh Sở trên mặt lộ ra một loại thần thái tự tin, nhưng trong con người lại có vẻ có chút lạnh lẽo, hắn chậm rãi nói, tự tin cùng tự đại hoàn toàn là hai loại khác nhau, tự tin là mọi điều đều nắm chắc trong tay, mà tự đại là mù quáng lạc quan. "Nương nương yên tâm đi, chuyện còn lại ta đã sắp xếp tốt, chỉ chờ thời cơ để thông báo cho bệ hạ biết. Đến lúc đó nhất định có thể định cho nàng cái tội thư thông bán nước." Bùi hoàng hậu đẹp tuyệt đối nhân gian mặt mày trong hiện ra một chút đạm đạm hứng thú, chỉ cần là kháng chỉ xua đuổi của bệ hạ thu lưu người đại lịch cũng đã là tội lớn, huống chi là chứa chấp phi tử hoàng thất đại lịch. Sự tình này một khi lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, tề quốc công thiên tính vạn tính cũng không nghĩ tới nữ nhi của hắn dẫn sói vào nhà, một con sói mỹ nhân, ha ha ha. Nàng như vậy nói cũng nhẹ nhàng cười lên. Doanh sở đứng lên trịnh trọng nói, nương nương, hành động kế tiếp đối với chúng ta rất quan trọng, vì thần có một yêu cầu quá đáng, xin nương nương đáp ứng. Bùi hậu nhìn hắn một cái, có chút suy nghĩ mà nói, ngươi nói đi. Doanh sở nghiêm túc nói, sự tình lần này mời nương nương tạm thời không cần nói cho thái tử, để tránh hư đại sự. Bùi hậu than thở: kế hoạch trước nàng đều là cho thái tử tham dự, nhưng nhi tử này quá dễ kích động, luôn luôn vào thời điểm mấu chốt lộ lại lộ ra đáy. Doanh sở băn khoăn không phải không có lý, lần này nhất định muốn cơ mật tiến hành, không thể cho thái tử lại làm hỏng chuyện tuy rằng trong lòng cảm thấy doanh sở có chút chuyện bé xé ra to, nhưng bùi hậu vẫn lặng lặng gật gật đầu, nói, sự tình lần này ta đã giao cho ngươi toàn quyền xử lý, chính ngươi quyết định đi. Nói xong, bùi hậu đứng dậy đi đến một bồn hoa thực dược bên cạnh ngón tay thon dài ngọc nạc thủy ý bẻ một đóa, để ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, trong lúc lơ đãng quay đầu, mặt mũi giá lạnh lộ ra một ít sát khí, nhưng trong mắt doanh sở lại nhìn thấy một thứ dễ thương, mỹ lệ lạnh mỏng giống như lưỡi dao nghiêng gọt vào trong lòng hắn, mơ hồ làm đau. Nàng nhìn doanh sở nói, sau khi chuyện này thành công, nữ nhân này là trăm triệu không thể giữ lại, hiểu chưa? Doanh Sở thật sâu cúi đầu đáp, mời nương nương yên tâm, vi thần tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ hậu hoạn nào, lần này chắc chắn sẽ xử lý sạch sẽ bóng loáng, thể thể diện diện cho bệ hạ không lời nào để nói. Bùi hoàng hậu cười cười, tự mình dìu Doanh Sở dậy, tươi cười mang lại một loại ánh sáng rực rỡ hoa mắt, ngữ khí cũng là khó nhu hòa, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, tất cả đều giao cho ngươi. "Hảo hảo làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Doanh sờ trong lòng run lên cười nói, vi thần chắc chắn không phụ sự tin tưởng của nương nương. Mà lúc này thái tử đã đến cửa cung, lại bị cung nữ ngăn lại. Thái tử biến sắc lạnh giọng nói ta là tới gặp mẫu hậu. Cung nữ cúi đầu cường giấu bất an nói, điện hạ doanh đại nhân chính là đang ở bên trong gặp hoàng hậu nương nương, nương nương phân phó, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Thái tử sắc mặt âm trầm nói, ngươi là ăn gan hùm hay sao mà dám ngăn ta, mẫu hậu nói bất kỳ người nào cũng là bao quát cả ta bên trong sao. Cùng nữ thân thể càng thêm run rẩy cũng không dám tránh ra. Thái tử nổi cơn tức giận, đột nhiên một cước đem cung nữ này ném trên đất dĩ nhiên xông vào trong. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 274, cá lớn mắc câu thái tử một đường sông vào trong bùi hậu kinh ngạc nhìn qua trong ánh mắt sệt qua một chút giá lạnh cùng chào phúng nàng mở miệng nói vì sao không thông báo thái tử chấn động lập tức cúi đầu kho mình hành lễ nói tham kiến mẫu hậu doanh sở bên cạnh lẳng lặng nhìn thái tử sào rượu che giấu sự khinh miệt ở đáy mắt Đúng, khinh miệt thái tử rất rõ ràng cảm giác này, không biết từ lúc nào hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy ánh mắt doanh sở nhìn mình vô cùng khinh miệt mà kiểu nhìn này chỉ có ở những vị thượng giả nhìn những con người yếu đuối, vô năng, một doanh sở nhỏ nhoi như thế lại dám xem thường thái tử đương triều bất quá là ý vào ân sủng của mẫu hậu đối mà thôi. Thái tử trong lòng lại bùng lên ngọn lửa tức giận, hắn lạnh lẽo nhìn doanh sở, khinh thường quay đầu nói, mẫu hậu nếu có chuyện gì đều có thể cùng nhi thần thương lượng cần gì phải tìm người ngoài. Doanh sở là tâm phúc của bùi hậu có thể nói là phụ tá, lại có cái gì không thể thương lượng, lời nói này của thái tử bất quá là giận lẫy. Bùi hậu cười lạnh cùng ngươi thương lượng, ta cho ngươi cơ hội còn ít sao, một lần rồi lại một lần tín nhiệm nhưng ngươi hồi báo ta như thế nào? Thành việc thì ít thư việc thì nhiều, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi như thế nào? Thái tử trên mặt sệt qua một chút lo âu, hắn đem cảm giác này che giấu rất nhanh cung kính mà nói, mẫu hậu nhi thần biết sai, sau này nhất định mọi chuyện sẽ nghe mẫu hậu khuyên giải tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm. Bùi hoàng hậu sớm đã nghe chán những lời này, nàng biết thái tử cũng không phải không có tài cán, chỉ là đối với những loại tâm tư giảo quyệt không có bao nhiêu kinh nghiệm, mới luôn luôn bị Lý Vị Ương cho vào bẫy, cho nên nàng mới đưa cho doanh sở ở phương diện này, doanh sở là sẽ không khiến nàng thất vọng. Về phần thái tử càng phải đem tâm tư để ở việc chính trị, không cần để cho tĩnh vương chui vào chỗ trống. Cho nên, nàng chỉ là cua cua tay nói, không cần. Chuyện này ta sẽ cùng doanh đại nhân bàn bạc ngươi trở về suy nghĩ cho tốt nên làm thế nào để khiến cho phụ hoàng ngươi vui vẻ là được chuyện khác cứ giao cho hắn đi. Thái tử sắc mặt so với vừa rồi còn khó nhìn hơn, hắn biết bùi hoàng hậu nói như vậy là có ý kêu hắn lui ra, nhưng hắn lại cố chấp đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích làn môi cơ hồ mím thành một đường thẳng tắp. Bùi hậu ánh mắt dần dần càng thêm lạnh lùng, nàng nhìn thoáng qua doanh sở đang lẳng lặng đứng trang nghiêm ở bên cạnh nói, doanh sở, ngươi lui xuống trước đi. Doanh sở khẽ mỉm cười, hướng bùi hậu cùng thái tử hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Khoảnh khắc đóng cửa chính kia ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống sau lưng thái tử ánh mắt mang vẻ kỳ dị cùng chào phúng, sau đó cửa mới nhẹ nhàng đóng lại. Thái tử dùng mình, vô thức quay đầu lại nhìn về cửa, sau đó mới quay đầu lại, nhanh chóng tiến lên hai bước nói, mẫu hậu người vì sao lại tin tưởng hắn như vậy. Bùi hậu lạnh giọng, nói, hắn có khả năng thay ta làm việc cho nên ta mới tin tưởng hắn. Thái tử ấn đường vừa nhíu, trong mắt chỉ có phẫn hận, mẫu hậu chẳng lẽ người không biết bên ngoài người khác nói hắn như thế nào sao. Những năm gần đây hắn đích xác vì người làm không ít chuyện, nhưng thủ đoạn của hắn quá mức nham hiểm, chỉ làm bại hoại thanh danh của người. Bùi hậu nhẹ nhàng cười, nhưng không có chút để ý nào thanh danh. Bùi gia còn có thanh danh gì đáng nói sao? Thái tử nghe đến đó, nhất thời nghẹn lời, lại nghe thấy bùi hậu lạnh nhạt nói ta sớm đã phân phó ngươi quản tốt chuyện của chính mình là được không cần nơi nào cũng làm khó doanh sở. Thái tử trong lòng càng tức giận, nhi thần khi nào làm cho hắn khó xử. Bùi hậu lắc đầu, khóe miệng nâng lên, làm cho người khác trong lòng phát lạnh mấy ngày gần đây chuyện ngươi làm không phải quá phận sao? Thái tử chấn động, ngẩng đầu, mẫu hậu người có ý gì? Bùi hậu nhìn thái tử ánh mắt rõ ràng mang ý châm chọc nửa tháng nay, ngươi trăm phương ngàn kế đặt bẫy muốn giết doanh sở, đáng tiếc đều thất bại, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Thái tử ánh mắt cả kinh tới cực điểm, thần nhi sao? Mẫu hậu nhi thần không có làm, bùi hậu cười lạnh, ngươi luôn rất căm hận hắn, cũng luôn tìm cơ hội muốn giết hắn, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, tội gì làm bộ làm tịch. Thái tử càng thêm khẩn trương nói, đây là lời nói vô căn cứ. Mẫu hậu, người có phải là nghe tên tiểu nhân doanh sở này hồ ngôn loạn ngữ hay không? Nhi thần tại sao lại vô duyên vô cớ giết hắn? Nhi thần đúng là cùng hắn trước mặt giằng co, nhưng chỉ là cùng hắn đấu khẩu thôi, chứ chưa từng hại hắn. Nhìn thấy thái tử chết cũng không chịu nhận, bùi hậu thở dài một tiếng, mang hết đồ lên đi. Nghe bùi hậu nói như vậy, nữ quan bên cạnh lập tức rời khỏi điện rất nhanh lấy một cái khay mang vào cung kính quỳ dưới chân bùi hậu Bùi Hậu lập tức xốc tấm tơ lụa trên cái khay lên. Thái tử mở to hai mắt. Trên cái khay kia có một bộ y phục được xếp ngay ngắn đầy máu, cùng với con dao gam lạnh lẽo dính máu. Bùi Hậu ngữ khí ba phần lạnh lùng, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Lúc này nữ quan đem y phục dính máu mở ra, chỉ nhìn thấy ở nơi lồng ngực bị lủng một lỗ, phía trên còn có vết máu đã khô. Bùi Hậu nói: thích khách là cao thủ, cắm ngay vào tim hơn nữa, phương hướng không sai chút nào. Thái tử ánh mắt giao động, cũng không dám nói chuyện. Bùi Hậu thấy hắn kinh sợ như thế, cười nhạo một tiếng, "Đây là 10 ngày trước ngươi phái người đi ám sát doanh sở, đáng tiếc không thể giết chết hắn, trái lại giết tôi tớ của hắn, bộ y phục dính máu còn có dao găm đều là vật chứng." Nói xong, sắc mặt của nàng trầm xuống, lạnh nhạt chăm chú nhìn nghi tử của mình, "Ngoài chuyện này ra, 5 ngày trước ngươi phái người hạ độc trong thức ăn thường ngày của doanh sở, chuyện như vậy không phải đã rõ ràng rồi sao? Nếu ngươi còn muốn ngụy biện, chén canh kia đến nay còn giữ lại?" ngươi có muốn ta cho người làm nóng, để ngươi uống ngay tại chỗ cho ta nhìn không? Thái tử run lên hàm răng va chạm vào nhau, mẫu hậu gần đây thực là có người muốn giết doanh sở sao? Nhi thần có thể cam đoan với người tuyệt đối không phải con làm. Nhi thần chẳng qua là nhìn không thuận mắt hắn mà thôi cũng không có ý muốn giết hắn. Bùi hậu không lưu tâm, giết doanh sở chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nói, nhưng ngươi ngay cả giết người cũng làm không được lại có thể làm cái gì? Từ đâu lại dám đến đây tự tin yêu cầu ta tín nhiệm ngươi." Thái tử cúi đầu xuống, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt của Bùi Hậu không có chỗ nào che thân, lúc đôi con người Bùi Hậu mở to, tức giận giống như một đốm lửa, muốn đem người trước mắt thiêu đốt cho xong chuyện. Nàng hít sâu một hơi, biết là nghiêm khắc khiển trách ngược lại sẽ làm cho đối phương càng phản ứng mãnh liệt hơn, sau đó chậm rãi thả lỏng nói ta biết ngươi luôn không thích doanh sở, nhưng hắn đã làm cái gì khiến cho ngươi khư khư cố chấp muốn giết hắn như vậy, điều này cũng làm cho ta thật sự không rõ ràng. Thái tử cắn răng nói cái người kia thập phần rào hoạt, hắn luôn luôn ở trước mặt mẫu hậu buông lời dèm pha để mẫu hậu không tin tưởng thần nhi. Bùi hậu nhíu mày nói, ngươi tại sao lại nói thế? Doanh sở chưa hề nói như vậy, thái tử cắn chặt hàm răng, tức giận nói, mẫu hậu chẳng những như vậy, ngoài châm ngòi ly rán quan hệ mẫu tử chúng ta, hắn thậm chí còn lén lút cất giấu khăn tay của người. Lời nói của hắn vừa mới nói một nửa, bùi hậu sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng tức giận nói, thái tử, ngươi nên chú ý lời nói và hành vi của mình. Thái tử giờ phút này cũng ý thức là mình nói sai, khuôn mặt cứng ngắt cúi đầu xuống. Những năm gần đây, hắn chán ghét doanh sở nhất chính là đối phương đối với bùi hậu dám có tâm tư bất chính. Còn nhớ lúc đó hắn chỉ 7,8 tuổi, có một ngày tiến vào trong cung của mẫu hậu lại nhìn thấy doanh sở đang cùng mẫu hậu nói chuyện, hắn nhất thời bướng bỉnh liền trốn ở phía sau nghe bọn họ nói chuyện, bùi hậu lúc ấy chỉ là chậm rãi phân phó doanh sở đi thu dọn một thần tử bên cạnh hoàng đế, nhưng sau khi doanh sở tuân lệnh, chờ đến khi bùi hậu rời khỏi. Hắn lại nhặt một chiếc khăn tay mà bùi hậu vô ý làm rơi trên mặt đất, lặng lẽ hít vào, sau đó nhét vào trong ngực. Loại người chán ghét, ghê tởm biểu tình thèm nhỏ dãi thái tử đến nay đều nhớ được. Từ ngày đó, hắn luôn chán ghét doanh sở, sau đó hắn lại được biết doanh sở ở trước mặt bùi hậu nói hắn là thái tử chỉ có vẻ ngoài, không có năng lực, không thể tự giữ vững ngôi vị của mình, thái tử lúc đó càng không thể khoan dung đối phương. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, hắn luôn cảm thấy doanh sở luôn chĩa mũi nhọn vào hắn. Khi doanh sở rời khỏi Việt Tây, hắn cũng từng phái vô số người đi ám sát hắn, đáng tiếc không có lần nào thành công. Bây giờ hắn trở lại bên cạnh mẫu hậu cơ hội động thủ sẽ càng nhiều, lại không nghĩ đến đều bị hắn bẩm báo với mẫu hậu. Thái tử càng nghĩ càng hận, không khỏi gục đầu xuống, không nói một lời. Bùi hậu nhìn thái tử, đôi mắt yên tĩnh, sâu thẳm nhìn không rõ yêu thư cuối cùng nàng chỉ nói, được rồi, ngươi lui ra đi. Thái tử ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân của mình, đối phương vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Không có chút nào quan tâm cùng bảo vệ của mẫu thân đối với nhi tử, nhiều năm nay mình lại không tìm ra được nửa điểm tự ái thuộc về mẫu thân ở trên người bùi hậu trong mắt thái tử tràn đầy bi thương, sau đó hắn xoay người, nhẹ nhàng lui xuống. Mà lúc này ở quách phủ, lãnh liên đến thăm lý vị ương, triệu nguyệt tới nganh tiếp mỉm cười nói tiểu thư đang chọn lựa y phục. Lãnh Liên một đường đi vào trong phòng bài trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy, ngấm ngầm tinh tế cho thấy khí phách của hào môn, ngay cả nàng ở trong hoàng cung đại lịch ngàn vạn ân sủng cũng không khỏi thấy líu lưỡi. Lý Vị Ương đang sai người đem tất cả xiêm y của nàng lấy ra, bây giờ tất cả những bộ xiêm y này đã không còn treo ở trong tủ lớn, cũng không phải gấp để giữ trong dương, ngược lại toàn bộ mang ra hết để trong những mâm gỗ màu son, mỗi một cái mâm gỗ như vậy để ba bộ xiêm y, trong đây có hết thảy khoảng 20, 30 cái như thế, đều do các thì nữ cẩn thận dè dặt nâng lên, từng cái đưa đến trước mặt Lý Vị Ương, đây giống như một tiệm tơ lụa, tất cả những thứ đẹp đẽ nhất, mỹ lệ nhất dường như đều bày ra tại trong căn phòng này chờ đến lãnh liên nhìn rõ những mâm gỗ chứa những bộ xiêm y rực rỡ bắt mắt kia chỉ cảm thấy mắt như đang nhìn vào một tầng sương mù cả người phảng phất như nhìn thấy từng tấm vải cầm tú hoa lệ dường như không có cách nào phân biệt được bởi vì những bộ xiêm y này đủ kiểu đủ loại màu sắc mỹ lệ mềm mượt như mây thật sự là rất nhiều rất đẹp số lượng quà thực là đếm xuể lý vị ương mỉm cười hướng lãnh liên vẫy tay nói ta đang lo lắng không biết hôm nay phải mặc cái gì người đã tới vậy thay ta chọn một bộ đi Lãnh Liên tươi cười, thong dong đi tới, nàng nhẹ giọng nói, "Gia nhi, y phục của ngươi cũng thật là nhiều quá." Năm đó Lãnh Liên ở trong cung, mỗi quý cũng đều sẽ phái người đặt mua xiêm y, nói chung nữ nhân trên đời này tổng thể là như vậy, sẽ không ghét bỏ chuyện mình có nhiều y phục. Nhưng lúc đó ở trong cung có nhiều điều lệ, một vị phi tử như nàng không bao giờ được lấn lướt qua hoàng hậu cùng phi tần cao cao tại thượng khác. Những nữ nhân kia cả đám đều đã lớn tuổi, dung nhan suy tàn cho nên các nàng xưa nay đều thích y phục thanh nhã, bất đắc dĩ nên liên phi cũng chỉ có thể mặc những bộ xiêm y tinh giản, giả bộ thành một hình dáng mộc mạc đơn thuần để cho hoàng đế được vui. Giờ phút này nhìn thấy Lý Vị Ương lại có nhiều y phục như vậy, nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức nghĩ thấy quách gia đúng là vô cùng phú quý, nhưng lại không vì thế mà hưởng lạc giống như trong cung. Lý vị ương đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng buông đôi hàng mi xuống, khẽ cười nói, nơi này chỉ là một phần y phục mà thôi, kỳ thật hiện tại ta cũng không biết chính mình có bao nhiêu xiêm y, bao nhiêu giày, bao nhiêu dây chuyền, bao nhiêu bông tai, cho nên mỗi lần chọn xiêm y thật khiến cho ta đau đầu. Lúc này Triệu Nguyệt ở một bên tiếp lời tiểu thư, Xiêm y của người đại khái là khoảng 100 cái, giày cũng không tính là nhiều, chỉ có khoảng 3-40 đôi mà thôi. Lý vị ương phảng phất giật mình mỉm cười nói, phải không? Nhiều như vậy sao? Triệu Nguyệt Tươi cười càng thêm ngọt ngào nói, đây chỉ là siềm y của một quý tiểu thư mỗi quý đều mua mới, phải đem những bộ cũ vứt bỏ, nếu không 10 căn nhà thế này cũng chứa không nổi. Lãnh liên thuận mắt nhìn qua những cái mâm gỗ gần đó, áo choàng lông trồn màu trắng, kế tiếp là sóc, sau đó là da góc, cuối cùng là trồn tía, loại da trồn tía này tuyệt đối không phải người bình thường có thể mặc được. Chỉ trừ nữ quyến của đại thần tam phẩm trở lên còn nữ quyến của những quan viên khác tuyệt đối không thể sử dụng cho nên khi các thiên kim danh môn bận ra trồn thì các thiên kim quan lại bình thường chỉ có thể mặc ra cáo cho dù bộ họ có nhiều tiền cỡ nào cũng không có gan mua để mặc vì đây chính là quy củ cũng là thứ thượng trưng cho thân phận. Lãnh liên nhìn từ xa chỉ cảm thấy những bộ xiêm y này vô cùng tinh xảo và lộng lẫy hơn nửa ngày mới quay trở lại tỏ vẻ như vô cùng thích thú. Lý Vị Ương nhìn thấy ánh mắt lãnh liên dừng trên xiêm y tròn tía kia, nhẹ nhàng cười nói: Ta nhớ năm đó ngươi cũng từng có một cái xiêm y da tròn tía, thật là ánh sáng rực rỡ, trói lọi rất đẹp. Lãnh liên bị chạm trúng chỗ đau, ngượng ngùng vội vàng cười nói: đều là chuyện đã qua, còn nói lại làm gì? Nàng một bên nói, một bên ngón tay vô thức mơn trơn áo tròn ra trồn tía kia, vẻ mặt lộ ra một chút yêu thích và ngưỡng mộ. Lý vị ương nhìn thấy, lại không có biểu hiện gì tùy ý chọn một bộ xiêm y, mở miệng nói, đến giờ dùng bữa rồi, chúng ta cùng nhau đi đi. Lý vị ương nói dùng bữa ở đây không phải là bữa trưa, chẳng qua là trà bánh buổi chiều mà thôi. Ngoài ba bữa ăn chính còn có hai bữa ăn nhẹ, đã gọi là ăn nhẹ tất nhiên đồ ăn sẽ không phong phú như bữa ăn chính, nhưng quách gia cũng không phải không chu đáo từ khi lãnh liên đến đây, mỗi lần bữa ăn nhẹ đều bưng lên ít nhất cũng hơn 10 món. Những món ăn ở quách gia, hoa sắc thật sự rất nhiều, ngay cả lãnh liên cũng không có cách nào nhớ hết được. Bởi vì bữa trưa hôm nay Lý Vị Ương thân thể không được khỏe cho nên không có ăn được bao nhiêu, lúc này quách phu nhân liền kêu nhà bếp hầm canh vịt cho nàng. Lãnh liên cười nói, ta nhờ ngươi mà được thơm lây. Nàng bưng chén lên, nhẹ nhàng nếm thử, không khỏi khen, con vịt này hương vị không giống bình thường, không biết là làm như thế nào. Lý vị ương cười cười, nhìn hướng liên ngẫu bên cạnh, liên ngẫu cười hì hì nói con vịt này cách làm rất đơn giản, trước tiên là nhổ hết lông, sau đó đem rửa sạch cộng thêm một ít gia vị, để vào một cái nồi bằng gốm sứ. sau đó đậy thật chặt không cho khí thoát ra, dùng lửa nhỏ chưng liên tiếp ba ngày, con vịt sẽ mềm hoàn toàn, mềm đến nỗi không cần dùng dao cắt, chỉ cần dùng đũa kẹp một cái là có thể dễ dàng, tách thịt ra tiểu thư gần đây không muốn ăn, phu nhân nói ăn cái này mới khai vị. Lãnh liên nghe đến đó, cảm thấy khó mà nuốt xuống, không nghĩ đến Lý Vị Ương lại có thể có cuộc sống xa hoa như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười, trái lại gắp một miếng da vịt cho nàng, nói, ngươi đừng chỉ nhìn da vịt này, trong chén canh nó là phần tinh mỹ ngon miệng nhất đó. Không tin, nếm thử xem. Lãnh liên miễn cưỡng cười nói, được để ta ăn thử. Nàng một bên nói, một bên nhìn lướt qua một vòng các món ăn trên bàn, sự thật là các món ăn của quách gia, bên ngoài tiểu lâu cũng có chỉ là cách làm so với bên ngoài lại có nhiều ý tứ công phu hơn. Ví như nữ quyến của quách gia mỗi ngày đều dùng tuyết tai tuyệt đối không phải là hạng tầm thường ở bên ngoài, loại tuyết tai này sống nhờ ở trên vách núi treo leo, không dễ dàng phát hiện ra thường thường một muỗng nhỏ đã 4-50 lượng bạc mới có thể mua được. Người thường hoặc là quan viên bình thường có rất nhiều tiền muốn mua cũng mua không được bởi vì tuyết tai tốt nhất đã được dâng đến trong cung. Mà Lý Vị Ương hiện tại có thể ăn được loại tuyết tai cái này, chính là do Quách Huệ Phi đưa riêng tới cho nàng. Lãnh liên ăn lại cảm thấy không mặn cũng không ngọt càng không có hương vị, sự chua xót trong lòng tự dưng tràn ra tuyết tai chân quý như vậy, Lý Vị Ương lại phân phó người để ở trong nước cốt gà hoặc là các loại canh khác như một thứ gia vị mà thôi. Lãnh liên để chén xuống, nhẹ nhàng than thở một hơi nói cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đại khái gia nhi cũng không có nghĩ đến ở nơi đây người lại có thể có được cuộc sống như vậy. Lãnh liên lúc nói những lời này cũng đã áp chế không được chua xót trong ngôn ngữ, sự thật nàng vốn là người cực kỳ thông minh, mới có thể nhìn ra hành động hôm nay của Lý Vị Ương rõ ràng là cố ý làm nàng ăn không được ngon miệng, chỉ là người đến lúc chán nản thường sẽ đem tâm sự bên trong để lộ ra. Lý Vị Ương sớm đã nhìn ra Liên Phi tuy rằng lúc vừa mới vào cung là vì quốc hận thù nhà, nhưng dần dần nàng đã bị cuộc sống phú quý thay đổi, sớm đã quên mất sự tinh khiết ban đầu chỉ có thể sinh tồn trong vinh hoa phú quý, bây giờ nàng đã lộ ra nguyên hình, làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống ăn nhờ ở đậu này. Nàng nghĩ đến đây, tươi cười nhẹ nhàng nói, đúng vậy ta cũng không nghĩ tất cả lại dễ dàng như thế. Chỉ có thể nói là ông trời yêu đãi ta thôi. Dùng xong bữa ăn, các tỷ nữ dâng trái cây lên, lãnh liên có chút giật mình, bây giờ là mùa đông, ở đâu ra trái cây tươi mới như vậy. Lý vị ương lại mỉm cười phân phó người mang tới chung đựng dư hấu, tự mình đưa cho lãnh liên nói, là nguyên liệt đưa tới, hương vị quả thật là hiếm lạ, ngươi nếm thử xem có khác gì với loại chúng ta ăn vào mùa hè hay không. Nghe nói như vậy. Lãnh liên ngay cả không tình nguyện cũng chỉ có thể nhận lấy chung dư hấu này, mở nắp ra, nếm thử nhất thời lông mày giãn ra nói, vào miệng tan ngay, thật sự thơm ngọt phải nói là dư hấu thuần mỹ. Không biết cách làm như thế nào, Lý Vị Ương cười nói, nghe hắn nói là đem dư hấu để trong sơ rửa rồi đem chôn đợi một khoảng thời gian lấy ra. Sau đó đem sắt xong gà xé phay, chân giò hun khói, hạt sen tươi, long nhãn, hồ đào, hạnh nhân, dưa hấu cất vào nồi lớn đậy thật kín, dùng lửa nhỏ chưng cách thủy chưng trên 8 giờ là được hương vị sẽ thơm ngon tinh khiết, cũng may là hắn nghĩ ra. Lãnh liên khẽ cười nói, chẳng những là nghĩ, loại trái cây này muốn tìm trong mùa này đúng thật là không dễ dàng gì, phải không? Lý vị ương chỉ là tươi cười điềm đạm, không nói gì thêm. Lãnh liên nhìn Lý Vị Ương, cố gắng kiềm chế sự hâm mộ cùng ghen tị trong đôi mắt, sau đó nàng hạ mắt xuống, tự thương hại bản thân mình, nói thấy rõ mỗi người đều có số mệnh Nhìn ngươi trước đây chỉ là thứ nữ của phủ thừa tướng, hai bàn tay trắng, còn luôn luôn bị mẫu thân ngươi chèn ép, hãm hại, về sau bằng chính thông minh, tài trí của mình trở thành quận chúa, nhưng kia lại ra sao, bất quá đó chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, những ngày như trước thật không phải là quá tốt. Ta tổng thể cho rằng so với ngươi còn sống tốt hơn một chút, nhưng lại không có nghĩ lại có ngày này, nhìn thấy ngươi ở đây sống qua ngày còn ta lại không nơi nương tựa chỉ có thể than một tiếng khổ mệnh mà thôi. Gia Nhi, ngươi không thể nào mặc kệ ta nha. Nàng nói như vậy, trên mặt lại muốn rơi nước mắt, có vẻ điềm đạm, đáng yêu. Lý Vị Ương tự mình nâng tay của nàng lên, vỗ vỗ nói, không cần buồn như thế, dựa vào mỹ mạo của ngươi, nếu muốn tìm một chỗ dựa để hưởng thụ phú quý cũng là dễ như trở bàn tay. Nghe đến Lý Vị Ương nói như vậy, lãnh liên sừng sốt rất nhanh trong con mắt lộ ra một chút cảnh giác nàng nghĩ đến thủ đoạn tính toán người khác của Lý Vị Ương, không khỏi âm thầm kinh ngạc lại đem những hành vi của Lý Vị Ương mấy ngày qua tinh tế cân nhắc lại một lần, lãnh liên trong lòng liền có một ý nghĩ mơ hồ. Nàng nhìn đối phương thăm dò nói, Gia Nhi, ngươi có phải có quyết định gì hay không? Hai chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần cố ý hại ta. Lý vị ương cười cười, đem chung dư hấu chung để ở trước mặt lãnh liên, nói ta sẽ không hại ngươi, nếu muốn hại ngươi ta cần gì phải lo ăn, lo uống lại cho ngươi sống ở đây, tiếp đãi ngươi như là thượng khách chứ. Lãnh liên nhìn thoáng qua chung dư hấu kia tươi cười tiêu điều, nàng lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi quá mức thông minh, thông minh đến nỗi khiến ta sợ hãi. Không gạt ngươi từ trước thác bạc ngọc đối với ngươi một khối tình si ta còn cho rằng ngươi sẽ phụ trợ hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, sau đó ngồi vào vị trí hoàng hậu, không ngờ ngươi lại rời khỏi hắn. Vậy cũng không đáng nói, ngươi biết rõ bệ hạ căn bản chưa hề muốn để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, lại luôn giấu giếm, khiến hắn cho rằng mình có khả năng đăng cơ cuối cùng tức đến nỗi hộc máu, ngay cả ta người ngoài nhìn vào đều cảm thấy thủ đoạn của ngươi quá sức lợi hại. Lý Vị Ương lắc đầu nhẹ nhàng thở dài nói, từ xưa tranh giành ngôi vị hoàng đế không có phân biệt thị phi thiện ác, thác bạt chân cũng được, thác bạt ngọc cũng thế, bọn hắn đều phải vì hành vi của mình trả giá thật lớn, nếu ngôi vị hoàng đế là của hắn thì tất nhiên là của hắn, nếu không phải cũng chỉ có thể chấp tay nhường cho người khác, chẳng lẽ ta phải có nghĩa vụ giúp hắn đăng cơ sao? Giữa chúng ta bất quá là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Kết cục của hắn là do hắn nắm giữ, đâu có liên quan gì đến ta. Liên phi nương nương, ngươi là đang lo lắng vô vơ. Đến quách phủ tới nay, Lý Vị Ương chưa hề kêu bốn chữ liên phi nương nương này, lãnh liên nghe đến đó, trong lòng không khỏi cả kinh, lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía, Lý Vị Ương cười nói, ngươi không cần khẩn trương, người trong căn phòng này đều là tâm phúc của ta, không có người biết ngươi là ai. Lãnh liên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói khẽ chuyện của húc nhi. Lý Vị Ương nói ta đã phái người đi cha, nguyên liệt nói gần đây có chút tin tức ngươi cần phải kiên nhẫn, chậm rãi chờ một chút. Lãnh liên khẽ gật đầu, nghe thấy Lý Vị Ương nói tiếp qua một tháng nữa chính là tiệc chúc thọ của bệ hạ, đến lúc đó kinh thành sẽ kiểm tra gắt gao hơn xưa cho nên sợ rằng ngươi sẽ không thể ra ngoài trong một thời gian dài. Chắc hẳn ngươi ở trong quách phủ đợi cũng rất khó chịu, không bằng thời gian này rảnh ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi một chuyến. Bằng không qua một tháng nữa sợ rằng ngươi sẽ không được thoải mái khi phải ở trong phủ. Lãnh liên nghe đến đó trên mặt lộ ra một chút hy vọng nói ta có thể xuất phủ sao. Lý vị ương tươi cười càng thêm ôn hòa. Chỉ cần có ta cùng hộ vệ của quách phủ làm sao không thể. Với lại ngươi có thể dùng khăn che mặt bịt kín. Người khác nếu hỏi ta sẽ nói ngươi là một vị họ hàng xa của mẫu thân từ nông thôn tới để cậy nhờ ai có thể nghĩ tới ngươi là phi từ đại lịch. Đích xác nói ra thật sự rất có lý lẽ. Lãnh liên nghe đến đó mới yên tâm, Lý Vị Ương nhìn nàng, mỉm cười nói Triệu Nguyệt đem cho ta ba bộ xiêm y hải đường vân thủy văn hoa văn mây nước trăm điệp như ý, gấm thúy văn cầm tới đây. Triệu Nguyệt sửng sốt lập tức liền thấp giọng nói, vâng. Sau đó nàng xoay người. Vất vả lắm mới tìm được ba bộ kia ở trong một chồng xiêm y mỹ lệ, rồi dùng khay đựng mang tới, Lý Vị Ương đậy cái khay đến trước mặt Lãnh Liên nói, người mới tới nơi này, cũng không kịp đặt mua xiêm y cho ngươi, trước mắt người cầm tạm để mặc đi, đợi lát nữa ta sẽ lấy thêm 10 bộ nữa đem qua cho ngươi, hy vọng ngươi không ghét bỏ. Lãnh Liên nghe vậy, trong mắt không kìm nén được sự cảm kích, nàng đứng dậy tự mình cảm ơn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta sẽ ghi ở trong lòng. Lý Vị Ương mỉm cười Vỗ vỗ tay của nàng, chẳng hề nhiều lời. Chờ đến khi lãnh liên trở lại trong phòng mình, mới nhìn qua ba bộ xiêm y mà Lý Vị Ương đưa tới cùng với các bộ trang sức đi kèm, nhẹ giọng than thở một hơi, cái gọi là cuộc sống xa hoa cũng không gì hơn cái này, lại không biết hoàng thất Việt Tây kia phú quý đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi xuất thần. Lý Vị Ương về phòng, phân phó các thì nữ rời khỏi triệu nguyệt mới nói khẽ tiểu thư, người đến tột cùng là có chủ ý gì thế? Còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ phía cửa sổ, hai người quay đầu lại nhìn thấy húc vương nguyên liệt vén áo choàng, lập tức từ ngoài cửa sổ nhảy vào tươi cười sán lạn phảng phất như muốn làm mờ đi ánh mặt trời. Hắn mỉm cười nói triệu nguyệt ngươi còn nhìn không ra sao. Tiểu thư nhà ngươi đang câu cá đấy. Triệu Nguyệt nghe thấy vậy, càng thêm nghi ngờ, nguyên liệt ánh mắt lướt qua một lượt những bộ hoa phục chất đầy ở trong phòng, ngày thường trước giờ không thấy nàng đem mấy cái xiêm y này ra liếc mắt một cái, nhưng từ khi lãnh liên đến nàng liền kêu người quét dọn kho, đem những y phục trước giờ không mặc lấy ra hết, thứ nhất là để kiểm kê, chỉnh lý, sau đó còn cố ý bày ra trước mặt lãnh liên để thưởng lãm. Hắn nói xong rồi đi đến bên cạnh một cái khay, lấy ra một cái cải áo đính bảo thạch màu hồng, cẩn thận nhìn, sau đó ném sang một bên nói, còn có những trang sức này, quách phu nhân cùng ta đều đưa nàng như vậy nhiều, đáng tiếc tất cả đều bị đem gác xó, nàng cũng không chịu liếc mắt một cái, hôm nay lại mang hết ra đây, không phải rất kỳ quái sao. Lý vị ương cười nhẹ, phân phó liên ngẫu đem những xiêm y này cùng trang sức đem đi cất, sau đó mới nói khẽ, đều đã biết vì sao còn muốn hỏi đây. Nguyên liệt bật cười ta không có hỏi, người hỏi là nhà đầu của nàng. Triệu Nguyệt càng khó hiểu nhìn hai người bọn họ nói, hai vị trù tử không cần thừa nước đục thả câu, rốt cục muốn làm cái gì có thể để nô tì trong lòng được rõ ràng. Lý vị ương cười cười, Triệu Nguyệt à, có lúc nhìn sự việc không thể nhìn bề ngoài, ngươi nhìn trù tử của ngươi không phải đã nhìn thấu bản chất sao? Ta mời lãnh liên tới, cố ý đem những y phục này cùng trang sức cho nàng nhìn, sau đó mời nàng lưu lại cùng dùng bữa, đương nhiên là vì cho nàng biết ta sống thật sự rất tốt hơn nữa còn muốn tốt hơn cả trăm lần, ngàn lần so với tưởng tượng của nàng. Tiểu thư không phải là người thích khoe khoang, triệu nguyệt nhíu mi tiểu thư vì sao phải làm như vậy? Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài nói, lãnh liên này là người thập phần thông minh, nhưng dù là người thông minh cũng sẽ có nhược điểm, hơn nữa nàng lại là nữ tử vô cùng xinh đẹp, mỹ lệ. Phàm là những cô nương mỹ lệ luôn luôn hy vọng dùng chính mỹ mạo của mình đi chinh phục mọi người, có được tất cả mọi thứ. Lãnh liên cũng không ngoại lệ, nàng vốn là công chúa cao cao tại thượng, lại bởi vì tưởng gia mà nước mất nhà tan, cho nên mới không chút do dự gả cho hoàng đế. Dù tuổi tác của đối phương lớn hơn nàng rất nhiều, nàng cũng tình nguyện hy sinh chính mình. Vào thời điểm đó nàng có lẽ là một lòng muốn báo thù, nhưng khi thường ra sụp đổ, nàng hoàn toàn có thể rời khỏi Hoàng Cung, nhưng nàng cũng không làm như vậy bởi vì nàng đã bị quyền thế cuộc sống giàu có, xa hoa lộng lẫy trong Hoàng Cung quyến rũ. Người một khi đã nhấm nháp qua những ngày như vậy, sẽ không muốn trải qua cuộc sống gian khổ cho nên nàng vẫn tiếp tục ở lại. Thậm chí lúc đối mặt với uy hiếp của Thác Bạc Ngọc nàng tình nguyện hai mặt đối phó kẻ địch để tiếp tục hưởng thụ, đáng tiếc cuối cùng vẫn mất đi tất cả. Đối với nàng giờ phút này mà nói, làm sao có thể một lần nữa được quyền lực phú quý mới là vấn đề quan trọng nhất của nàng. Nguyên liệt ngưng mắt nhìn Lý Vị Ương nói, nàng có nghĩ qua, lãnh liên vì sao lại tới tìm nàng không? Lý Vị Ương trong tay bưng chén trà, nhẹ nhàng cười nói ta không biết nàng vì sao lại tìm tới ta ta chỉ biết ta nên mau chóng đem củ khoai lang phòng tay này trả ra ngoài. Nguyên liệt tươi cười càng sâu nói, hoàn trở về, làm sao mới có thể hoàn trở về? Lý Vị Ương cười nhẹ, vậy thì phải mượn tiểu lâu của chàng dùng một chút. Nguyên liệt nghe đến đây, mặt mày tươi cười càng sáng lạn, nàng muốn mượn. Được, chỉ cần nói ngày tòa tiểu lâu đó đều không ngại tặng cho nàng. Lý Vị Ương lắc đầu, nói, nghe nói thái tử điện hạ gần đây thường xuyên đến tiểu lâu của chàng mở tiệc đãi khách nhưng sự thật là... Nguyên liệt cẩn thận suy nghĩ, lập tức như là nghĩ đến cái gì đó, trong tư cười lướt qua một tia trào phúng, nói tiểu lâu ta ngưỡng cửa treo cao, xa hoa nhất, trong tiểu lâu tân khách đàm tiếu đều là những chuyện thập phần cao quý, vãng lai không có dân thường, thái tử điện hạ sẽ nhìn chằm chằm, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Ta sẽ chọn lựa thời cơ thích hợp, nàng cứ yên tâm đi. Hai ngày sau thái tử một mình đi đến từ lâu, lập tức liền được đón vào nhã gian trên lầu cao, người bên cạnh đưa tới nữ tử Mỹ Lệ hiến múa, lại ân cần khuyên bảo thái tử bất giác đã say, nghĩ đến bùi hậu cùng doanh sở khó nói rõ quan hệ, hắn không khỏi tức giận tới cực điểm. Những ngày gần đây, bởi vì bên cạnh có doanh sở, Hoàng hậu là cũng không thèm nhìn hắn một cái, giống như không chút hào để ý như tử này, nghĩ đến đây, hắn không khỏi phẫn hận cộng thêm ghen tị quả thực khó mà miêu tả được cảm giác trong nội tâm. Bây giờ tĩnh vương như hổ rình mồi, vị trí thái tử của hắn tràn đầy nguy cơ bùi hậu lại đối với hắn thập phần lạnh nhạt quyền lực phú quý hắn còn không biết có thể hưởng thụ được bao lâu chỉ có thể hôm nay có rượu hôm nay say. Đúng lúc này, Tùy Tòng vào nhã gian, hướng thái tử bẩm báo, điện hạ, hoàng hậu nương nương triệu kiến. Thái tử đứng dậy, lung la lung lay, mắt say lờ đờ, lim dim nói, mẫu hậu. Người kêu ta làm cái gì? Tùy Tòng vội vàng nói, thái tử điện hạ. Xin ngài nhanh chóng tỉnh rượu, sớm tiến cung đi Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị thái tử đánh cho một bạt tai Thái tử tức giận nói cút Nói xong câu này, thái tử dĩ nhiên mở cửa, đi ra ngoài Đi đến đầu bậc thang lại không ngờ có một cô nương chính diện đang đi lên lầu Trên mặt nữ từ kia che một tấm lụa trắng, thân hình yểu điệu Thái tử nhìn lướt qua chỉ thấy tựa như dương liễu menh phong, dáng người cực kỳ xinh đẹp Hắn cũng không phải là đồ dê xồm, nhưng thấy nữ nhân như vậy cũng không khỏi sừng sốt hứng khởi nhìn đối phương Lúc nữ tử ấy đi qua bên cạnh hắn, hắn phảng phất say rượu thân hình lảo đảo một cái, đem khăn lụa trên mặt nữ nhân kia kéo xuống dưới, nữ tử ấy kinh hoàng kéo lên, lại làm cho thái tử lắp bắp kinh hãi. Phải nói liên phi Mỹ mạo tuyệt đối khó có người sánh bằng, năm đó lúc được dâng lên cho hoàng đế đại lịch liền được gọi là tiên nữ hạ phàm. có thể nói ngoài lý trường nhạc miễn cưỡng có thể tương đương tuyệt đối không có người có thể so sánh với nàng. Thái tử nhìn lại chỉ cảm thấy những tia sáng nhẹ nhàng chiếu lên làn da trắng như tuyết của nàng, dai nhân như ngọc tuyệt sắc khuyên thành. Chẳng những mỹ mạo hơn nữa cử chỉ thanh tao trang nhã, vô cùng đặc biệt ngay cả biểu muội bùi bảo nhi của hắn được người người xưng là mỹ nhân đẹp nhất Việt Tây cũng tuyệt đối không thể so sánh với nàng, nhìn từ dưới lên hắn bỗng nhiên ngừng thở. Thái tử không phải là sắc lang, hắn chỉ là đối với mỹ nhân đặc biệt yêu thích nhưng trước giờ hắn chưa từng có loại cảm giác run rẩy tâm trí như thế này, không khỏi đứng yên ở chỗ ấy. Nhìn thấy trong mắt nữ tử ấy có hơi kinh hoàng, thái tử vội vàng nói, xin lỗi. Nữ tử thấy hắn cũng không có ác ý, liền nhẹ nhàng mỉm cười, trong chốc lát làm không gian xung quanh trở nên bừng sáng, chói lọi, hào nhoáng, chói mắt. Ngay lúc này thì nữ phía sau đi lên vội vàng tay nàng chụp khăn che mặt lên, một đường vội vàng hướng nhã phòng mà đi thái tử thấy cảnh này, đứng yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng nửa ngày, đến lúc tùy tòng vội vàng đi ra thái tử mới thấp giọng nói, đi điều tra thêm về nữ tử kia là người nào tuy tòng sừng sốt há to miệng nói thái tử điện hạ nói là vị nào. Thái tử lạnh lẽo chừng mắt nhìn hắn nói không nhìn thấy sao. Chính là cô nương che mặt bằng lụa trắng phía trước vừa mới vào nhã gian. Nghe thái tử nói xong câu đó tuy tòng kia mới giật mình tỉnh lại vội vàng nói thái tử điện hạ nô tài sẽ đi xử lý ngay nhưng ngài phải nhất định tiến công đi gặp hoàng hậu nương nương. Thái tử cười một cái nói chuyện của mẫu tử ta khi nào đến phiên nô tài ngươi tới quản. Đem chuyện ta phân phó làm cho tốt là được, nói xong, hắn xoay người đang định xuống lầu, lại nhìn thấy húc vương nguyên liệt cùng Lý Vị Ương sóng vai mà đi, hai người trên mặt đều đang cười khanh khách sắc mặt thái tử lạnh lùng, lập tức lại lộ ra ý cười ôn hòa, như tẩm gió xuân đi tới. Hai vị cũng tới tiểu lâu này sao? Kỳ thật thái tử đã biết tiểu lâu này là thuộc về húc vương, chẳng qua hắn không muốn trước công chúng chọc thủng mà thôi, nhìn thấy húc vương biến sắc thái tử trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn thầm nghĩ ta biết đây là tiểu lâu của ngươi, nhất định phải tới để chọc tức ngươi. Nguyên liệt một lát sau khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, thì ra là thái tử điện hạ, không từ xa tiếp đón. Thái tử cười nhẹ coi như đáp lại, ánh mắt chuyển tới trên người Lý Vị Ương, thấy nàng hai má hồng nhuận. Con mắt như lưu ly li, trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch cũng khiến người khác một phen động lòng. Nhưng đối với thái tử, nữ tử này dung mạo thật sự không tính là tuyệt phẩm, chỉ ít cùng vị tuyệt sắc giai nhân vừa rồi so ra còn kém rất xa. Lại không biết nguyên liệt này vì sao gắt gao nhìn chòng chọc nàng không buông, ngay cả tướng mạo vương từ khâm kia đều nhìn không thuận mắt. Thái tử không khỏi nhẹ giọng thở dài, mọi thứ đều có duyên phận thật không thể cưỡng cầu, nghĩ đến đây, hắn lại vô thức nhìn thoáng qua hướng biến mắt của mỹ nhân kia. Lý Vị Ương nhìn thấy cảnh này, từ tốn cười nói, thái tử điện hạ đi thong thả. Nói xong, nàng cùng nguyên liệt cùng nhau lên lầu. Thái tử đi đến giữa bậc thang, rồi lại hồ nghi nhìn qua hướng bọn họ đi tới, mà lúc này Tùy Tòng đi nghe ngóng tin tức đã đi tới đối diện hướng thái tử thấp giọng bẩm báo, điện hạ, nữ nhân kiên nô tài đã nghe được nghe nói là họ hàng xa dưới quê của quách phu nhân cố ý tới đi nhờ vả. Thái tử mơ quang trở nên sâu thẳm nói, họ hàng xa, nàng lừa ai vậy? Dung mạo cùng tư sắc như vậy, lại từ ở nông thôn tới. Trong này nhất định có nguyên do gì đó. Hắn nghĩ nghĩ, trong mắt đột nhiên lộ ra một chút kích động, nếu là nữ tử này cùng quách phủ thật sự có liên quan, nàng tìm cách vào phủ càng có tính khiêu chiến, nói không chừng còn có thể đào ra rất nhiều bí mật nghĩ đến đây, cạnh môi hắn lướt qua một tia cười lạnh, liền hướng Tùy Tòng kia thấp giọng nói, kể từ hôm nay ngươi phải nhìn tròng cho quách phủ. nếu nữ tử ấy đơn độc ra ngoài, lập tức tới bẩm báo với ta. Tùy Tòng nghe đến đó. Không khỏi giật này mình nói thái tử điện hạ chuyện này sợ rằng không thỏa. Thái tử không chút lưu tình liền cho hắn một bạt tai thấp giọng trách mắng cứ theo ta nói mà làm. Chuyện này tuyệt đối không thể cho bất kỳ người nào biết nếu truyền đến tai mẫu hậu ta đầu tiên sẽ chém cái đầu chó của ngươi. Tùy tòng kia thập phần sợ hãi, vội vàng đáp vâng thái tử điện hạ. Bên trong nhã gian, lãnh liên có chút tư tưởng không tập trung, vừa rồi nàng tại hành lang nhìn thấy một công tử trẻ tuổi vô cùng tuấn mỹ công tử, công tử kia mặc cẩm bào đeo đai ngọc ánh mắt sáng láng, đặc biệt khí độ thoát ra đã biết là không phải phàm nhân, nàng cẩn thận nghĩ cơ hồ muốn mở miệng hỏi thăm thân phận đối phương, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Lý vị ương này là người rất lợi hại, nếu bị đối phương phát hiện ra tâm tư của mình chỉ sợ sẽ kìm kẹp áp chế mình. Lý Vị Ương một bên xem ca múa, một bên liếc qua nhìn lãnh liên, rõ ràng nhìn thấy nàng thần sắc bất an, nhẹ nhàng mỉm cười, phảng phất giống như không phát hiện ra. Nguyên liệt chỉ là ân cần thay Lý Vị Ương chuẩn bị trà bánh, những thứ khác chưa từng để ở trong lòng, ngược lại làm khổ lãnh liên, nàng ngồi ở chỗ ấy đều không có tâm trí nhìn gì cả, mãi cho đến ca múa nghỉ, các vũ cơ đều lui ra ngoài, Lý Vị Ương mới dịu dàng thăm hỏi, lãnh liên, người thấy màn ca múa, vũ đạo này có được không? Lãnh liên vừa rồi nghĩ ngợi lung tung, từ đầu đến cuối không có xem màn ca múa này, giờ phút này nghe Lý Vị Ương hỏi như vậy, liền mơ hồ mấy câu cuối cùng vẫn mỉm cười nói, tựu lâu này cũng thật là hào hoa xa xỉ, chắc có không ít quan lại quyền quý lui tới. Nàng nói tuy rằng là hỏi nguyên liệt, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lý Vị Ương. Lý Vị Ương mỉm cười, tất nhiên là biết nàng đang muốn hỏi ai, nhưng làm như không biết, đích xác nơi này vãng lai rất nhiều người đều là hào môn quý tộc. Nhưng lại không nói tiếp. Lãnh liên có chút lo âu, nhưng nàng biết Lý Vị Ương là người tùy mặt gửi lời, mình không nên ở trước mặt đối phương biểu hiện ra chút khác thường nào, nếu không sẽ lộ ra nhược điểm bị đối phương bắt lấy. Nàng đối với nguyên nhân Lý Vị Ương thu lưu mình rất rõ ràng, tự biết bản thân có biết rất nhiều bí mật của nàng, Lý Vị Ương tuyệt đối sẽ không yên tâm để nàng ở bên ngoài, mang nàng về quách phủ chẳng qua là một thủ đoạn giám thị thôi. Các nàng hai người nói là bằng hữu kỳ thật nói là hợp tác cũng đúng không sai, hơn nữa Liên Phi đã từng làm hỏng chuyện của Lý Vị Ương cho nên nàng đối với chính mình nhất định là có ba phần cảnh giác. Nghĩ đến đây, Liên Phi trên mặt tươi cười càng thêm mỹ lệ, đúng vậy, vừa rồi tại hành lang có một vị công tử siêm y hoa lệ không cẩn thận đánh rơi khăn che mặt của ta thật là giật nảy mình. Nàng nói như vậy, mắt cũng khép hờ cúi đầu chỉnh làn váy của mình tươi cười rõ ràng cho thấy sự không tập trung, phảng phất chỉ là thuận miệng nhắc tới. Lý vị ương nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười thàn nhiên, chậm rãi mở miệng nói, vị vừa rồi sao, ngươi không biết hắn là ai. Lãnh liên không khỏi tự trù ngẩng đầu, rồi lại cảm thấy vẻ mặt của mình quá nóng vội, vội vàng thu liễm lại một chút, chỉ là thàn nhiên nói, Hở, nhìn bộ dáng đã biết là quan lại quyền quý, người bình thường trăm triệu lần không thể có khí đầu cùng phong thái như thế, nhưng không biết là ai. Lý vị ương nhìn nguyên liệt nguyên liệt lúc này mỉm cười nói, là đương kim thái tử điện hạ Việt Tây. Chỉ là hắn hôm nay xe nhẹ hành lý, bên cạnh không có mang theo hộ về. Nghe hắn nói như vậy, lãnh liên ngạc nhiên, thái tử điện hạ, sao có khả năng? Lý vị ương tự mình rót cho lãnh liên một chén rượu chất rượu sáng rõ trong veo, hương vị nhẹ nhàng quanh quẩn chóp mũi, đáy mắt lãnh liên nổi lên chút cảnh giác. Lý vị ương cười nói, lại có cái gì không thể. Ở trong cung chìm nổi mấy hồi, nàng xào trá như hồ ly, một chút gió thổi cỏ lay dị thường đều có thể cảm nhận được. Lãnh liên áp chế bất an, có chút ngại ngùng nói ta ngược lại không biết thái tử điện hạ lại trẻ tuổi như thế. Lời của nàng còn chưa dứt, Lý Vị Ương tự động nói thay, chẳng những tuổi trẻ tướng mạo cũng tuấn Mỹ phi phàm, nghe nói cầm kỳ thư họa, văn thao võ lực mọi thứ đều tinh thông. Lãnh liên trong lòng không khỏi thở dài, một người như thế lại là thái tử đương triều nghĩ đến vừa rồi ánh mắt hắn nhìn mình cực kỳ nồng cháy, trong lòng nàng nóng lên, lập tức lại lạnh xuống, đối phương là thái tử còn mình. Chẳng qua là một quân cờ thân bất do kỳ mà thôi. Lý Vị Ương nhìn nàng vẻ mặt khác thường, nhưng chỉ mỉm cười nói, vị thái tử điện hạ này bên cạnh tuy nói mỹ nữ như mây, chính phi có một người, chắc phi còn có bốn người, càng miễn bàn vô số cơ thiếp đẹp nhưng đều không được sủng. Lãnh liên nghe đến đó, trong ánh mắt sệt qua một chút lĩnh ngộ, nàng nhìn Lý Vị Ương thần sắc cố gắng lạnh nhạt thật không? Rõ ràng chính là cổ vũ Lý Vị Ương tiếp tục nói tiếp nhưng Lý Vị Ương là hạng người cỡ nào, biết rõ nếu như mắc quá sâu, đối phương sẽ hoài nghi, nếu mắc quá nông đối phương lại không mắc câu cho nên nàng đưa mắt nhìn sang Nguyên Liệt nói, sao lại không thấy thức ăn đâu hết thế này, trả lại có được không? Nguyên Liệt nhịn cười, lập tức đứng lên nói ta sẽ đi sắp xếp hai vị chờ một chút. Nói xong, hắn dĩ nhiên mỉm cười rời đi. Lãnh liên gặp đề tài này dễ ngang, không khỏi nôn nóng, Lý Vị Ương lúc này mới quay đầu lại, trong tươi cười mang một chút tiếp ngúi nói, đáng tiếc ta thấy hắn vừa rồi nhìn ngươi bằng ánh mắt lại thật giống là thập phần có ý, chẳng qua thân phận của ngươi Lý Vị Ương nói tới đây, cũng lộ ra bộ dáng khó mà mở miệng. Lãnh liên chấn động, có chút suy nghĩ, nói, đúng ha, nếu hắn biết thân phận của ta chỉ sợ là sẽ bị chấn động. Trường 275, dòng nước xiết bắt đầu khởi động. Thời gian sau đó liên phi đều luôn dầu dĩ không vui lý vị ương nhìn thấy nhưng lại phảng phất như không thấy từ đầu đến cuối đều không hỏi han nửa câu như là không có hứng thú nguyên liệt cực kỳ thông minh hắn nhìn thấy lý vị ương cụp mắt xuống liền biết đối phương nhất định đang mưu tính gì đó ở trong lòng hắn lại càng thêm ân cần phân phó người nhanh chóng đi xuống gọi một nhóm vũ cơ tới biểu diễn nhưng bất luận không khí trong nhã phòng còn náo nhiệt thế nào nhóm vũ cơ biểu diễn đặc sắc ra sao liên phi trước sau đều buồn bực không vui Rời khỏi tiệc rượu trở lại xe ngựa triệu Nguyệt Dương lên hai chén trà, Lý Vị Ương mân mê miệng chén, dương mắt nhìn lãnh liên chỉ là nâng chén trà, không biết đang nghĩ cái gì, bộ dáng ung dung xuất thần. Lý Vị Ương mỉm cười nói, từ lúc bắt đầu đến giờ ngươi đều giàu dĩ không vui, không biết là nguyên do gì. Lãnh liên không nghĩ đối phương đột nhiên mở miệng, đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn nàng, ngượng ngùng nói, không có cái gì, chỉ là ta nghĩ đến một ít chuyện đã qua có chút cảm khái thôi. Lý Vị Ương dường như không hiểu tâm ý của đối phương thiên hạ vốn vô sự, chỉ người tự phiền não. Ta còn cho rằng ngươi là do nhìn thấy thái tử điện hạ phong tư tú Mỹ, không cẩn thận động phàm tâm. Lý Vị Ương nói lời này không có chút nào trào phúng, nhưng lãnh liên nghe thấy cũng cảm thấy ghê sợ Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, chừng nửa buổi cũng không có nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh sợ thật lâu sau, thần sắc của nàng mới chậm rãi hòa hoãn, miễn cưỡng cười nói, gia nhi, ngươi không cần chọc ghẹo ta ta đã được gả đi, lại sớm đã sinh hạ hài tử, bất quá là nửa lão từ nương mà thôi, làm sao lại dám mơ mộng đối với thái tử điện hạ đây. Nàng nói như vậy, Lý Vị Ương lại nhẹ nhàng cười, trên đời có nửa lão từ nương xinh đẹp như thiên tiên như vậy sao? Nếu lãnh liên thực chưa động tâm, cần gì vừa rồi luôn giàu dĩ, không vui. Nếu như lúc này nàng nhắc tới đề tài này cũng có nghĩa là nói lãnh liên bị người mê hoặc một là sẽ lập tức giận dữ, hai là lập tức từ chối, lại nói lên dụng ý của mình, bởi vậy bây giờ nàng đang kiệt lực khắc chế nội tâm, ra vẻ không thèm để ý, lại không ngờ nàng kia đôi mắt sục dịch ngóc đầu dậy đã bán đứng tất cả. Lý Vị Ương nhờn nhơ nâng chén trà, dựa người vào ghế nệm ở phía sau tươi cười ấm áp nói, lãnh liên, ngươi và ta là bằng hữu nhiều năm, trước mặt ta lại có cái gì không thể nói đây. Lãnh liên nhắm mắt lại, nàng đang tự hỏi, Lý Vị Ương là một người cực thông minh, lúc trước mọi chuyện của mình từng bước đều được đối phương tính toán, nếu không có sự phù trợ của nàng, mình cũng không thể nhanh chóng đứng vững trong cung như vậy. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn là quận chúa, lại là đại tiểu thư của Tề quốc công phủ. Nếu nàng có ra tay giúp mình, mình làm sao dám tiếp nhận đây? Trên đời này không có chuyện gì mà không cần trả giá, bây giờ mình có thể làm gì đây? Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười nói quân tử không nói bóng gió ta rất rõ ràng mấy ngày nay ngươi ở trước mặt ta làm nhiều trò như vậy là có ý gì, vừa rồi hành động của ta cũng tỏ rõ tâm tư của ta rồi còn có gì cần phải nói nữa sao? Người thông minh chính là người thông minh, Lý Vị Ương từ tốn cười, nếu như là người khác sợ rằng nàng thực sự phải phí một phen công phu, nhưng lãnh liên dù sao cũng khác với người thường, nàng không chút che giấu giã tâm cùng hư vinh của mình, so với nữ nhân làm bộ làm tịch tốt hơn rất nhiều. Thích vinh hoa phú quý có cái gì không đúng, vì sao lại không dám thừa nhận? Đích sát trên đời này rất ít nữ nhân có khả năng kháng cự tiền đồ tốt đẹp. Đi theo thái tử điện hạ Việt Tây còn tốt hơn làm thái phi của đại lịch rất nhiều, Lãnh Liên nếu lựa chọn như vậy cũng có đầy đủ điểm tĩnh cùng tự tin. Lý Vị Ương nhẹ nhàng đem chén trà đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, sau đó thản nhiên nói, ngươi đã thừa nhận tâm ý của mình, ta cũng không vòng vo, ta có thể giúp ngươi, chẳng qua lời của nàng còn chưa dứt, Lãnh Liên đã trợn to đôi mắt khổ sở động lòng người, lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương nói, chẳng qua ngươi có điều kiện phải không? Quả nhiên không cần vòng quanh, nói một câu đối phương liền biết ngươi đang nói cái gì. Lý vị ương tươi cười càng thêm thanh lệ, ngữ khí nhẹ nhàng nói ta với ngươi đều giống nhau, đó chính là không tin tưởng vận mệnh cho nên ngươi cùng ta có thể ở cùng một phía. Trên đời này không có chuyện gì là không cần trả giá, điểm này lãnh liên ngươi không phải sớm đã biết được sao. Lãnh liên nói, trả giá lớn như thế nào ta đều không sợ. Thiên hạ này đã không cho ta đường đi, ta đành phải dựa vào bản thân mở một con đường, ta không tin tưởng ta trả giá nhiều như vậy, cuối cùng ngay cả một chút kết quả đều không có. Đối với lãnh liên mà nói, mình đích thực đã từng vì vinh hoa phu quy bán đứng Lý Vị Ương, nhưng kia lại có sao? Các nàng đều hiểu rõ, bằng hữu vốn là để lợi dụng, nếu người này đối với nàng không có giá trị lợi dụng liền sẽ một cước đá văng ra, nhưng chỉ cần cùng chung mục tiêu, thì có thể vui vẻ ngồi xuống uống chén trà, không phải lại là bằng hữu sao? Lãnh liên tin tưởng mình như thế, Lý Vị Ương cũng là người như vậy, các nàng đều là người điển hình cho chủ nghĩa công lợi. Lý Vị Ương quả nhiên cười nói, nhìn về ngoại hình, người tiếp cận Thái Tử thật có lòng tin. Lãnh liên cười một tiếng, sống ở trong cung lâu như vậy, những cái khác có thể không có, nhưng về nhìn người ta vẫn có chút tự tin. Vừa rồi ánh mắt Thái Tử nhìn ta rõ ràng đã động tâm, ánh mắt này ta đã thấy rất nhiều dĩ nhiên chết lặng, nhưng ngươi không phải là có chú ý này sao? Lý Vị Ương luôn là người làm những chuyện không tưởng, nếu đổi là người khác đem một Thái Phi đưa đến bên cạnh Thái Tử Việt Tây, đó là nguy hiểm cỡ nào? Lý vị ương mắt nhìn chằm chằm đối phương, không tệ ta nhìn thái tử hắn đích xác là thập phần động tâm với ngươi, đáng tiếc ngươi thiếu một cái bối cảnh thanh bạch. Hắn bất luận ra sao cũng không thể lưu lại hoàng phi của hoàng đế đại lịch ngươi nói có phải không. Lãnh liên sắc mặt hơi trắng bệch, nàng biết lý vị ương nói không sai. Ngay cả thái tử đối với nàng có chút tình ý, và nàng cũng có vô hạn lòng tin lấy được tâm ý của thái tử, nàng cũng không có cách nào che giấu thân phận của mình. Đừng nói nàng đã từng là hoàng phi đại lịch, ngay cả nàng ra cảnh tầm thường, sợ rằng thái tử cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận bởi chuyện này sẽ tổn hại đến danh dự của đối phương. Lý Vị Ương vừa nói xong câu này, không khí nhất thời ngưng lại. Triệu Nguyệt giật mình khi nhìn thấy cảnh này, nàng không nghĩ đến tiểu thư nhà mình lại có chủ ý. Đưa lãnh liên tiếp cận thái tử chuyện này vớ vẩn cỡ nào. Thiên hạ mỹ nữ không thiếu tiểu thư vì sao lại chọn lãnh liên càng miễn bàn nàng đã từng gả đi. Dù sao chỉ là một quà phụ mà thôi. Lý vị ương nhìn lãnh liên thần sắc thoải mái nói, muốn che giấu thân phận trên đời này không ai có thể giúp được ngươi ngoài ta. Lãnh liên trong lòng khẽ động trong mắt giấy lên một tia sáng không tệ nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ những người khác của quách gia đều biết thân phận của ta. Lý vị ương mỉm cười nói, điểm này ngươi yên tâm tốt. Tất cả đều sẽ thần không biết quỷ không hay, chỉ cần ngươi có bản lãnh khiến cho thái tử đối với ngươi nói gì nghe nấy, chờ đến khi chân tướng bại lộ, bọn hắn biết lại ra sao, cũng đã muộn rồi. Lãnh liên nhìn Lý Vị Ương, nàng càng không hiểu rõ rốt cuộc trong lòng nữ tử này là muốn làm cái gì. Nàng tĩnh lặng, làm như suy nghĩ tới đề nghị của Lý Vị Ương, thăm dò nói, ta nghe nói thái tử điện hạ cùng tề quốc công phủ ngươi là kẻ thù lâu năm, người các ngươi ủng hộ át hẳn là tĩnh vương, vì sao đột nhiên muốn ta tiếp cận thái tử đây Đến tận cùng là ngươi có chủ ý gì, chẳng lẽ muốn ta đi làm gian tế sao? Lý vị ương cười, lãnh liên, ngươi không cần hiểu lầm, không phải ta để ngươi tiếp cận thái tử, mà là ngươi chủ động nói ra ý nghĩ muốn thân cận với thái tử ta chỉ là nể mặt tình cảm cùng thân phận của ngươi nên mới giúp ngươi một tay thôi. Lãnh liên nhìn Lý Vị Ương, nàng đương nhiên hiểu rõ lời nói của đối phương đều là giả, nhưng cũng không lật tẩy, biết rõ đây là cạm bẫy nhưng lại tràn đầy dụ hoặc kim quang lấp lánh, nếu như làm không tốt sẽ tan xương nát thịt nhưng nếu như làm tốt thì sao đây? Cũng là một con đường tươi sáng, vinh hoa phú quý cùng quyền lực. Nàng suốt đời đều mạo hiểm, lần này vì sao không thể? Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt của nàng, cười nhạt nói chuyện này không gấp người có thể dành chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, thì tới tìm ta cũng không muộn. Lãnh liên thật lâu sau không có nói chuyện, sau khi trở lại quách phủ, nàng xin miễn mời mọc của A Lệ công chúa, xoay người trở về phòng, đóng cửa lại. A Lệ hiếu kỳ mà nói, Gia Nhi, nàng làm sao vậy? Từ bên ngoài trở về lại buồn như vậy, Lý Vị Ương nhìn cánh cửa khép kín kia trong tươi cười lại có thâm ý, có lẽ nàng có chuyện quan trọng cần phải suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đừng đi người quấy nhiễu người ta. À lệ hồ nghi nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt kia càng không thể lý giải. Ba ngày sau đêm đã khuya, Lý Vị Ương vừa mới chuẩn bị đi ngủ, lại đột nhiên nghe thấy liên ngẫu bên ngoài tới đưa tin tiểu thư, lãnh cô nương cầu kiến. Lý Vị Ương đuôi lông mày nhẹ nhàng nhếch lên trên mặt mỉm cười nói cho nàng vào đi. Chỉ chốc lát đã nhìn thấy triệu nguyệt dẫn lãnh liên đi vào. Dưới ánh nến, lãnh liên tựa hồ trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt xinh đẹp lung linh kỳ ảo trên mặt son phấn nhẹ nhàng so với lúc trước nhan sắc càng thập phần kiều mỉ. Lý vị ương nhìn thấy tất cả, muộn như vậy, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Lãnh liên đôi mắt phút chốc sáng lên, cắn chặt răng, ba ngày trước lời của ngươi nói còn được tính không? Lý vị ương khóe môi cong lên. Gò má trắng nõn hồng nhuận, con ngươi sáng long lanh tất nhiên là còn ta đã nói cho ngươi thời gian suy xét, hiện tại ngươi đến đây, hẳn là ngươi đã suy xét rõ ràng. Lãnh liên ngồi bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn Triệu Nguyệt nói ta có chuyện muốn nói riêng với chủ tử của ngươi. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương, đối phương hướng nàng khẽ gật đầu, Triệu Nguyệt liền lập tức lui ra, nàng ở ngoài canh chừng, không cho bất kỳ người nào tới gần căn phòng này. Lãnh liên nhìn Lý Vị Ương nói ta đã cẩn thận suy nghĩ kỹ đề nghị của ngươi, nhưng ta cũng có lời muốn nói. Lần này đích xác là có người cố ý muốn ta tiếp cận ngươi, hơn nữa phải tìm mọi cách tiến vào phủ tề quốc công, chẳng qua quyết định kế tiếp của đối phương là gì ta cũng không biết. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi không cần nghĩ lấy được tin tức gì từ ta hoặc để ta ra mặt chỉ chứng người kia. Lý Vị Ương gật đầu con người đen nhánh, lạnh lùng nói, không ngại, điểm này ta sớm đã đoán được. Lãnh liên tim đập mạnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vị Ương nói, thì ra ngươi đã sớm biết lại luôn cố ý ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Lý Vị Ương cười nhẹ tư tốn nói, ngươi cùng ta đều am hiểu đạo lý này cần gì lại trách ta. Đúng là không thể chiếm được tiện nghi gì từ đối phương, lãnh liên than thở một hơi, nói ta cùng người kia không có giao dịch gì. Chẳng qua hắn bắt hút như uy hiếp ta cho nên ta không thể không nghe theo lệnh y, dựa theo phân phó của hắn tiếp cận ngươi Thì thật chuyện về thác Bạt Ngọc kia đều là thực ta cũng không nói dối ngươi, chẳng qua giấu giếm chuyện Húc Nhi bị lạc thôi." Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, "Thác Bạt Húc thực ở trong tay đối phương sao?" Lãnh Liên lặng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt mang chút tự diễu, "Ngươi cho rằng ta là nữ tử ngu xuẩn sao?" Lúc đem Húc Nhi ra khỏi kinh đô, ta đã lặng lẽ lệnh Tâm Phúc đem Húc Nhi giấu đến một hộ nông trại, ngược lại đổi với một hài tử tuổi sắp xì Húc Nhi rồi vội vàng lên đường. Hải từ kia là do ta sớm mua tới, ta biết nếu có người biết thân phận của Húc Nhi nhất định sẽ nghĩ cách lợi dụng hắn, bởi vì trước mắt hắn là người duy nhất có thể dùng để đối kháng thác bạt ngọc ta làm sao có thể để hắn mạo hiểm. Không phải vì bảo hộ thác bạt Húc mà là muốn lưu lại đường lui mà thôi Lý Vị Ương nhìn thấu tâm tư đối phương, gật đầu, lãnh liên quả nhiên là lãnh liên, ở trong hậu cung rèn luyện nhiều năm như vậy khiến cho nàng ngày càng giỏi giang, thông minh lanh lợi, có thể lừa được người khác lại nghe thấy lãnh liên tiếp tục nói, cho nên lúc đối phương tìm tới, ta sớm đã đem Húc Nhi giấu đi, bọn hắn mang đứa bé kia đi, với ta không có chút quan hệ huyết thống gì. Nhưng lúc đối phương nhắc tới ngươi, ta không khỏi động tâm, chỉ cần ta có thể tiếp cận ngươi, là ta có thể thoát khỏi cuộc sống trốn chạy, vinh hoa phú quý cũng sắp tới, không phải sao? Lý Vị Ương con mắt tĩnh lặng, thái độ thập phần nghiêm túc, ngươi nói không sai, mượn tay đối phương tay Bình An tới Việt Tây là một chủ ý tốt tương kế tựu kế thôi. Lãnh liên từ sâu trong đáy mắt như đang toan tính tuy rằng ta không biết thân phận của đối phương, nhưng ta biết bọn hắn nhất định có thể lợi dụng ta để đối phó ngươi, ngay từ đầu ta đem tất cả đều giấu giếm không có nói cho ngươi, chỉ là ta đang nghĩ phải tìm cơ hội thoát khỏi thân phận này. Bởi vì ta biết nếu là ta không đáp ứng bọn hắn, những người này sẽ không tha cho ta chỉ có vào quách phủ ta mới có thể bình an vô sự. Lý Vị Ương chớp chớp đôi lông mi cười danh mảnh, nói hiện tại ngươi đã thay đổi chủ ý sao? Lãnh liên trong lòng hơi run sợ trên mặt lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, đúng ta thay đổi chủ ý. Nếu dựa vào bọn hắn hãm hại người ta có thể nhất thời bình an, nhưng lại không thể có được cuộc sống vinh hoa phú quý như trước là tuyệt đối không thể. Ta nhất định phải tìm kiếm chỗ dựa vững chắc, cũng đúng thôi, nàng cuối cùng cũng phải thừa nhận, mình nhất định phải dựa vào lý vị ương mới có thể từng bước một bò lên trên. Nếu không thân cô thế yếu lại còn bị người khác rình mò, làm sao có thể có cơ hội đây? Lý Vị Ương biểu tình lãnh đạm Thái Tử chính là mục tiêu kế tiếp của ngươi. Lãnh liên khẽ gật đầu tự tin mà nói, chỉ cần cho ta một thân phận thích hợp ta có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận hắn, hơn nữa đem hắn chặt chẽ nắm trong tay ta. Chuyện này đối với ngươi mà nói, không phải là một chuyện tốt sao. Theo ta được biết Thái Tử cùng Tĩnh Vương tranh đấu với nhau, cũng luôn châm trích Tế Quốc Công Phủ, nếu là ta ở bên cạnh hắn, có lẽ ta có thể giúp được cho ngươi. Hiện tại ngươi đề xuất điều kiện của mình đi, xem ta có thể đáp ứng được hay không. Lý vị ương tươi cười thập phần bình thường, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi tiến vào phủ thái tử trở thành người không thể thiếu đối với hắn, chỉ cần thành công ly gián quan hệ giữa thái tử cùng bùi hậu là được, đây chính là yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi. Lãnh liên lông mày nhíu lại nói thật chỉ đơn giản như vậy. Lý vị ương mỉm cười, nói chỉ đơn giản như vậy. Ta không cần ngươi vào phủ thái tử để làm gián điệp, cũng không cần ngươi chủ động trợ giúp ta, thậm chí sau khi vào phủ thái tử ngươi cũng không cần liên hệ với ta, gặp mặt cũng coi như chưa từng quen biết, chỉ có ly gián quan hệ giữa thái tử cùng bùi hậu, điểm này ngươi nhất định phải làm được. Lãnh liên nhẹ nhàng cười, nếu nàng thành công tiến vào phủ thái tử tất nhiên sẽ tìm mọi cách để trợ giúp thái tử giành được ngôi vị hoàng đế, lại làm sao có thể giúp lý vị ương đây? Đây là một cái nghịch lý. Lý vị ương chắc hẳn cho rằng nắm được thân phận của mình trong tay, muốn mình vì nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, lại không suy nghĩ kỹ một chút chỉ cần thành công đem thái tử chặt chẽ nắm trong tay, sớm muộn cũng có một ngày mình sẽ không cần sợ bị nàng uy hiếp nữa. Lãnh liên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại cười nói, nhưng còn người đưa ta tới Việt Tây, bọn hắn biết thân phận của ta. Lý vị ương thần sắc thong dong nói, đúng nha, bọn hắn biết thân phận của ngươi, chỉ là thái tử chứ hẳn là biết hai điều này khác biệt rõ ràng. Lãnh liên hồ nghi nhìn Lý Vị Ương, nàng vô thức mà nói, ngươi làm sao có thể đảm bảo thái tử sẽ không biết chuyện này. Lý Vị Ương nói, ta có thể cam đoan với ngươi hiện giai đoạn này thái tử cái gì cũng đều không biết, về phần sau này, hắn sẽ có phản ứng như thế nào, cái này phải xem năng lực của ngươi. Dù sao lấy lòng nam tử, vốn là sở trường của ngươi. Lý Vị Ương biết vị thái tử này có không ít đam mê kỳ lạ, thí dụ như người ở Đông cung Xá có một vị thê tử thập phần mỹ mạo Thái tử liền đem cô gái kia chiếm thành của riêng, đương nhiên nói với người ngoài là nữ tử ấy bị bệnh chết. Nhưng nữ tử ấy lại xấu hổ và giận dữ vô cùng, cuối cùng nhảy hồ tự sát trong hoa viên tại phủ thái tử cái bí mật này nguyên liệt sớm đã phái người tìm hiểu. Tuy rằng thái tử đã giải quyết tốt hậu quả, nhưng trên đời này không có tường không bị gió lùa, hắn còn dám xuống tay với phụ nữ đã có chồng. Như vậy lãnh liên, đối với hắn mà nói cũng chưa hẳn tính được cái gì. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương tiếp tục nói, đã chúng ta đã nhất trí, vậy thì có thể hành động nhanh chóng rồi. Lãnh liên cao mày nói, người muốn làm như thế nào? Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, đưa lên tận cửa, người khác chưa chắc cảm thấy hứng thú, không bằng lạt mềm buộc chặt mới là xảo diệu. Lãnh liên nhìn Lý Vị Ương càng phát giác được chính mình tựa hồ như vừa bước vào cảm bẫy của đối phương. A, Lý Vị Ương là người thông minh như vậy, làm sao có thể để thâm hụt tiền trong mua bán đây? Sợ rằng sau lưng nàng nhất định đang ẩn giấu một bí mật gì đó, nhưng rốt cuộc là cái gì đây? Nàng đem mình đưa đến bên cạnh thái tử chỉ là vì muốn ly rán quan hệ giữa bùi hậu cùng thái tử thôi sao? Nếu dễ như thế, nàng đại khái có thể khiến người khác đi làm thiên hạ mỹ nữ nhiều vô số cũng không phải chỉ có một mình lãnh liên nàng. Nàng nhìn chúng mình, đến tụt cùng là vì cái nguyên do gì? Lãnh liên suy đi nghĩ lại, trong lòng càng thấp thỏm, nhưng dưới ánh nến, Lý Vị Ương vẫn tươi cười bình thản thần thái dịu dàng, khiến cho nàng sờn tóc gáy, không sao áp chế được toàn bộ sợ hãi. Đời người không thể lúc nào cũng đều có cơ hội, nàng không muốn lại vào trong cung làm thái phi không quyền không thế kia, nàng nhất định nắm lấy cơ hội này, mặc kệ phía trước có cái gì, chỉ cần đến bên cạnh thái tử, nàng sẽ có thể một lần nữa có lại tất cả mọi thứ. Ép buộc hai thự nguyện cũng tốt. Sau khi lãnh liên đánh cực đáp ứng Lý Vị Ương, nàng đích xác là không biết chính mình lại bước vào trong một thế cục như thế nào. Đưa lãnh liên ra ngoài, Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, tiểu thư, nô no thì thật là không hiểu, người vì sao lại chọn lãnh liên. Phải biết thân phận của nàng không tầm thường tương lai nói không chừng sẽ có phiền toái lớn. Lý Vị Ương cười nói, hiện tại thân phận của nàng có lẽ có chút phiền toái, nhưng tương lai sao? ngươi nên nhìn xa một chút. Dựa theo sắp xếp của Lý Vị Ương, kế tiếp lãnh liên mỗi ngày đều sẽ cùng nàng đến chùa miếu trà lâu từ quán thưởng lãm vùng trung du. Mỗi một lần trên mặt nàng đều đeo khăn che mặt người khác chỉ biết đó là cháu gái của quách phu nhân, lại không biết nàng đến tột cùng là con dáng vẻ như thế nào. Mà lúc này người của thái tử vẫn âm thầm theo dõi, lại ngại hộ vệ trong phủ tây quốc công quá nhiều không thể dễ dàng động thủ chờ đến năm ngày sau cơ hội rốt cục cũng tới. Lý vị ương cùng húc vương không biết sao lại rời khỏi lãnh liên, để nàng một mình trong tiệm trang sức trong lúc lãnh liên hứng trí cẩn thận lật xem cây châm cài trong tay ông chủ ân cần tiến lên nói, này vị tiểu thư thật là có mắt nhìn kiểu dáng này bây giờ rất thịnh hành. Lãnh liên nhẹ nhàng cười cũng chỉ có mặt hàng này thôi sao. Ta thấy tỷ lệ vàng cũng không phải rất tốt, lão bản kia đầy mặt cười làm lành tiểu thư nếu chê cái này không tốt mời vào bên trong nhã gian ngồi ta sẽ sai người đi lấy những thứ tốt nhất cho cô nương xem. Hết thầy trong tiệm vàng, đối với quý nhân, họ luôn mời vào nhã gian, sau đó trưởng quầy sẽ tự mình đem những trang sức quý giá đưa qua cho các nàng thưởng thức. Đây cũng là chuyện thường thấy, lãnh liên không nghi ngờ gì hắn, gật gật đầu cùng tỷ nữ đi vào nhã gian. Ông chủ vội vàng liếc mắt ra hiệu với người ở phía sau, thấp giọng nói chuẩn bị hành động. Lãnh liên vào nhã gian không lâu, vừa mới uống hai hớp trà, lại cảm thấy chóng đầu hoa mắt trong lòng cả kinh, lập tức trước mắt tối đen cả người mất đi ý thức. Tỷ nữ vội vàng tới xem kỹ, nhưng không ngờ từ trong nhã phòng đột nhiên có thêm mấy tên hộ vệ, bắt lấy các nàng. Không lâu sau, Lý Vị ương tay sách đầy bánh ngọt, trở lại tiệm vàng, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy lãnh liên, không khỏi kỳ quái nói, trưởng quầy, vị bằng hữu của ta đâu rồi. Trưởng quầy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vị tiểu thư đeo khăn che mặt vừa rồi mới đi ra cửa về hướng đông. Lý vị ương sừng sốt lập tức làm như lầm bầm lầu bầu nói, nói nàng ở chỗ này chờ ta, như thế nào lại tự mình đi trước, ở đây phần lớn nàng lại không có quen thuộc. Nguyên liệt lại ở một bên mỉm cười nói, nàng là đi đường, chúng ta đi ngựa khẳng định tốc độ sẽ nhanh hơn so với nàng, nên nhanh chóng đuổi theo đi, ngàn vạn lần đừng để mình nàng bị lạc đường. Lý vị ương cười nói, cũng không phải đi một mình, còn có hai tỷ nữ nữa đấy. Nàng nói xong liền cùng Nguyên Liệt rời đi, làm như thật cho rằng Lãnh Liên là đợi đến chịu không nổi mới tự mình rời đi. Ông chủ nhìn bóng lưng bọn họ cười lạnh một tiếng. Về phần Lãnh Liên, nàng bị cầm tù trong biệt viện của thái tử từ khi lọt lòng tới nay đây là đêm dài nhất đối với nàng. Nàng bị giam giữ tại một gian phòng hoa lệ, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vốn là bị người khác dùng mê dược. Nàng lắp bắp kinh hãi, vô thức trừng to mắt cảnh giác quan sát động tĩnh chung quanh, đáng tiếc mãi cho đến khi trời sáng cũng không thấy một bóng người. Vào lúc này, cửa đột nhiên được mở ra. Nàng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc thấy được đây là bốn tỷ nữ khoảng 14-15 tuổi mới yên lòng, tỷ nữ cung kính nói, mời tiểu thư trang điểm, điện hạ có mời. Lãnh liên nhìn vào gương còn không nhận ra được mình, miễn cưỡng trang điểm, bốn tỷ nữ phía trước dẫn đường, sau đó một đường đi qua hàng cây liễu, nàng được đưa vào bên trong một nhã phòng, các tỷ nữ đều lui ra. Sau đó nàng liền thấy một nam tử bận hoa phục ngồi ở chính giữa nhã phòng ấy, nam tử kia thập phần tuấn Mỹ, trên người tỏa ra một loại ánh sáng khiến cho người khác loa mắt. Lãnh liên sừng sốt nam tử trước mắt chính là thái tử điện hạ ngày đó nàng gặp tại tiểu lâu. Mỹ Nam nổi tiếng nhất chính là húc vương nguyên liệt thái tử tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng phong lưu phóng khoáng. Thái tử đưa mắt lên nhìn từ tốn nhìn đối phương. Lãnh liên cùng ánh mắt thái tử vừa chạm trong lòng không khỏi run lên, thái tử ra hiệu nàng ngồi xuống, mặt tươi cười, hôm qua việc làm của ta với nàng quả thật là lỗ mãng, vô cùng hồ thẹt, mong rằng tiểu thư rộng lượng bỏ qua. Nhìn thấy thái độ chân thành toát lên từ gương mặt tuấn Mỹ như vậy làm cho sự tức giận của lãnh liên toàn bộ tiêu thán. Nàng mở miệng nói, ngươi bắt ta giam giữ ở đây, đến tụt cùng là có dụng ý gì? Thái tử nói, bất quá là mời tiểu thư tới làm khách thôi. Khẩu khí của hắn cực kỳ bình thản, không có chút ý tứ xin lỗi gì cả. Lãnh liên trong lòng âm thầm nghĩ tới Lý Vị Ương quả nhiên tiên đoán không sai, nhưng trên mặt lại tức giận nói, ngươi đây là muốn giam cầm ta. Thái tử ung dung mà nói, không phải giam cầm nàng, chẳng qua là mời tiểu thư ở lại chỗ này vài ngày. Lãnh liên trên mặt phẳng phất lộ ra chút hoảng loạn nói, vô duyên vô cớ vì sao phải ở lại. Người giữ ta ở đây, đến tột cùng là có dụng ý gì? Ta là con gái nhà lành, người nếu có mưu đồ, ta sẽ cắn lưỡi tự sát chết trước mặt ngươi. Thái tử kinh ngạc nhìn nàng nói ta sẽ không cưỡng ép bức bách tiểu thư cho rằng ta có thân phận gì, làm sao có thể dùng biện pháp ti tiện như vậy để lấy lòng nữ nhân. Lãnh liên biết rõ đạo lý lạt mềm buộc chặt không khỏi trầm giọng nói, ngài thân phận tôn quý, mà ta lại dung mạo thô cách tất nhiên ngài không để trong mắt hy vọng ngài có thể thương hại thả ta trở về. Thái tử lớn tiếng cười nói, đã tới đây ta sẽ không cho nàng đi. Nói xong, hắn đứng dậy, nhìn đối phương, nói ta sẽ chờ đến khi tiểu thư cam tâm tình nguyện. Lúc này ở trước cửa phủ quốc công, Lý Vị Ương xuống xe ngựa cô gái che mặt một thân y phục trắng tinh thanh nhã đi theo phía sau nàng vào cửa, mật thám thấy một màn này lập tức trở về bẩm báo. Thái tử cười lạnh một tiếng, bất quá là sợ xấu mặt làm tổn hại đến danh dự nên làm bộ làm tịch mà thôi. Không cần để ý, hai ngày sau đó, lãnh nghiên lại một lần nữa nhìn thấy thái tử thái độ của hắn rất khác thường, đôi mắt đỏ bừng tựa hồ thập phần bi thương. Lãnh liên không khỏi thăm hỏi, Điện hạ có tâm sự sao? Tại sao lại như thế này? Thái tử chỉ cười một cái, nhưng trong nụ cười ấy hiện lên sự mỏi mệt cùng chán ghét. Lãnh liên là người rất nhạy cảm và tinh tế, nàng cảm thấy thái tử nhất định có rất nhiều tâm sự. Quả nhiên thái tử kích động nói, trên đời này vì sao có người mẫu thân nào lại nhẫn tâm như vậy, nàng nói cho ta biết đi. Vì sao người tình nguyện thân thiết cùng một tên thái giám cũng không chịu tin thưởng như từ của mình? Ta mới là cốt nhục thân sinh của người, nhưng bất luận là đối với ta An Quốc hay Lâm An, người đều không có nửa điểm thử ái. Ta biết mình không đủ hoàn mỹ, nhưng ta đã cố gắng hết sức ta không tiếc làm tất cả mọi chuyện để khiến cho người được vui, tìm mọi cách ngồi yên ở vị trí thái tử này, nhưng người lại đối xử với ta ra sao? Từ nhỏ đến lớn, người chỉ nói với ta ba câu. Người như thế nào lại ngu xuẩn như vậy? Vì sao ta phân phó cho ngươi chút chuyện cũng đều làm không tốt? Còn có một câu cuối cùng chính là cút, nàng nói xem người thực sự là mẫu thân của ta sao. Có lúc ta rất hoài nghi không biết người thật sự có trái tim hay không. Thậm chí ta còn hoài nghi mình có thật sự là nhi tử của người hay không. Ta còn nghĩ có lẽ ta chỉ là do cung nữ nào đó sở sinh, được người nuôi dưỡng, nhưng nếu ta thật là con trai ruột nàng cũng không quan tâm, cũng chẳng nhìn thấy được ưu điểm gì của ta. Lãnh liên nhìn đối phương, nàng có cảm giác thái tử đang cực kỳ phẫn nộ, hô hấp kịch liệt, lãnh liên vô thức quay mặt qua chỗ khác. Thái tử lại nâng mặt của nàng lên, thống khổ chăm chú nhìn nàng, nói, dung nhan mỹ lệ như vậy, giọng nói nhu hòa như vậy, mỹ nhân đặc biệt như vậy, thật là thế gian hiếm thấy. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, ta liền cảm thấy nàng không giống những nữ nhân khác, nàng có thể nói cho ta biết, mẫu hậu vì sao lại đối xử với ta như vậy. Lúc này người trước mặt nàng không phải là vị thái tử cao cao tại thượng trước mặt mọi người, cũng không hùng hổ dọa người như khi ở trước mặt Lý Vị Ương mà hắn bây giờ có vẻ thập phần đau buồn cùng bi quan. Lãnh liên than thở thái tử thân phận tôn quý, chờ đợi hắn phía trước là vô cùng vô tận vinh hoa phú quý. Vì sao hắn lại thương tâm như vậy? Thái tử đột nhiên buông tay, lui về phía sau một bước ta biết nàng không có cách nào cho ta đáp án, trên đời này căn bản không ai có thể cho ta đáp án. Trong mắt mẫu hậu, vạn sự vạn vật nếu không có công dụng đều là đồ bỏ chỉ muốn trừ khử hết để khỏi phải chướng mắt. Ta cũng giống như vậy. Đợi có một ngày, nếu ta cũng chắn đường của nàng, chắc nàng cũng sẽ lựa chọn diệt trừ ta. Hắn nói tới đây, yêu thư cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm mẫu hậu thật sự là lạnh lùng như vậy, ai có thể cứu ta. Lãnh liên nhìn đối phương, quả thực là kinh ngạc tới cực điểm. Thái tử đột nhiên chảy nước mắt một nam tử phong thần tuấn lãng như vậy lại thống khổ trước mặt nàng như thế, lãnh liên trong lòng khẽ độc nàng không nghĩ đến con cưng của thiên tử lại vì không được mẫu thân yêu thích mà thống khổ như thế, nàng vô thức kéo lấy thân thể đối phương, vòng tay qua đầu hắn, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Bất chí bất giác thái tử tại ngủ thiếp ở trong lòng lãnh liên, lãnh liên mê man nhìn thái tử chỉ cảm thấy chuyện này thập phần vớ vẩn. Chờ đến khi thái tử tỉnh lại, phát hiện mình giống như hài tử được lãnh liên ôm vào trong lòng, không khỏi khó xử cuộn bách, hắn vội vàng dãy thoát, khôi phục lại vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng như trước. Kỳ thật hắn bắt giam lãnh liên, ban đầu bất quá là vì mê hoặc vào sự mỹ lệ của nàng. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy trên người nàng mơ hồ có một thứ khiến hắn mê mụi, nhưng lại không nói rõ ra được có lẽ là một loại tâm linh hấp dẫn. Loại cảm giác này, hắn trước giờ đều chưa từng được nếm trải qua với bất kỳ nữ nhân nào. Trong phủ tề quốc công, nhìn thấy triệu nguyệt dỡ khăn che mặt xuống, Nguyên Liệt cười cười, hướng Lý Vị Ương nói ta đã phái người tìm hiểu qua thái tử quả nhiên đem lãnh liên giam giữ trong một biệt viện ở vùng ngoại ô. Lý Vị Ương uống một bụng trà, mới thản nhiên nói, nhìn thấy được là thái tử thật sự rất thích nàng. Nguyên Liệt trong ánh mắt có chút nghi ngờ, nói, lãnh liên tuy rằng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng thái tử những năm gần đây gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân, nàng vì sao lại nghĩ hắn nhất định sẽ nhìn chúng lãnh liên đây Lý vị ương thản nhiên nói, thái tử yêu thích mỹ nhân chuyện này cũng chẳng hề kỳ lạ gì, nhưng dạng người nào mới có thể hấp dẫn được hắn lâu dài đây. Tràng suy nghĩ kỹ một chút về thân phận của lãnh liên, nàng không phải là nữ nhân tầm thường. Nguyên liệt cẩn thận suy nghĩ một phen mới nói, là phi tử của tiên hoàng đại lịch cũng là mẫu thân của thác bạt húc. Lý vị ương cười nói, đúng, hắn là mẫu thân của thác bạt húc đây mới là điều quan trọng nhất. Thái tử luôn không được bùi hậu quan tâm. Lo lắng cùng doanh sở lại là không hợp nhau. Mấy ngày gần đây, hắn bị cô lập không được làm bất cứ chuyện gì tất nhiên là sẽ vô cùng buồn tủi và thương tâm. Mà lãnh liên thác bạt hút không ở bên cạnh nàng, lại mất đi trượng phu che chở mất đi tất cả vinh hoa phú quý, nàng cũng cần gấp một người để chia sẻ, lấy lại cho nàng những thứ đã mất đi chứ, đưa hai người như vậy hợp cùng một chỗ, không phải là củi khô gặp lửa, không phải sẽ cháy rất mạnh sao. Nguyên liệt nghe thấy mớ lý luận vớ vẩn ấy cơ hồ không thể tin được. Hắn lắc lắc đầu càng nghi ngờ nói ta không rõ. Đây chính là sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân, hắn vĩnh viễn chỉ chú ý đến kết quả. Lý vị ương cũng không gấp gáp ngược lại chậm rãi nói chàng có nhớ có một lần chàng nói cho ta nghe một tin tình báo không? Nguyên liệt nâng cầm lên, mắt chớp chớp ta đứa cho nàng nhiều lắm, đâu phải chỉ có một đâu. Lý vị ương nói, một tình báo về thái tử chàng quên rồi sao? Nguyên liệt cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cả kinh nói, nàng nói là... Lý vị ương gật đầu còn tốt chàng không có quên. Lúc ấy chàng đưa cho ta hành tung trong một ngày của thái tử. Chàng nói hắn mỗi ngày sau khi rời giường, đầu tiên là đến thư phòng phê duyệt văn kiện, sau đó uống trà, dùng điểm tâm sáng. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc đó hắn sẽ ăn một chén nhung hưu, chờ đến giờ thì hắn sẽ uống một tốt cốc nhân sâm buổi trưa vẫn dùng cơm chưa bình thường. Những thứ này đều không đáng để lưu ý, nhưng trong khi dùng bữa sáng và bữa trưa, hắn luôn dùng một loại thuốc bổ đặc thù. Sữa người, tình báo của chàng còn nhắc đến mỗi tháng phù thái tử sẽ chiêu mộ những nữ nhân nuôi con bằng sữa mẹ vào phủ. sau khi cho thái y kiểm tra qua, lựa chọn những người khỏe mạnh nhất, mỗi ngày đều cho các nàng ăn thịt cá, sau đó mới cung cấp sữa tươi mới cho hắn. Nguyên liệt cao mày nói ta nhớ được cái này, lúc ấy ta còn cười nhạo hắn còn chưa dứt sữa, nhưng kia lại ra sao, bất quá chỉ là một món đồ uống kỳ dị thôi mà. Lý Vị Ương cười lạnh nói, theo Đông y, nhân sâm, nhung hưu đều là thuốc bổ có tính nóng, quanh năm suốt tháng ăn cũng đã đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể không cần dùng sữa người. Bởi vì cái dinh dưỡng này, nếu không thể bình thường bài tiết thì sẽ biến thành thứ vô cùng độc hại, trái lại hắn hiện tại rất khỏe mạnh, nhưng vẫn kiên trì thói quen này. Ta đặc biệt điều tra được trong 3 năm qua bởi vì bị nóng trong người, Thái tử đã từng mấy lần ngừng uống nhung hươu cùng nhân sâm, nhưng hắn lại luôn tiếp tục uống sữa người, hơn nữa còn không ngừng chiêu mộ nhũ mẫu. Điều này chỉ có thể chứng minh một nguyên nhân, hắn đối với thứ này là đặc thù yêu thích, hoặc có thể nói hắn mê luyến tình mẫu từ cực kỳ nghiêm trọng đáng tiếc ta nghĩ, bùi hoàng hậu chẳng thể thỏa mãn tâm tư đó của hắn. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, quả thực chính là suy đoán ra một cái lý luận thập phần vớ vẩn. Nguyên liệt cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nói ý của nàng là liên phi có khả năng thỏa mãn tâm tư này của hắn sao. Lý vị ương mỉm cười ta cũng chỉ là thử một lần không thể khẳng định. Dù sao muốn tìm nữ tử dung mạo tuyệt sắc mà lại biết lấy lòng nam nhân, phong lưu thành tục như vậy chỉ sợ là không dễ dàng, nữ tử này còn phải thập phần thông minh, không thể để lộ ra dấu vết không phải khó càng thêm khó sao. Trước mắt có một nhân tuyển tốt như vậy, vì sao không thể lợi dụng đây? Nguyên liệt không khỏi than khẽ, nhưng như vậy cũng quá mạo hiểm, lãnh liên biết không ít chuyện. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười, nàng biết cái gì. Nguyên liệt sừng sốt đem tất cả sự tình tinh tế suy tư một phen, lúc này mới cười nói, đúng ha. Nàng thật là có chút nhược điểm, nhưng lãnh liên cũng đâu phải không có, có thể nói đây chính là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Lý vị ương trong mắt hiện lên một chút chê cười, không, một ngày nào đó nàng sẽ đem tất cả nói cho thái tử, để chặt đứt khống chế của ta đối với nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là nàng nhất định phải có khả năng khống chế chặt chẽ thái tử trong lòng bàn tay cho nên bây giờ nàng sẽ cố gắng gấp bội không tiếc làm tất cả mọi chuyện để lấy lòng thái tử. Nguyên liệt nhìn nàng, rốt cục hiểu được sợ rằng người đem lãnh liên đưa vào phủ tây quốc công sẽ rất hối hận hắn nhất định sẽ không nghĩ tới nàng lại lợi dụng ngược lại lãnh liên. Lý vị ương không trả lời vấn đề này, chỉ mỉm cười nói, không nói cái này nữa, lễ vật mừng thỏ cho bệ hạ đã chuẩn bị xong chưa? cũng sắp đến lễ mừng thọ của ngài rồi. Nguyên Liệt bĩu môi, bộ dạng không chút nào để ý ta đã chịu đi là tốt lắm rồi, lão già kia còn dám yêu cầu gì sao? Lý Vị Ương bật cười, trên đời này sợ rằng chỉ có Nguyên Liệt mới dám táo bạo trắng trợn kêu hoàng đế là lão già như thế. Ngay tại hành lang trong cung, danh sở vừa nhận được mật báo, hắn chỉ nhìn thoáng qua, Lý Vị Ương mang theo một nữ tử đeo mạng che mặt bằng lụa trắng đi dạo phố sau đó cùng nhau hồi phủ nhìn thấy như vậy, tất cả đều đang tiến hành thuận lợi, Lãnh Liên Trí ít đã ở trong Quách phủ, như thế này đã đủ rồi. Quách gia, Lý Vị Ương, không nặng không nhẹ chỉnh các ngươi một chút thì có nghĩa lý gì? không làm thì thôi nếu đã làm thì phải thật hung ác nhanh chóng để cho các ngươi bất ngờ không kịp trở tay chưa kịp biết chuyện gì đã nhà tan cửa nát đây mới gọi là thú vị nghĩ đến đây khuôn mặt hắn dưới cái mặt nạ màu bạc kia vô cùng dữ tợn đến ngày đại tiệc chúc thỏ của bệ hạ đường chân trời ở phía đông vừa mới lộ ra màu trắng bạc bên trong hoàng cung các thái giám công nữ đều đang khẩn trương bận rộn Nhóm thai giám trước cửa điện từ đêm khuya đã bắt đầu dọn dẹp mặt đất cẩn thận tỉ mỉ đến nỗi trên thanh gạch một hạt bụi nhỏ cũng không có. Mấy trăm tên hộ vệ trong cung xếp hai cánh quân, một đường chỉnh tề đi tới trước cửa cung Vĩnh Hòa, phần đứng hai bên, giống như cái đinh không nhúc nhích tí nào trên mặt vô cùng trang nghiêm. Ngoài cửa cung, những văn võ bá quan trong triều tham gia tiệc chúc thọ của bệ hạ đều đang đứng chờ. tam công, lục bộ cửu khanh cùng với các quan viên ở các tỉnh ngoài tới kinh báo cáo công sự đầy đủ tụ tập khoảng bảy tám người trên thân bọn họ đều ăn mặc triều phục y phục triều đỉnh sắc thái tươi đẹp nhóm năm nhóm ba tụ tập cùng một chỗ còn các nữ quyến thì đang xì xào bàn tán so với sự trang trọng ở bên trong cửa cung vĩnh hòa nơi này lại có một loại không khí khác biệt chốc lát mọi người đều nghe thấy từ bên trong cung điện truyền ra tiếng chuông trống rất lớn âm thanh kia bay qua tầng tầng lớp lớp lầu quỳnh cửa ngọc lầu xây bằng ngọc quỳnh lướt qua những bức tường cao lớn mà diễm lệ truyền thẳng đến ngoài cửa cung. Sau khi nghe được âm thanh này, các quan viên lập tức trở nên nghiêm túc các nữ quyến cùng nhau xếp thành đội ngũ chỉnh tề tiến vào trong nội cung. Tổng quản thái giám từ bên trong đi ra cao giọng nói có thánh chỉ bách quan quỳ xuống tiếp chỉ. Quảng trường trên mấy trăm quan viên sớm đã quỳ xuống, đồng loạt cúi thấp đầu. Tổng quản thái giám cao giọng nói tam công, lục bộ cửu khanh cùng những quan viên tam phẩm tỉnh ngoài cùng nữ quyến triều đình trên dưới dịch cửa vào cung khâm thử. Thế là trước cửa cung, văn võ bá quan cùng mệnh phụ triều đình liền phân thành hai nhóm riêng biệt trên dưới đi vào theo sự dẫn dắt của lễ bộ thượng thư tiến vào trong điện hành lễ. Hoàng đế ung dung trầm tĩnh hướng về Long ỉ mà đi đến trước khi ngồi xuống, mắt liếc nhìn một vòng, sau đó mới ngồi xuống trên Long ỉ rộng rãi kia. Tất cả mọi người đều dập đầu xuống đất cả điện yên lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở cùng tiếng xiêm y sột soạt khẽ nhúc nhích. Hoàng đế ngồi thẳng, trên mặt lộ ra vẻ không bình tĩnh, mà lúc này hoàng hậu cùng tất cả các phi tần đều đang đứng trang nghiêm hướng hoàng đế hành lễ. Lý vị ương đứng ở giữa đám người nhìn hoàng đế, trong lòng không khỏi nghĩ đến mùi vị cao cao tại thượng này luôn khiến mọi người ai ai cũng muốn được nếm trải qua, nhưng đứng tại chỗ cao nhất nhìn tất cả mọi người đều hướng mình hành lễ, có phải sẽ nảy sinh một cảm giác lạnh lẽo không chịu nổi hay không? Nàng vô thức nhìn phía nguyên liệt, hoàng đế muốn đem vị trí của mình giao cho nguyên liệt, nhưng đối với nguyên liệt mà nói, làm hoàng đế thực là lựa chọn tốt nhất sao. Hoàng tử tranh giành cấu xé lẫn nhau, mưu kế ứng biến xảo trá âm mưu cạm bẫy, hắn có thể đối phó được hết sao cho dù làm hoàng đế, mọi người đều sẽ nhìn chòng chọc vào vị trí này, chỉ cần đi sai một bước như gần vực sâu vạn trượng trả giá không phải rất lớn sao. Hoàng đế khẽ mỉm cười, nói chư vị miễn lễ, đều ngồi xuống đi. Mọi người nghe vậy lúc này mới đứng lên, nhao nhao dựa vào quy củ, đông loạt ngồi vào vị trí của mình. Lý vị ương như thường lệ ngồi bên cạnh A lệ công chúa, nàng sớm đã là khách quen của cung đình Việt Tây. Tuy rằng Việt Tây với thảo nguyên quan hệ không tốt nhưng A lệ công chúa tồn tại cũng vừa lúc tỏ rõ sự rộng lượng của hoàng tộc Việt Tây. Thấy trường hợp này, nàng không khỏi cuốn ba tất lưỡi mà nói ai nha, không nghĩ đến yến tiệc lần này lại lớn như vậy, so yến hội trong cung trước kia long trọng hơn nhiều. Lý Vị Ương mỉm cười nói, lần này là đại thọ của bệ hạ tất nhiên sẽ không giống trước kia. a lệ công chúa khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, lúc trước ở Thảo Nguyên, đại thọ của đại quân cũng không long trọng như vậy, bất quá làm thịt một trăm con trâu, dê chúc mừng một chút thôi. Nhiều người như vậy đều hướng hắn quỳ xuống hành lễ uy phong thiệt nha, khó trách người người đều nghĩ muốn làm hoàng đế. Tiếng nói không lớn, nhưng cũng thập phần dễ dàng treo chọc thị phi. Lý vị ương quay qua liếc nhìn nàng một cái a lệ công chúa đúng lúc phản ứng kịp ngại ngùng nói ta biết không thỏa đáng, về sau sẽ không nói như vậy nữa. Lý vị ương khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống trên người thái tử cách đó không xa. Thái tử mới vài ngày trước vô cùng uất ức nhưng biểu hiện bây giờ thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười, nhìn thấy được lãnh liên đã biết nên lấy lòng thái tử ra sao. Nàng nghĩ như vậy đôi mắt u tĩnh trong suốt khóe môi khẽ cong lên vừa nhu mì vừa mang thêm một chút châm chọc. A lệ công chúa sợ Lý Vị Ương bởi vì mình vừa rồi lỡ lời mà tức giận bực bội liền thấp giọng hỏi gần đây vì sao không có nhìn thấy lãnh cô nương mỗi lần đi tìm nàng thì nữ đều nói thân thể không khỏe muốn ở trong phòng nghỉ ngơi nàng rốt cuộc là bị bệnh gì thế? Lý Vị Ương quay đầu đôi mắt như nước sâu thẳng lạnh bút u tĩnh trên mặt lại cười nói nàng bất quá là có chút phong hàn mà thôi qua hai ngày sẽ đỡ thôi. A lệ giật nảy mình, nói, phong hàn, vì sao không mời đại phu? Lý vị ương thần sắc bình tĩnh mà nói, bệnh này đến thời khắc thích hợp liền sẽ khỏi hẳn không cần mời đại phu. A lệ công chúa đang kinh ngạc thì vị hoàng hậu thân phận cao quý kia đang ngồi rảnh rang, như một cây hoa mẫu đơn tươi tốt đẹp mà diễm lệ ung dung cao quý, khẩu khí điềm đạm mà nói, bệ hạ thần thiếp vì người chuẩn bị một bức lễ vật mừng thọ Hoàng đế khẽ cười nói, hoàng hậu lại có ý như thế, liền lấy ra đi. Hoàng hậu sai người đem tới một bức thêu sơn hà đồ đưa tới cho hoàng đế nhìn, hoàng đế nhìn thoáng qua có chút suy nghĩ mà nói từ chữ viết đến đường thêu mũi chỉ vừa nhìn đã biết là bảo vật chân quý khó tìm. Thái giám liền đem sơn hà đồ quay ngược lại, mọi người không khỏi kinh hãi, sơn hà đồ là một bức sơn thủy đồ, rõ ràng là một bức thêu song diện cực kỳ xuất sắc. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu muốn thêu hoa văn bình thường song diện cũng chẳng hề khó, nhưng bức sơn hà đồ này tinh xảo cỡ nào, người thêu nhất định phải tốn rất nhiều tâm tư. Hoàng hậu khẽ mỉm cười nói, "Tất nhiên là vật quý báu, đây là thần thiếp mời Vương tiểu thư tự mình thêu tặng bệ hạ." Nghe Bùi hậu nhắc tới danh tự của nàng, Vương Từ khâm vội vàng đứng dậy hành lễ nói, "Không dám, tác phẩm thêu này do chính nương nương tự mình họa ra, thần bất quá chỉ là thêu theo, theo mà thôi." Hoàng đế nghe vậy cười ha hả nói, Vương tiểu thư quả nhiên là huệ chất lan tâm. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Khâm, thấy đối phương dung mạo xuất chúng, hoàn mỹ không tí vết, mặt mũi mộc mạc lộ ra tâm hồn dễ thương, khiến người khác cơ hồ không truyền rời được tầm mắt, mặt khác lý vị ương một bên ngồi im lặng, mặc một bộ bộ váy dài màu xanh nhạt, thanh lệ như nước, con mắt u tĩnh tươi cười điềm đạm. Hai người mỗi người mỗi vẻ, đều là những nữ nhân cực kỳ xuất sắc, nhưng tới cuối cùng cũng phải xem coi ai hơn ai kém. Chương 276. Xuất kỳ bất ý. Bên kia đang náo nhiệt A lệ công chúa lặng lẽ bĩu môi, nói, ngươi xem, vương tử khâm này chắc hẳn là đang đắc ý. Bây giờ chỉ sợ tất cả mọi người đều biết nàng ta văn võ song toàn, là đệ nhất thiên kim danh môn. Lý vị ương cũng nhẹ nhàng cười, nói, mỗi người đều có năng lực riêng, A lệ công chúa cần gì phải quan tâm. A lệ công chúa hết sức kinh ngạc, nàng cảm thấy Lý vị ương quá hờ hững, như là đối với cái gì cũng đều không để trong lòng. Sau đó, nàng nhìn xuống dưới, thấy bàn ăn trước mắt bày trên một bàn là các món ăn chân quý cùng hương vị mới lạ được đựng trong những chén dĩa bằng sứ nhiều màu sắc, tuy là đồ sứ nhưng lại được khảm mã não bảo thạch trên nắp chén, còn có một dãy dĩa bằng vàng ròng, cùng với đôi đũa khảm ngọc, đúng thật là rất xứng đôi. Xem ra là cực kỳ hào hoa xa xỉ, phô trương như thế này a lệ công chúa chưa từng gặp qua. Nhìn thần sắc tán thưởng của A Lệ Công Chúa, Lý Vị Ương cười nói, lần này bệ hạ tổ chức cũng không tính là xa xỉ, nghe nói lúc tiên đế còn tại vị, mỗi lần tổ chức yến hội sẽ đốt lửa ba ngày ba đêm, mỗi lần rời tiệc nến dầu đều chảy đầy đất. A Lệ Công Chúa nhẹ nhàng cau mày lại, xa xỉ như vậy có cái gì tốt đây? Chỉ là lãng phí mồ hôi nước mắt của dân chúng thôi. Lý vị ương cũng không nghĩ tới A lệ công chúa có thể nói được như vậy, nàng nhìn đối phương thần sắc khen ngợi, nếu hoàng đế tương lai cũng có thể nghĩ như ngươi, ngày đó dân chúng liền sẽ có phúc. A lệ nhìn thoáng qua thái tử, đáng tiếc ta xem ra vị thái tử này bây giờ hào hoa xa xỉ trình độ so đương kim bệ hạ có hơn chứ không kém, nếu có một ngày hắn làm hoàng đế còn không biết muốn phô trương đến mức nào. Lý Vị Ương nghe câu này, tươi cười càng sâu, nàng nhẹ giọng mà nói, mọi thứ không có tuyệt đối, ngươi nhìn hắn hiện đang đứng trên lầu cao, nhưng không biết lúc nào lầu cao này đất lở ngói tan, ai có thể biết sau này chúng ta sẽ gặp được cái gì. A lệ công chúa không khỏi suy nghĩ nói, Gia nhi ta luôn nhìn không thấu được tâm tư của ngươi. Hiện tại ngươi giống như là đang ủng hộ tĩnh vương, nhưng từ đầu tới cuối ngươi đối với hắn luôn luôn lãnh đạm, không giúp gì cho hắn, chẳng lẽ ngươi thực muốn nhìn thái tử đăng cơ sao? Ngay cả ta không hiểu chiều chính cũng biết việc này đối với quách gia không phải là chuyện tốt. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, thần sắc nhu hòa mà nói A lệ công chúa, mặc kệ là thái tử hay tĩnh vương, bọn hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đều không phân thị phi thiện ác, ai làm hoàng đế đối với ta lại có gì khác biệt. Tuy rằng tĩnh vương cùng quách gia có cùng huyết thống, mặc kệ là phụ mẫu thân hay ta ai cũng không nói là sẽ đứng về phía tĩnh vương. Bọn hắn muốn tranh, muốn đấu, muốn cướp thì để cho bọn hắn đi, chúng ta ở một bên lẳng lặng nhìn là được. Nàng nói tới đây, nhưng chỉ nói một nửa còn lại để trong lòng. Thái tử và tĩnh vương tranh đấu với nhau sợ rằng chỉ là mặt ngoài, sau lưng vẫn có vô số kẻ ngấp nghé như hổ rình mồi để được ngồi lên long ỉ, hoàng đế một lòng muốn nguyên liệt kế vị, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Lúc này công nữ từng người nối đuôi nhau đi vào trong tay nâng lên một cái khay, nào là phật thủ, hạnh nhân, gà phỉ thúy lóng lánh đầy màu sắc, vịt tiềm bát bảo, mực xào tất cả đều là những món ăn ngon, vô cùng tỉ mỉ, được bày đầy trên bàn. Trong bữa tiệc cũng có vũ cơ mỹ lệ đến biểu diễn oanh tiếng yến múa thập phần náo nhiệt cảnh tượng nhất phái thái bình thịnh thế. Đúng lúc này, một thái giám y phục màu lam tiến vào bẩm báo, bệ hạ, sứ giả đại lịch cầu kiến. Mọi người đồng loạt đều im bặt, hoàng đế ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, cho hắn vào đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm vũ cơ nhẹ nhàng lui ra, nhạc sư cũng ngừng diễn tấu, mấy trăm đôi mắt đều nhìn chăm chú vào cửa đại điện chỉ chốc lát sau, nhìn thấy một quan viên mặc y bào đỏ bước nhanh đi tới. Lý vị ương liếc qua một cái đã nhận ra người này, chính là phụ tá tin cậy bên cạnh thác bạc ngọc năm đó, Khang Cần. Chẳng qua năm đó ở trong phủ thất hoàng tử chỉ là một hàn sĩ, còn bây giờ hắn đã là lễ bộ thượng thư cái gọi là vua nào triều thần nấy cũng không có gì không đúng khang thượng thư đi đến trước mặt hoàng đế kho mình hành lễ nói tham kiến việt tây hoàng đế bệ hạ thần phụng chỉ hoàng đế đại việt đặc biệt mang tới một chút lễ vật cùng chúc bệ hạ đại thọ phúc lộc an khang hắn nói xong thân thể lại không tự chủ run rẩy một chút thần sắc có chút khác thường hiển nhiên đối với lần đi sứ này tâm trạng vô cùng thấp thỏm và sợ hãi Lý Vị Ương nhìn khang thượng thư ấn đường nhẹ nhàng nhíu lại a lệ công chúa thấp giọng nói, hắn làm sao có thể trở về. Trong khoảnh khắc Lý Vị Ương có một sự cảm không tốt. Quả nhiên, chờ đến khi lễ vật được mở ra, mọi người thở nhẹ một tiếng, bên trong hộp gấm màu đỏ, là một con chim nhạn cánh rủ xuống che kín đầu cổ, không còn hô hấp hiển nhiên là đã chết xem ra thập phần đáng thương. Một màn này làm tất cả mọi người đều bị chấn kinh, lập tức có người tức xùi bọt mép, đứng dậy trách mắng nói to gan. Hoàng đế đại lịch ngươi rốt cuộc là có ý gì, lại dám dâng lên lễ vật như vậy? Ý nghĩa của Hồng Nhạn chính là vĩnh viễn kết giao với người cùng sở thích giống như quốc gia trong thiết lập quan hệ ngoại giao, đưa tới rất nhiều lễ vật trong đó sẽ có chim nhạn làm tượng trưng. Nhưng hiện tại đại lịch Hoàng đế này lại đưa tới một con nhạn chết chính là muốn tuyên bố không cùng chung chí hướng với Hoàng đế, khó trách khang thượng thư này lại sợ hãi như vậy, quân chủ của hắn lần này đưa tới lễ vật như vậy rõ ràng là muốn triệt để đoạn giao thậm chí trước công chúng nhục nhã hoàng tộc Việt tây Hoàng đế Việt Tây khóe môi trượt lóe lên một tia cười lạnh trong ánh mắt của hắn có một sự tức giận chưa từng có cuối cùng khóe môi nhếch lên, phẫn nộ nói, một tên mao đầu tiểu tử, mông đít còn chưa ngồi yên trên đế vị, lại dám trước mặt công chúng khiêu khích thật là to gan. Thác bạt ngọc dựa theo vai vế so Việt Tây Hoàng đế còn thấp hơn một bậc, nhưng hắn hôm nay lại dám đưa lễ vật mừng thọ như vậy, tuyên bố không đem Hoàng đế để ở trong mắt. Càng miễn bàn mấy ngày nay quan hệ hai nước sớm đã đến điểm đóng băng, nếu thác bạt ngọc thật đưa hậu lễ còn có thể có điều hòa hoãn, nhưng hắn lại đưa một con nhạn chết. Khang thượng tư mồ hôi đầy mặt bề ngoài hắn quật cường chống đỡ, nhưng từ sâu trong đáy lòng lại cảm thấy sợ hãi, không khỏi thấp giọng ba phần nói, bệ hạ qua tặng đưa đến, xin thứ cho vi thần cáo lui. Nói xong, hắn liền xoay người muốn rời khỏi, thái tử dĩ nhiên cười lạnh một tiếng, cả giận nói còn không ngăn lại hắn. Lập tức liền có hộ vệ ngăn ở cửa đại điện khang thượng thư quay đầu, rõ ràng cơ mặt đều đang run rẩy lại cười lớn một tiếng nói, Việt Tây đại quốc manh mông, mỗi việc làm đều lấy quốc uy mà làm. Hai nước giao chiến không chém sứ giả, huống chi thần, thần chỉ phụng mệnh đưa lễ vật đến dâng lên cho hoàng đế mà thôi. Nếu bệ hạ vì vậy mà trách móc một quan viên nho nhỏ như ta, vậy thì khắp thiên hạ người người đều sẽ cười nhạo bệ hạ không có lòng khoan dung, thật sự là mất khí độ của quân chủ đại quốc. Hắn nói những lời này. Rõ ràng muốn nói cho tất cả mọi người, nếu Việt Tây Hoàng đế muốn giết hắn, chính là phạm vào ban giao hai nước tranh chấp không chém xứ giả, hơn nữa còn sẽ bị thiên hạ cười nhạo. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều trở nên rất khó coi, bọn hắn không nghĩ đến đại lịch Hoàng đế này còn chưa ngồi yên trên Long ỉ, sự kiện đầu tiên chính là phái người tới thị uy. Tuy rằng trước đó Việt Tây đã xua đuổi thương gia của đại lịch, nhưng chỉ ít hai nước không có ý khơi mào chiến tranh. Trước mắt xem ra trận chiến này khó có thể ngăn ngừa. Thái Từ cười lạnh một tiếng. Hôm nay là tiệc chúc thọ của Phụ Hoàng, khắp chốn mừng vui, ngươi lại dám đưa lên lễ vật như vậy, rõ ràng là cố ý khiêu khích. Dưới tình huống này, ngay cả giết ngươi thì có gì không thể? cố ý phóng túng ngươi mới khiến người người cười nhạo việt tây ta không có người. Hắn vừa muốn sai người bắt lấy khang cần nhưng đột nhiên nghe thấy Hoàng Đế giơ tay lên nói, không cần, thả hắn rời đi. Mọi người nhìn hoàng đế, đều hết sức kinh ngạc, người hễ động một tí là giết người như chém dưa cắt rau làm sao lại trở nên nhân từ như vậy. Lý vị ương khẽ lắc đầu, hai nước tranh đấu tất nhiên là thể hiện ở quân sự, chứ không phải thể hiện qua việc chém giết một sứ giả còn con ấy, mà kệ vị sứ giả này có bao nhiêu cuồng vọng vô lý, người nếu giết hắn cũng đã mất đi uy danh của một đại quốc đối với hoàng đế vô cùng bất lợi, khang thượng thư suýt chết, trên chán đổ đầy mồ hôi lạnh, lặng lẽ lui xuống. Thái tử nhíu mày, lộ ra vẻ mặt có chút không vui. Nhưng Bùi Hậu khẽ mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng dơ lên một rượu cốc, hớp một ngụm thần sắc nhờn nhờ. Hoàng đế nhìn sứ giả Đại Lịch rời đi cao giọng nói: Trẫm từ khi kế vị tới nay luôn tận sức phát huy mạnh thịnh đức của Thái tổ Hoàng đế, cảm thấy an ủi phụ hoàng cùng các tiên đế tự xưng cũng là một minh quân. Tuy rằng những năm gần đây thời vận không tốt, hàng năm gặp nhiều thiên tai nhân họa, nhưng trẫm vẫn tận tâm tận lực làm tốt vị trí quân chủ này đáng tiếc nước láng giềng bất an dục dịch ngóc đầu dậy. Trẫm vừa mới nhận được một mật báo tấu sưng ở biên ải Đại Lịch tập trung hỏa lực lập xoanh trại hình như có ý muốn tiến công. Đại Lịch hoàng đế vừa mới đăng cơ lại đưa tới một con nhản chết để khiêu khích. Nay mượn cơ hội này Trẫm cùng các vị chư thần nên cùng nhau bàn bạc có nên xuất binh tiến Đại Lịch đánh đòn phủ đầu bảo vệ an nguy xã tắc ta hay không. Nghe ý kiến của hoàng đế tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhất thời không có người thưa tấu. Không khí trầm tĩnh tẻ ngắt bọn hắn trăm triệu cũng không nghĩ đến một lần đi sứ của đại lịch lại khiến cho hoàng đế này lên ý muốn chiến tranh thậm chí còn chủ động nói ra. Bùi hậu trên mặt khẽ mỉm cười, bất động thanh sắc không có biểu hiện gì đem tất cả vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt. Hoàng đế thấy mọi người đều trợn mắt há mồm. Không khỏi đột nhiên thay đổi ngữ điệu trong ngữ khí có một chút thân thiết quỷ dị, chư vị đại thần có kiến nghị gì không ngại tấu thẳng, trẫm đã nói trước, giả sử có gì không đúng, trẫm tự nhiên sẽ nghe khuyên can, chọn thiện mà làm. Các ngươi không cần cố kỵ, không ngại nói thẳng. Mọi người nhao nhao lít nhau, hoàng đế đột nhiên có ý muốn nổi lên tranh chiến, đây rốt cuộc là đang thăm dò, hay là có ý khác? Thái tử nhíu mày, tuy rằng vừa rồi hoàng đế buông tha vị sứ già kia, nhưng không chứng tỏ hắn không biết phẫn nộ. Nhất là sứ giả kia trước công chúng đưa tới một con nhạn chết như vậy nhục nhã Việt Tây. Dựa theo tính tình phụ hoàng, nhất định là đã kiềm chế lửa giận sợ rằng bây giờ chắc hẳn hắn thật sự muốn xuất chiến. Bùi hoàng hậu ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hoàng đế, lộ ra nụ cười ôn nhu, mỹ lệ, dịu dàng, nhưng mắt không hề có độ ấm. Hoàng đế vẫn không thấy ai tấu chuyện, không khỏi trầm xuống nói, nếu lần này tại yến hội các ngươi không nói, sau lưng lại xì xào bàn tán, một khi trẫm tra ra, xử phạt tội khi quân. Hắn vừa dứt lời, binh bộ thượng thư đã đứng dậy, ngay lúc Bùi Hậu nhìn hắn một cái, binh bộ thượng thư lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói, bệ hạ, vi thần có lời muốn nói. Hoàng đế tự nhiên thăm hỏi, ngươi có gì muốn nói? Bình bổ thượng thư đối với tình huống quân sự thập phân quen thuộc quỷ ở chỗ ấy lớn tiếng tấu, vi thần cho rằng nước ta không nên dụng binh. Chính như bệ hạ vừa bày tỏ, gần 10 năm nay nước ta, hàng năm đều có một phần ba tỉnh gặp thiên tai, hoặc là lũ lục hoặc là hạn hán, các dân chúng đều muốn dựa vào triều đình để được cứu tế, còn có những tỉnh xuất hiện mưu nghịch cần quân đội chấn giữ, có thể nói thiên tai nhân họa đã nghiêm trọng, hao tổn thực lực của nước ta cũng ảnh hưởng đến lòng quân cùng sĩ khí. Nếu vào lúc này khai chiến với đại lịch dựa vào tình trạng của quân đội hiện nay tốc chiến tốc thắng là điều không thể. Mà nếu kéo dài đánh tiếp lại cần hàng loạt lương thảo quân lương cùng với binh lính. Một khi cung cấp không đủ đầu tiên là bất lợi đối với chiến tranh thứ hai lòng dân sẽ thay đổi. Bởi vậy thần cả gan tấu rằng không thể xuất binh. Hoàng đế nghe vậy ấn đường hơi nhăn lại mơ hồ có ý thức giận binh bộ thượng thư tim đập mạnh nhưng vừa rồi bùi hậu đã dùng mắt ra hiệu cho hắn những lời này không nói không được. Lời của hắn vừa dứt liền nghe thấy chấn đông tướng quân vương quỳnh dẫn đầu nói, binh bộ thượng thư nói sai rồi, đại lịch đã đóng quân ở biên cảnh chúng ta còn muốn ngồi đây nói lý, hả không phải không chịu trách nhiệm với dân chúng sao? Một khi bọn hắn đồng loạt khởi binh, sợ rằng sẽ dẫn tới đại chiến. Nếu không sớm chuẩn bị, nhất định sẽ khiến vô số dân chúng chịu khổ, ngươi làm sao có thể chỉ suy xét đến lương thảo quân lương lại đem dân chúng giáp danh với phần nước sôi lửa bỏng. Lương thảo quân lương cùng binh lính không đủ đại khái có thể tìm mọi phương pháp chiêu mộ, nếu cái gì cũng không làm chẳng phải dân chúng sẽ nghĩ lục bộ ngươi dùng để làm gì sao. Nghe hắn nói như vậy, tế quốc công cũng đứng dậy cao giọng nói, bệ hạ đại lịch hoàng đế vừa mới kế vị, bây giờ lại vội vã muốn tranh chấp mâu thuẫn với nước khác cách tốt nhất là nên khởi binh. Hắn cùng đại Chu sớm đã câu kết lần này lại muốn mượn một con nhạn chết để chọc giận bệ hạ. Theo Vi Thần thấy tuy không nên lập tức khởi binh, nhưng cần phải sớm chuẩn bị. Không cần đợi đến khi đại quân tiếp cận mới đi chuẩn bị lương thảo, đó mới chính là đem dân chúng đẩy vào nước sôi lửa bỏng. Lý Vị Ương nhìn hai người này, cũng khẽ gật đầu. Vương gia cùng Quách gia bất trì bất giác đã đứng cùng phía với nhau, mọi người đều thấy Tề Quốc công cùng Trấn đông thướng quân ý tứ rõ ràng là nhất trí. Nhưng mọi người trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ chấn đông tướng quân tổn thất hai ái tử tất cả đều có liên hệ với Quách Gia, vì sao hai người này còn có thể cùng chung chí hướng như thế. Bùi hậu ánh mắt trở nên lạnh giá, nếu dựa theo kế hoạch của nàng, Quách Gia cùng Bùi Gia nhất định trở mặt thành thù, như nước với lửa. Nhưng bởi vì thái tử một lần lại hai rồi ba lần tính sai, lại bị Lý Vị Ương cùng Vương Tử khâm làm dối, khiến cho kế hoạch này không được thuận lợi như ý muốn trái lại thúc đẩy hai gia tộc này đến gần nhau hơn. Sao cũng được dù sao trong hai nhà này có thể khiến nàng chú ý bất quá chỉ có một mình Lý Vị Ương mà thôi, những người khác nàng còn không để vào mắt. Cho dù hai nhà cùng đứng chung một chí tuyến thì sao? Điều cố kỵ duy nhất là số lượng quân đội của hai nhà sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa được binh quyền mà vừa chúng trí hướng, nàng nghĩ đến đây, mâu quang con mắt càng thêm âm lãnh binh bộ thượng thư mới mở miệng, thái tử lập tức hiểu ý của bùi hậu, lập tức bất động thanh sắc hướng công bộ thượng thư ra hiệu, công bộ thượng thư lập tức dậy tấu, bệ hạ, vi thần cũng tán đồng lời nói của binh bộ thượng thư trong mấy năm kế tạm thời không nên dụng binh đối với đại lịch. Vừa rồi trấn đông tướng quân cùng tề quốc công nói không sai. Để phòng đại lịch có ý muốn hưng binh, bệ hạ có thể can giản tướng sĩ bảo vệ biên ải phòng bị kỹ hơn, nhưng vi thần lại cảm thấy hoàn toàn không cần phải chuẩn bị cho chiến tranh. Tề quốc công cũng biết đại lịch hoàng đế vừa mới lên ngôi đế vị tuổi trẻ khí thịnh cho nên hắn mới muốn ra vẻ ta đây với nước ta, thấy rõ hắn miệng cỏ gan thỏ, không có sức lực. Bây giờ hắn bất quá đưa tới một con nhạn chết thôi, cũng không có nói ra ý muốn khơi chiến. Về phần hỏa lực tập trung ở biên cảnh, mục đích quan trọng nhất bất quá là hy vọng nước ta kiên kỵ mà thôi. Nếu thật sự muốn thiêu chiến, hắn căn bản không có năng lực đó. Chúng ta cần gì phải thần hồn nát thần tính, một khi tăng cường quân bị quy mô lớn, chẳng lẽ sẽ không quấy nhiễu dân chúng sao? Điều này thật sự không phải phúc của vạn dân. Mong bệ hạ xem xét. Thái tử đứng dậy, hắn nhìn hoàng đế cao giọng nói, phụ hoàng, đường đi đến Việt Tây hơn ngàn dặm ở giữa còn có vô số núi cao trùng điệp, đường hẹp quanh co. Đại quân một khi xuất phát ngựa cấp dưỡng, chiến xa muốn đi được cũng là một vấn đề, hơn nữa thu thập binh lính cần chi rất nhiều tiền. Triều đình trích từ quốc khố ra chỉ sợ như muối bỏ biển, nhi thần có suy nghĩ, nếu muốn rộng binh đối với đại lịch chỉ riêng chiêu mộ binh tướng đã cần trên trăm vạn lượng bạc khoản tiền này không có xuất xứ không biết kiếm được ở đâu, chẳng lẽ muốn đi vơ vét trên đầu dân chúng sao chuyện này đối với ý niệm của một người yêu dân như con như phụ hoàng là hoàn toàn trái ngược cho nên đại lịch đích xác là khinh người quá đáng, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để hưng binh. Thái tử vừa nói xong, các thượng thư khác cũng nhao nhao đứng lên, làm cho sắc mặt hoàng đế càng lúc càng khó coi. Lý vị ương nhìn thái tử trong thần sắc xẹt qua một tia lạnh lùng, nàng biết bùi hậu sắp xếp như vậy nhất định còn có màn sau tuyệt đối không chỉ là muốn cho hoàng đế thấy cục diện bây giờ đang nghiêng về một bên. Quả nhiên liền nhìn thấy trương ngự sử đứng dậy, nói bệ hạ việc khẩn cấp trước mắt là phải đem tất cả người đại lịch trục xuất. Hoàng đế cao mày nói, Trương ngự sử nói vậy là có ý gì Trẫm đã hạ lệnh tất cả người đại lịch đều phải bị trục xuất triệt để đoạn tuyệt không cho bọn hắn vãng lai. Trương ngự sử đột nhiên nhìn tề quốc công, lớn tiếng nói, vâng, dựa theo ý chỉ bệ hạ, nước ta cùng đại lịch đã sớm đoạn giao, không cho người đại lịch vãng lai. Nhưng theo vi thần được biết có một số người đại lịch lặng lẽ vào biên ải ta cùng thương nhân ta trao đổi hàng hóa mặt khác còn có một số gián điệp của Đại Lịch không ngừng lẻn vào Việt Tây, khó nói không phải tới dò hỏi quân tình, chính trị và dân tình của nước ta. Bởi vậy, Vi Thần cho rằng cần phải nghiêm lệnh thủ quân ở biên ải, ngăn cản người Đại Lịch nhập cư. Phần lớn mỗi nha môn cũng phải lưu ý thăm xét kỹ càng, phát hiện người Đại Lịch lập tức cho truy bắt cùng nghiêm hình thẩm vấn. Nếu là dân chúng bình thường thì trục xuất, nếu là gian tế lập tức xử quyết hơn nữa đối với tất cả những người thu lưu những gian tế này quyết định lấy tội phản quốc để bày tỏ lập trường của Việt Tây cùng đại lịch không đội trời chung. Nghe chương ngự sử nói như vậy, tế quốc công khẽ co mày, hắn chỉ cảm thấy tự hồ đối phương bắt đầu ngáng chân. Hoàng đế lạnh giọng nói, nói không sai, chậm sớm đã nói, đem tất cả người đại lịch trục xuất còn có ai dám can đảm thu lưu, lợi dụng chứa chấp sẽ nghiêm trị nghe hắn nói như vậy, trương ngự sử lập tức nói, bệ hạ, vi thần vâng theo ý chỉ của bệ hạ, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. hoàng đế nhẹ nhàng nhíu mi nói, trẫm vừa rồi đã chuẩn thỉnh cầu của ngươi, còn có chuyện gì? lúc này một đôi mắt lạnh lẽo của hắn dừng ở trên mặt trương ngự sử, trong giây lát hắn thấp thoáng phát hiện bùi hậu muốn động thủ với người nào đó, nhưng như vậy cũng tốt, hắn vui mừng nhìn náo nhiệt. trương ngự sử lạnh giọng nói, vi thần nghe được tin tức. Thật ra 5 ngày trước huynh trưởng của Vi Thần bị tiểu thiếp cấu kết gian Phu giết chết tại phòng ngủ, gian Phu gian Phụ lấy hết tất cả vàng bạc châu báu rồi lần trốn, Vi Thần đã hướng kinh triệu doãn báo án, hơn nữa lập tức phát công văn đưa xuống cho các nha môn châu huyện phụ cận phái nha sai bốn phía bố trí điều tra. Bọn hắn trốn không thoát khỏi cửa thành, liền lén lút chạy trở lại, kinh triệu doãn đại nhân đã phái rất nhiều nha sai, chỉ vì bắt lấy bọn hắn. vô ý Vi Thần lại phát hiện một chuyện kỳ lạ mọi người nhìn chưa ngự sử đều lộ ra vẻ giật mình, lại nghe hắn tiếp tục nói trong quá trình điều tra người của vi thần phát hiện thì ra trên xe ngựa của phủ tây quốc công có một nữ tử hết sức kỳ quái, luôn luôn đeo mạng che mặt luôn đi cùng với quách tiểu thư nhà sai muốn đi tới phủ thăm hỏi lại luôn bị quách tiểu thư từ chối gặp mặt không chỉ như thế đối với lai lịch của nữ tử nàng luôn tìm mọi cách thoái thác qua loa tác trách vi thần nghe được tin nói nữ tử này chính là gian tế của đại lịch cũng là bằng hữu cũ của quách tiểu thư Tuy rằng Quách tiểu thư trên huyết thống là người Việt Tây thuần chính, nhưng nàng lớn lên ở đại lịch không thể không có người nghi hoặc vì vậy vi thần muốn mời Quách ra giải thích một phen. Nghe đến đó tất cả mọi người đều hồ nghi nhìn về phía Lý Vị Ương. Mà Lý Vị Ương nghe xong, khóe môi khẽ cong lên quả nhiên đã tới thì ra là đợi nàng ở chỗ này. Chỉ sợ là mọi chuyện hôm nay đều đã được sắp xếp sẵn để chào đón nàng. Ngay từ đầu sứ thần đại lịch xuất hiện dâng lên một con nhạn chết để kích thích hoàng đế tức giận, sau đó mọi người làm bộ làm tịch bẩm tấu không nên tuyên chiến, cuối cùng đó là Trương Ngự Sử nói lên việc có nhiều người lưu giữ người đại lịch có ý muốn chống đối Việt Tây, khiến cho hoàng đế đồng ý đem tội thu lưu người đại lịch làm thành tội mưu nghịch từng bước từng bước dẫn Lý Vị Ương nàng vào bẫy. Nhìn như tầm thường nhưng lại rất có tâm cơ. Đối phương biết nàng nhất định sẽ thu lưu liên phi, cũng biết nàng nhất định sẽ bảo hộ nữ tử này bởi vì đối phương biết rất nhiều bí mật của nàng nàng bất luận ra sao cũng sẽ không bỏ mặc liên phi rơi vào trong tay kẻ địch cho nên sự bảo hộ của nàng sẽ biến thành lý do để công kích nàng hoàng đế nhìn lý vị ương trong ánh mắt kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hàn băng lướt qua nàng lý vị ương mỉm cười như có như không ánh mắt kia vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt cũng không có chút gợn sóng hoàng đế quay đầu lạnh giọng nói tề quốc công có người tố cáo trong phủ ngươi thu lưu gian tế của đại lịch ngươi có gì muốn nói không Tề Quốc Công vội vàng đứng dậy, hướng hoàng đế hành lễ, nói: "Bệ hạ, đây là vu cáo, vi thần làm sao lại dám làm chuyện này?" Hoàng đế lạnh lẽo cười, nhìn Trương Ngự sử nói: "Ngươi có chứng cớ gì khiến cho Tề Quốc Công tâm phục khẩu phục?" Trương Ngự sử lập tức nói: "Bẩm báo bệ hạ, vi thần có chứng cớ." "À, là chứng cớ gì?" Tề Quốc Công đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Trương Ngự sử nói: "Chẳng lẽ bởi vì trong phủ của ta có một cô gái trẻ tuổi xuất hiện, ngươi liền cho rằng chúng ta thu lưu gian tế đại lịch sao?" không có bằng chứng, Trương đại nhân, ta khuyên ngươi không nên xuất khẩu cuồng ngôn. Trương Ngự Sử không chút yếu thế, ta sẽ không ở trước mặt bệ hạ nói vớ nói vẩn. Tề Quốc Công, nữ tử mặc bạch y kia rốt cuộc có thân phận gì, ngươi dám đứng ở đây giải thích cho mọi người không? Hoặc là rước khoát cho cấm quân đến trong phủ của điều tra một phen, để xem nữ nhân kia đến tột cùng là người gì. Tề Quốc Công giận tím mặt nói, ngươi thật to gan, lại còn dám muốn đến trong phủ của ta điều tra? Sau đó hắn quay đầu nói, bệ hạ vi thần tuyệt đối không dám làm trái với mệnh lệnh của ngài càng sẽ không thu lưu gian tế đại lịch tất cả đều do trương ngự sử hồ môn loạn ngữ, sự trung thành của vi thần trời xanh chứng giám, xin bệ hạ nắm rõ. Hoàng đế ánh mắt đào qua trước mặt tất cả bọn họ càng lúc càng giá lạnh. Bên cạnh bùi hoàng hậu thư tốn cười nói, phải hay không phải, chỉ cần điều tra phủ tề quốc công tất cả sẽ lộ ra chân tướng. Tề quốc công, ngươi là thần tử trung thành, chắc hẳn sẽ không để ý việc điều tra để chứng minh sự trong sạch của ngươi chứ Mặt mũi Tề quốc công trong nháy mắt trở nên âm lãnh, hắn nhìn thẳng về phía bùi hậu Trong ánh mắt bắn ra vô số mũi nhọn, mà bùi hậu lại không nhúc nhích chút nào Tươi cười lại càng thêm ôn hòa, ung dung, cao quý, dáng vẻ thờ ơ Thái tử lập tức nói, như thế nào Tề quốc công đang lo lắng cha ra cái gì sao Nói tới đây, hắn nhẹ nhàng cười nói Không nghĩ đến Tề quốc công luôn tự xưng là trung thành và tận tâm, cũng chỉ là hạng người lừa đời lấy tiếng, nếu trong lòng không có quỷ, vì sao lại muốn kháng cự điều tra? Thái tử vừa nói xong, những người khác liền nhau nhau mở miệng, đều khuyên nhủ Tề quốc công tiếp nhận điều tra, chứng minh sự trong sạch của mình. Tề quốc công, giọng trầm xuống, nặng nề nói, dám hỏi thái tử điện hạ, nếu như không điều tra được gì thì sao? Thái tử nhìn trương ngự sử tuy rằng hắn không biết vì sao mẫu hậu kiên quyết nhất định phải điều tra quách gia, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của đối phương. Hắn lập tức nói, nếu không điều tra được gì, ta sẽ hướng tây quốc công ngươi xin lỗi. Về phần trương đại nhân nói xong câu đó, hắn đột nhiên ý thức được có điểm không đúng. Trương ngự sử đã nói nữ tử đó không sẽ không. Hắn vô thức nắm chặt quả đấm tươi cười chậm rãi biến mất. Trương ngự sử thấy thái tử nhìn sang mình, lập tức tiến lên một bước hách bộ ngực nói, về phần ta tình nguyện lấy mạng để bồi tội quốc công gia. Nghe đến đó, mọi người đều cả kinh. Vương Quỳnh vội vàng nói, Trương Đại Nhân, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như thế, cái gì lấy mạng đền mạng hôm nay là tiệc chúc thọ của bệ hạ. Ngươi nói như vậy nói, chẳng phải là muốn cho bệ hạ khó chịu hay sao? trương ngự sử lạnh lẽo cười phảng phất như bộ dạng vô cùng trung thành ngạnh cổ nói ta là ngự sử chịu trách nhiệm giám sát lời nói và việc làm của bách quan tề quốc công nếu thật có hành vi thu liêu gian tế chính là tội phản quốc vi thần dù không cần tánh mạng cũng nhất định phải vì bệ hạ để diệt trừ định thần này nói xong hắn lại tiến lên ba bước tháo mũ quan xuống quỳ dạp xuống đất nói xin bệ hạ hạ lệnh điều tra phủ tề quốc công nếu không tra ra được chuyện gì chứng minh tề quốc công thanh bạch vi thần đồng ý đầu rơi máu chảy tại chỗ nghe hắn chắc chắn như thế, Lý Vị Ương trong đáy mắt sệt qua một tia trào phúng. A lệ công chúa chợt ngẩng đầu nhìn thấy Lý Vị Ương trong mắt dấu ý cười, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ gia nhi ngốc rồi sao? Hiện tại đây là thời điểm nguy cấp, nếu như bị người phát hiện lãnh liên thì sẽ hỏng việc. Hoàng đế hơi gật đầu nói như thế, lệnh cấm quân đi phủ Tề quốc công điều tra một chuyến đi. Nếu không lục soát được gì, Thái tử phải xin lỗi. Về phần trương đại nhân, người cũng chỉ có thể lấy mạng để bồi tội. Trương Ngự Sư cả Kinh lập tức cúi đầu, nói, vâng, bệ hạ. Chuyện này xảy ra khiến cho bữa yến hội trở nên thập phần quạnh quẽ. Mọi người yên lặng uống rượu, ngẫu nhiên mới nói chuyện một hai câu, nhưng trên mặt cả đám người đều có vẻ ngưng trọng. Mỗi một lần bệ hạ mời dự yến hội, đều có chuyện xảy ra, làm cho lòng người kinh hoàng. Nhìn thấy thần sắc của người quách ra, đều là vẻ mặt tự nhiên. Mà lúc này Doanh Sở đứng ở chỗ tối thăm dò được tất cả phát sinh trên đại điện, lãnh đạm cười một cái hắn sớm đã được tin tức lãnh liên còn đang ở trong phủ tề quốc công chỉ cần cấm quân đi điều tra nhất định có thể tìm tra ra người này lý mẫn chi bất quá chỉ là đứa bé lại không có chứng cứ chứng minh được gì nhưng lãnh liên thì khác đến lúc đó mặc kệ lý vị ương ngụy biện ra sao tội danh tề quốc công phù thu lưu gian tế đại lịch nàng đều chạy không thoát hơn nữa gian tế này lại đến từ hoàng thất đại lịch chuyện này hoàng đế tuyệt đối sẽ không khoan dung mà kệ tề quốc công phủ là gia tộc lâu năm cỡ nào bọn hắn đều chạy không thoát khỏi tội phản quốc tĩnh vương nhìn tình huống này trong mắt sệt qua một chút lo lắng hắn biết quan hệ giữa lý vị ương cùng hoàng thất đại lịch vạn nhất lý vị ương thực sự thu lưu người đại lịch chuyện này không lớn không nhỏ chắc hẳn bùi hậu cùng thái tử bắt lấy nhược điểm này đặt nhiều từ địa đối với tề quốc công phủ một khi tề quốc công ngã xuống vậy tĩnh vương hắn cũng sẽ bị kéo xuống theo Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía thái tử thấy đối phương trên gương mặt tuấn Mỹ mang theo một tia cười lạnh. Kỳ lạ là nguyên liệt kế bên lại không có vẻ để ý thậm chí không lên tiếng ngăn trở như là căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Tĩnh vương trong lòng suy nghĩ giây lát cũng ổn định tinh thần, hắn mơ hồ thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thái tử cơ hồ bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn đem những chuỗi sự kiện lên Mỹ càng nghĩ càng thấp thỏm. Qua nửa canh giờ cấm quân quả nhiên mang một nữ tử lên biển. Thống lĩnh cấm quân hướng hoàng đế bẩm báo, Bệ hạ vi thần đã kiểm tra qua tất cả người trong phủ Tề quốc công, cuối cùng tại viện của Trần Lưu công chúa tìm ra nữ tử này, nàng cũng không phải nô tỳ của Quách gia, mời bệ hạ xem xét. Thật sự có gian tế. Mọi người nghe đến đó, ánh mắt đều nhìn về phía người Quách gia, không khỏi nổi lên ba phần tức giận cùng xem thường. Người đại lịch dâng lên một con nhản chết rõ ràng là đang nhục nhã Việt Tây, mà vị quách tiểu thư được Tây Quốc Công mang về rõ ràng đã từng cùng đại lịch có biết bao nhiêu quan hệ, bây giờ nàng lại dám thu lưu gian thế đại lịch chuyện này tuyệt đối không thể khoan thứ. Nữ tử bận bạch chi trên mặt đeo khăn lụa che mặt hướng hoàng đế uyển chuyển hành lễ, dân nữ tham kiến bệ hạ tham kiến hoàng hậu nương nương. Bùi hậu đầu mày nhíu lại tựa hồ có chút kinh ngạc nói, ngươi là người phương nào? Lý Vị Ương đứng dậy, khe khẽ mỉm cười, thần sắc thong dong mà nói, bẩm nương nương, đây là cháu gái bà con xa của mẫu thân thần từ Thanh Châu tới nhờ và quách phủ. Bùi hậu lãnh lạm cười nói, đã như thế, vì sao lại đeo mạng che mặt không chịu lộ mặt để cho mọi người tỏ tường? Kỳ thật sung mạo lãnh liên, không có bao nhiêu người có khả năng nhận ra, nhưng Mỹ mạo tuyệt thế của nàng sớm đã truyền khắp thiên hạ. Dung mạo của nàng một khi lộ ra tự nhiên sẽ có người dắp tâm hãm hại cho nên mặc kệ ở chỗ nào, nàng đều đem mạng che mặt cho dù là hạ nhân quách ra cũng không có bao nhiêu gặp qua gương mặt thật sự của nàng. Lúc này á lệ công chúa cương ép đè nén bất an trong lòng, lãnh liên thật bị tìm ra kế tiếp quách phủ nên xử lý như thế nào. Gia Nhi muốn xử lý như thế nào, đây đều là do nàng gây họa, nếu lúc trước nàng không đem lãnh liên trở về thì đâu ra nông nỗi này. Nàng vô thức muốn mở miệng, Lý Vị Ương lại đúng lúc liếc mắt ra hiệu cho nàng, ra hiệu nàng không cần làm gì hết. Mà lúc này, Thái Tử đã mở miệng nói, để nàng đem khăn che mặt gỡ xuống đi. Lý Vị Ương chủ động rời thiệp tiến lên một bước, khẽ cười nói, bệ hạ trên mặt vị biểu này của thần có nhiều vết thương, sợ hoàng sợ nương nương cùng chư vị, xin bệ hạ khai ân, không cần cho nàng gỡ khăn che mặt xuống. Bùi hậu lạnh lẽo cười, trong thần sắc có hơn ba phần che cười, nghe quách tiểu thư nói như vậy, tựa hồ là đang có ý không muốn cho người khác biết thân phận của nữ nhân này. Thái tử nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt ngầm suy đoán là chính mình bắt đi lãnh liên, Lý Vị Ương mới tìm một người thay thế, nếu đúng như vậy, cái gọi là gian tế đại lịch kia chẳng lẽ không phải đang ở biệt viện của mình sao Lý Vị Ương có biết hay không, là nàng cố ý thiết hạ cạm bẫy này, hay có toan tính khác có thể sao, lãnh liên dùng mỹ nhân kế với mình sao? Không. Sẽ không, Quách Huệ Phi mắt khép hờ thản nhiên nói, Hoàng hậu nương nương, ngài cũng không có chứng cơ có thể chứng minh phủ Tề quốc công thu lưu gian tế của đại lịch vẫn mời nương nương cẩn thận môn hành của mình. Bùi hậu lạnh lẽo, rét bốt liếc nàng, đáy mắt mơ hồ lộ ra sự điên cuồng, ngang ngược cùng bửa bãi. Nàng cười lạnh nói, Huệ Phi nương nương, ngươi không cần bao che cho Tề quốc công phủ. Trương đại nhân lời thề sắt son, nhất định là có chứng cớ vô cùng xác thực ngươi vẫn nên khuyên quách tiểu thư sớm nhận tội để tránh liên lụy càng nhiều người vô tội. mà lúc này nữ tử mặc y phục màu trắng kia cũng nhẹ nhàng run lên, tựa hồ bị dọa đến mức run lẩy bẩy. lý vị ương mỉm cười nói, nương nương đã kiên trì như vậy, ngươi gỡ lụa trắng xuống đi. nữ tử ấy ngẩn ra. Sau đó hơi gật đầu, bàn tay trắng nõn khẽ động, đem lụa trắng trên mặt gỡ xuống, mọi người nhìn lên, nhất thời kinh hô, thì ra trên mặt nữ tử ấy là vô số những chấm màu đỏ lấm tấm, giống như mặt dỗ lít nhít líu nhíu, căn bản nhìn không rõ dung mạo thật sự. Bùi Hoàng hậu lập tức nắm chặt lòng bàn tay, nàng nhìn chằm chằm đối phương cơ hồ có chút không dám tin. Lập tức ánh mắt của nàng rơi xuống tại một góc kia của đại điện nơi doanh sờ ẩn thân, hắn ngồi ở góc khuất không thu hút sự chú ý, giờ phút này trên mặt lộ ra sự chấn kinh vô hạn. Mà nữ tử kia đã lệ rơi đầy mặt tiếng ai huyền, xin bệ hạ cùng nương nương thứ tội. Dân nữ hàn môn liễu thị bị bệnh ngoài ra cho nên mới không thể không che giấu. Lần này đến đại đô cũng là vì tìm kiếm danh y chữa bệnh mà thôi. Dân nữ quê quán tại Thanh Châu tất cả đều có thích có thể tra ra, bệ hạ có thể phái người đi về quê của dân nữ tra hỏi liền biết. Dân nữ tên Liễu Xuân Tuyết nổi tiếng có họ, có phụ, có mẫu, có tộc nhân tuyệt đối không phải là gian thế đại lịch. Hoàng Hậu nghe đến đó dĩ nhiên hiểu được trong phút chốc nàng đã rõ ràng mọi chuyện, hơn nữa đối phương còn đem chính mình hung hăng trêu đùa một phen, rõ ràng sớm đã phát giác dụng ý của bọn họ, vẫn cố ý ra vẻ mắc lừa, đem Lãnh Liên giữ lại tại phủ chờ đợi đến thời điểm này lại xuất kỳ bất ý hành động bất ngờ làm người khác không phòng bị cho nàng một kích. Bất quá chuyện này thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng một người đang sống sờ sờ rốt cuộc là đang ở đâu, vì sao không thể điều tra được? Lý vị ương mặt hiện tươi cười, dương giọng nói, bệ hạ thần nữ cũng có chuyện quan trọng. Hoàng đế nhíu mi nói, quét tiểu thư, người có lời gì muốn nói. Lý vị ương tươi cười hòa hoãn, khí độ ung dung, kỳ thật trương đại nhân nói cũng không sai. Lúc trước đích xác có gian tế của đại lịch đến tìm thần nữ, chẳng qua bị thần nữ nghiêm khắc từ chối, đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Nghe đến đó, mọi người đều biến sắc, Hoàng đế nhìn về phía tề quốc công, nói A-Hát quả thật có chuyện này sao. Tề Quốc công trịnh trọng nói, hồi Bẩm Bệ hạ tiểu nữ nói không sai. Chuyện này chúng thần đều biết được, hơn nữa đã từng hướng Kinh Triệu Doãn đại nhân lập hồ sơ, để hắn đi bắt tên gian tế kia Kinh Triệu Doãn đại nhân không biết vì sao lại không nói cho chưng ngự sử, nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Nguyên Liệt nhìn Kinh Triệu Doãn, trong mắt mang ý cười lạnh giá. Kinh Triệu Doãn lúc này mới đứng dậy, hướng hoàng đế hành lễ nói, bẩm báo bệ hạ quách tiểu thư đích xác đã đến nha môn trình án. Bùi hoàng hậu nhìn chằm chằm kinh triệu doãn, ánh mắt giống như một con rắn độc. Bắt đầu từ chuyện của bùi gia kinh triệu doãn cùng nàng mơ hồ không hòa thuận, hiện tại nhìn thấy hắn rõ ràng là muốn nhờ và tĩnh vương. Thái tử rằn nén thấp thỏm trong lòng, lạnh lùng nói, quách gia, ngươi đi nha môn của kinh triệu doãn lập hồ sơ khi nào. Có gì có thể chứng minh. Kinh triệu doãn trong lòng thầm than, nói thái tử điện hạ, lúc quách tiểu thư tới lập hồ sơ, chấn đông tướng quân, hộ bộ thượng thư còn có lại bộ viên ngoại lang, ba vị đại nhân lúc ấy đều đang ở phủ của vi thần, bọn họ đều có thể thay tế quốc công làm chứng, chứng minh quách tiểu thư đích xác đã từng tới nha môn lập án, hơn nữa còn nói rõ dung mạo của nữ nhân kia. Nàng còn nhắc tới thân phận thật sự của nàng ta là liên phi nữ nhân được tiên hoàng của đại lịch sủng ái nhất. Cho nên, vi thần có thể thay quét tiểu thư đảm bảo, nàng quả quyết không cùng đại lịch cấu kết. Nếu không, nàng vì sao lại khai ra liên phi đây? Lý vị ương đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thần sắc tự nhiên nói, mọi người đều biết ta từ nhỏ được phụ thừa tướng của đại lịch nhận nuôi, cho nên được phong làm quận chúa, cùng người trong cung đều có tiếp xúc, đương nhiên cũng biết qua liên phi, lần này nàng bị đại lịch hoàng đế xua đuổi, vô tình gặp phải ta, liền muốn đi nhờ và, đáng tiếc bệ hạ sớm đã có nghiêm lệnh, không cho phép người đại lịch nhập cảnh, cho nên ta đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Thật sự cũng muốn bục nàng lên nha môn, nhưng lúc ấy thân đang ở nơi phố xá sầm uất ta lại không mang theo hộ vệ, sợ rằng đánh rắn động cỏ, nên chỉ lặng lẽ đem một bức họa của nàng đưa đến phủ Kinh Triệu Duẫn lập hồ sơ. Bệ hạ Thần nữ cảm thấy vị liên phi nương nương này đột nhiên đi tới Việt Tây, sợ rằng không phải đơn giản là chạy nạn như vậy, có thể như vừa rồi Thái tử Điện Hạ đã nói, nhất định là vì dò hỏi rõ về quốc chính quân tình cùng dân tình của ta, nói không chừng nàng đang ẩn mình trong phủ của các nhân vật đầu não, lại cố ý diễn xuất một mũi tên bắn hai chim, khiến cho nội bộ Việt Tây lục đục. Xin thứ cho thần nữ vô lý, xin bệ hạ mau chóng phái người lùng bắt nàng. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy. Nguyên liệt khẽ mỉm cười, đứng dậy nói, bệ hạ chuyện này xin người giao cho thần. Hoàng đế lần đầu tiên trịnh trọng nhìn Nguyên liệt trong lòng lạnh lẽo, rét bút cười thầm, các ngươi hai người, người kẻ nói người sướng cũng thật rất tốt, đứng trước mặt ta cũng dám lời ngon tiếng ngọt làm cho như tất cả mọi người đều đần độn không bằng. Hắn cơ hồ nghĩ sự việc diễn này ra như thế nào, nhất định là kế hoạch của Bùi Hậu, đem Liên Phi đưa vào phủ Tề Quốc Công, lại mượn cơ hội này dẫn ra đề tài như thế, bức Hoàng đế phải điều tra ai ngờ lý vị ương quật lại trước đem liên phi tống ra phủ còn sớm hướng hoàng đế xé toạc tất cả kể từ đó cho dù lãnh liên bị người khác tìm ra hay là khai công ra cái gì lý vị ương đại khái có thể nói lãnh liên bị nàng đuổi đi sau đó ghi hận trong lòng mượn cơ hội báo thù mà thôi đối với tất cả những lời nói của lãnh liên đều sẽ không tin tưởng được cách làm của lý vị ương thật là rút củi dưới đáy nổi, thật sự độc ác nhìn không ra một tiểu hài hư thanh tú lãnh đạm như vậy cương nhiên còn có loại tâm tư này thái tử sắc mặt hết sức khó coi hắn dĩ nhiên rõ ràng nữ nhân kia trong tay mình rốt cuộc là lai lịch thế nào hắn vạn lần không nghĩ đến một nữ tử mỹ mạo như thế lại là hậu phi của một gã hoàng đế hắn đây là bị người ta cho thành khỉ để đùa giỡn sao lãnh liên chết tiệt hoàng đế lãnh đạm cười nói trương ngự sử vừa rồi lời ngươi nói còn được tính không trương ngự sử giờ phút này đã run lẩy bẩy hắn quỳ ở dưới một câu cũng không dám nói chỉ liếc đôi mắt về phía bùi hậu Thái tử cắn răng nói, phụ hoàng, xin người niệm tình chương ngự xử chỉ vì lo lắng trung tâm với Việt Tây. Câm mồm, hoàng đế đột nhiên phất tay, ngắt ngang lời nói của thái tử từ tốn nói, vô cáo hãm hại trung lương vốn chính là từ tội ngươi còn muốn cầu xin thay cho một thứ ngu xuẩn như vậy sao? Chương ngự xử lập tức lớn tiếng cầu xin tha tội nói, bệ hạ vi thần chỉ là nhất thời thiếu đôn đốc kiểm tra, mới bị người khác tính kế quả quyết không phải muốn vô cáo hãm hại tề quốc công. Lời của hắn còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bùi hậu không chút khoan dung, nhẹ nhàng nói, trương ngự sử, dám làm dám nhận. Sự tình đã đến mức này, phụ tề quốc công đã chứng minh được sự thanh bạch của mình, người cũng phải biết nên làm như thế nào đi. trương ngự sử nghe từng chữ, từng chữ lạnh lẽo, rét bút thư bùi hậu, chỉ cảm thấy như bị một bồn nước đá đổ xuống từ đầu đến chân, toàn thân lạnh bút thấu xương, xuyên qua đến đáy lòng. Hắn biết mình đã bị bùi hậu bỏ qua, nhưng hắn lại có thể có thể làm được gì đây? Làm quan nhiều năm như vậy, tất cả nhược điểm của mình sớm đã cầm trong tay bùi hậu. Một khi người muốn mình chết, hắn không thể không chết. Nghĩ đến đây, hắn không nói một lời đứng lên, suất kỳ bất ý đột nhiên hướng trụ ngọc bên cạnh đập đầu vào. Mọi người hoàn toàn bị một màn này làm cho khiếp sợ chỉ thấy đối phương trong phút chốc đã đầu rơi máu chảy cả người ngã xuống đất, trên đầu có một lỗ thủng thật to, toàn là máu, thấy rõ đã dùng khí lực cực đại, hộ vệ tiến lên xem xét, thấp giọng bẩm báo nói, bệ hạ chết chết dễ dàng như vậy, lý vị ương lạnh lẽo cười, sự tình không ổn liền giết người diệt khẩu, đúng là ý kiến hay. chỉ là tất cả đều sẽ dễ dàng như nàng tưởng tượng sao? sợ rằng không có đơn giản như vậy. hoàng đế nhìn lý vị ương nói, tề quốc công phủ chẳng những vô tội quách tiểu thư còn có công lao rất lớn, nàng dám đứng ra khai báo gian, tế đại lịch trẫm sẽ tứ thưởng trọng lễ cho nàng. Nói xong hắn vỗ tay một cái, liền có mười mấy công nữ trên tay đều nâng một cái khay, thượng diện dùng lụa đỏ che lại, nhưng dưới ánh nến mọi thứ đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Mọi người không khỏi sợ hãi, hoàng đế ban thưởng lễ vật quả thật không giống bình thường. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, tạ ơn nói, thần nữ đa tạ bệ hạ ân điển. Sau đó, nàng liền trở lại vị trí của mình. Hoàng đế lại ban rượu ngon, do công nữ dâng trên, lý vị ương lần nữa tạ ơn tiện đà nâng chén nghền cổ uống cạn một hơi trong nháy mắt nàng cùng hoàng đế liếc nhau một cái hoàng đế trong đôi mắt chỉ lộ ra hàn ý không có một chút ý cười lý vị ương cười lạnh không chút nào để ý đối phương mặt mũi cứng rắn như băng rét lạnh như nước nhưng lý vị ương nhìn thấy kia lại ra sao càng tức giận bực bội càng muốn bảo trì tươi cười hoàn mỹ gã hoàng đế này khiếp nhược như vậy cười hay không cũng thế a lệ công chúa than thở một hơi nói tốt quá tốt quá vừa rồi thật là dọa chết ta Liễu xuân tuyết này từ đâu tới vậy? Lý vị ương mỉm cười nói, Ngươi thật hồ đồ, mấy ngày nay, nàng không phải luôn ở quách phủ sao? À lệ nhíu mày, như đang suy nghĩ muốn hỏi điều gì, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng, không khỏi cúi người, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy cười nói, thì ra là ngươi có mưu đồ từ trước. Lý vị ương lại cười nói, trên đại điện này, ai lại không có âm mưu? Bùi hoàng hậu có thể hại ta ta không thể lấy đạo của người trả ngược lại sao? Nàng nói tới đây trong lòng cũng sẽ qua một tia trào phúng nếu bùi hậu biết lãnh liên xinh đẹp kia giờ phút này đang ở trong biệt viện của thái tử, không biết nàng sẽ lộ ra biểu tình như thế nào, sợ rằng sẽ thức đến hộc máu. Bất quá hiện tại chưa phải là thời cơ tốt nhất, chờ đến thời điểm thích hợp nàng tự nhiên sẽ cho bùi hậu biết nàng ta đã phạm một sai lầm cực lớn. Lý vị ương trong lòng yên lặng nghĩ đến lãnh liên kế tiếp phải xem năng lực của ngươi rồi, chơi tâm kế ngươi không bằng ta, nhưng đối phó nam nhân ta tin tưởng ngươi sẽ có cách của mình. Nếu thái tử biết rõ thân phận của ngươi còn muốn lưu ngươi lại, ngươi mới có đầy đủ giá trị lợi dụng, nếu không, ngươi bất quá cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi. a lệ công chúa nhìn bùi hậu trong lòng có chút bất an, ngươi nhìn đôi mắt đối phương kia, rõ ràng mỹ lệ như vậy, nhưng lại giá lạnh như băng, thật khiến người ta sợ hãi. Lý vị ương chẳng hề nhìn bùi hậu, cũng không nhìn về phía thái tử đang bừng bừng phẫn nộ. Ánh mắt của nàng ngược lại nhìn về phía doanh sở đang đứng yên ở đó. Không nói lời nào, nàng biết kế hoạch này, hơn phân nửa là do hắn làm. Doanh sở không phải ngu xuẩn, cách của hắn đối phó người khác chưa hẳn thành công, nhưng đối phó Lý Vị Ương nhất định có hiệu quả. Bởi vì hắn biết nhược điểm của mọi người, cũng biết tính đa nghi của Lý Vị Ương, chắc chắn sẽ đem lãnh liên giữ lại ở bên người để trông giữ, nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ đến Lý Vị Ương ngược lại còn đem lãnh liên đưa đến bên cạnh Thái Tử. Nhưng sự thật có ai có thể đoán được trong lòng Lý Vị Ương đến tổt cùng là đang suy nghĩ gì? Nguyên liệt xa xa nhìn Lý Vị Ương, nhẹ nhàng cười, giơ ly rượu lên uống một cạn hơi. Tại yến hội này, hắn là người hiểu rõ Vị Ương nhất, nhưng lần này, hắn cũng có chút không thấu được tâm tư nàng. Thái tử à, thái tử, nếu ngươi biết Vị Ương đem một người như thế nào đưa đến bên cạnh ngươi ở thời điểm trọng yếu, sợ rằng quả bom này sẽ nổ banh xác của ngươi. Mà thái tử giờ phút này đang tràn đầy nghi ngờ, nếu Lý Vị Ương cố ý thiết kế tất cả nàng tất nhiên sẽ vạch trần chuyện lãnh liên đang ở trong phủ của mình, nhưng vì sao nàng không làm như vậy, chẳng lẽ nàng bất quá là tương kế tự kế căn bản không biết lãnh liên mất tích ở nơi nào nếu không vì sao nhược điểm tốt như vậy lại không tiến hành lợi dụng chuyện này thật sự là nghĩ không thông. Chỉ có thể có một lời giải thích đó chính là nàng cùng lãnh liên không phải thông đồng từ trước hôm nay bất quá là vì tình thế bố trí nghi trận mà thôi. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 277. Công tâm mà làm, thấy Lý Vị Ương luôn nhìn về phía doanh sở thần sắc hỉ nộ không rõ. Quách phu nhân nãy giờ luôn ở bên mỉm cười nghe Lý Vị Ương cùng A Lệ công chúa trò chuyện. Lúc này mới khẽ nói, Gia Nhi, mẫu thân thấy con dường như rất chú ý đến doanh sở. Lý Vị Ương thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn Quách phu nhân cười, nói: "Con chú ý hắn, bởi vì hắn là một người thập phần đáng giá để lưu ý, chỉ vỏn vẹn là một gia nô, lại có khả năng bò đến vị trí này, con thấy mọi người trong công ty rất xem thường hắn nhưng lại cũng hết sức kiêng kỵ, chuyện này sợ rằng không chỉ ỷ vào uy danh của Bùi Hậu, mà còn do năng lực của hắn." Quách phu nhân than nhẹ một tiếng nói: "Đây là tất nhiên." Lúc trước thiên kim của tương nam hầu bị bệnh nặng, sớm tối nguy kịch doanh sở này liền dâng lên đơn thuốc chữa khỏi bệnh cho nàng, nhất thời thanh danh lan truyền, được xưng là thần tiên. Sau khi hắn vào cung tục truyền trong một lần ngày hè trói trăng, bùi hậu cảm thấy rất nóng nực, mong trận tuyết vào mùa đông sẽ nhanh đến, nửa canh giờ doanh sở liền dâng lên một nắm tuyết, nói là từ xa xôi hẻo lánh mang tới, mọi người không khỏi lấy làm kỳ lạ. a lệ công chúa ở bên cạnh nghe đến đó. Hai mắt mở to, nói giữa hè lại có bông tuyết cái này cũng thật là hiếm lạ. Quách phu nhân khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục nói hết hiếm lạ chỉ sợ còn ở phía sau. Đến tháng 4, bùi hậu đột nhiên nghĩ muốn ăn dưa hấu, doanh sở lấy 100 đồng tiền liền đi khỏi, không bao lâu thật sự dâng lên một quả dưa hấu. Còn thần thần bí bí nói với mọi người, đây là hắn trộm từ vườn trái cây của một lão nông ở sông huyện. Sau đó liền có mấy người nhiều chuyện cố ý tìm kiếm lão nông kia để xác minh có phải sự thật hay không, lúc này lão nông liền hồi đáp nói là hắn trôn dư hấu ở trong hầm ngầm không có ai biết lúc đi lấy phát hiện dưới đất có 100 đồng tiền nhưng dư hấy thì không thấy đâu, chính bởi vì những sự kiện kỳ dị liên tiếp này cho nên mọi người nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối với hắn càng thêm kính sợ lý vị ương nghe vậy ánh mắt không tự giác lướt qua khuôn mặt của doanh sở nàng thấp giọng nói nhưng không biết vì sao vị doanh đại nhân này nửa bên mặt lại đeo mặt nạ quách phu nhân nhẹ nhàng nhíu mày chuyện này nghe nói bùi hậu có một khoảng thời gian luôn gặp ác mộng thập phần thống khổ chính vì doanh sở làm phép niệm chú giúp nàng giải trừ ác mộng quấy nhiễu sau đó có một ngày hắn lại đột nhiên nói với mọi người là mình bị ác mộng bị gông cùng xiềng xích gây thương tích hủy dung mạo kể từ ngày đó hắn đều mang cái mặt nạ kia Lý vị ương như có chút suy nghĩ, nhìn thấy được vị doanh đại nhân này có thể trở thành tâm phúc được bùi hoàng hậu yêu sủng, không phải chỉ có hư danh. a lệ công chúa cũng đồng ý trong ngày hè muốn lấy khối băng không phải là việc khó, nhưng bông tuyết thì khác nhìn bộ dáng vị doanh đại nhân này thật có chút thần thông. Vừa rồi trên yến hội xảy ra biến cố, lại chính mắt nhìn thấy chương ngự sử máu bắn tông tué tại chỗ, sắc mặt mọi người đều có chút cứng ngắc tươi cười treo ở trên mặt như là một cái mặt nạ thần sắc bất an. Tuy rằng hiện tại trước mắt đều là những vũ cơ xinh đẹp đang ca múa, đàn sáo loạn tay, mọi người uống rượu tận tình cười như điên, phảng phất như bộ dáng tự do tự tại, nhưng tất cả đều có vẻ không được tự nhiên. Nhất là thái tử điện hạ trải qua chuyện vừa rồi, vẻ mặt hắn lúc nào cũng nhạt nhẽo, từ đầu tới cuối đều không nói qua mấy câu chén rượu để trước mặt hắn, trừ khi có người tới mời, hắn sẽ uống một chút còn không thì hắn cũng không động đến. Mọi người đều đang cười nói vui vẻ, chỉ có mình hắn tiêu điều, vắng vẻ. Thái tử điện hạ thế biểu hiện thất lễ như thế là do hắn luôn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi. Bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà lại có thể khiến hắn bình thường ngang tàng bây giờ trở nên trầm mặc ít nói. Lý Vị Ương cười lạnh thấy rõ trong khoảng thời gian này thái tử trở nên suy nghĩ sâu xa, đa nghi kiềm chế cực độ. Trong lòng nàng âm thầm thở dài, sau khi doanh sở vào cung, biểu tình của thái tử như thể không chút tự do tự tại. Rõ ràng mọi người nói không sai, bùi hậu quá sùng hạnh doanh sở khiến thái tử thập phần bất mãn Tiệc rượu vẫn đang tiếp tục ca hát nhảy múa như thường, mãi đến khi trời sáng, rượu hết sức tàn, yến hội mới tan, mọi người nhanh chóng giải tán, xe ngựa ở trước hoàng cung từng chiếc từng chiếc rời đi. Lý Vị Ương lên xe ngựa sau đó khẽ thựa nhẹ vào gối lót nhắm mắt dưỡng thần Quách Phu Nhân cùng A Lệ Công Chúa bên cạnh đang thấp giọng trò chuyện A Lệ đối với trận kinh thiên động địa vừa xảy ra ở trên yến hội có ba phần lo lắng. Mà quách phu nhân nhìn qua Lý Vị Ương, đè thấp tiếng xuống, bà hy vọng nữ nhi của mình có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Trong tầm cung của Hoàng hậu, cung nữ dâng trà nước bùi hậu khẽ mỉm cười nói, thay doanh đại nhân rót một cốc đi. Doanh sờ mắt khép hờ, vi thần thất lễ, tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Hắn thoáng kho người, liền trở về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mắt. Hoàng hậu nâng chén trà lên, đi một nước nói, trận cục hôm nay, ngươi nhìn thấy được cái gì? Doanh sờ ngẩng đầu lên cười, vẻ mặt không có chút khác thường, nói, mỗi một lần thần cho rằng mình sẽ thành công, nương nương vẫn luôn có thể ngăn chặn đường đi của thần, thấy rõ vẫn là nương nương người cao minh nhất. Bùi hậu thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, tài nghệ đánh cờ của ngươi đều không có tiến bộ, lúc ta còn chưa xuất giá, thường xuyên lệnh ngươi cùng ta chơi cờ, lúc đó ngươi lúc nào cũng thua ta. Doanh sờ mỉm cười nói, đều đã qua nhiều năm như vậy, nương nương vẫn còn nhớ sao. Trong mắt hắn chớp động một loại ánh sáng kỳ dị cơ hồ không thể che giấu trong đôi mắt đó tràn chứa vô vàn tình cảm tựa hồ như muốn phá hết mọi rào cản. Bùi hậu không thèm để ý ánh mắt của hắn, lãnh đạm nhìn ván cờ trước mắt nói, nguyên lai ngươi vẫn thích nịnh hót ta như vậy. Doanh sở vội vàng nói, vi thần không phải nịnh hót bởi vì nương nương đích sát tài nghệ đánh cờ cao siêu, vi thần không thể sánh bằng. Bùi hậu nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt nói, hôm nay tại phủ tề quốc công vì sao không lục xoát được người. Doanh sở sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, cái này, phi thần cũng nhất thời không thể hiểu thấu đáo, có lẽ Lý Vị Ương đã sớm phát hiện ra có điều không đúng, cố ý giấu kín liên phi. Bùi hậu chậm rãi đem một quân cờ đen trong tay hạ xuống bàn cờ, nói, lần này không những không thể khiến nàng ta lộ bộ mặt thật trước mặt mọi người, trái lại còn bức chương ngự sử phải tự sát, đúng là tiền mất tật mang. Nàng giờ phút này vẻ mặt không chút đếm xỉa, doanh sờ bình tĩnh, hạ xuống một quân cờ trắng, nói: "Vâng, nương nương, chuyện này thần xử lý còn có chút không thỏa đáng, trái lại khiến người phải toan tính một phen." Bùi Hậu mỉm cười thả một quân cờ, nước cờ này thật là ngang ngược, mỗi bước ta đi đều phải cố kỵ, thật sự chán ghét. Doanh sờ sừng sốt trong tay cầm quân cờ trắng, suy nghĩ rất lâu, mới nhẹ nhàng hạ xuống, kỳ thật thần đã phái người bảo vệ phù tê quốc công, kêu bọn hắn để ý kỹ động tĩnh, lại không nghĩ đến lý vị ương Cư nhiên ở dưới mi mắt cũng có thể thay xà đổi cột. Bùi hậu nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, nha đầu này cũng thật không đơn giản, tuổi nhỏ nhưng tâm cơ thâm trầm. Sự thật doanh sở đã phái người 12 canh giờ nhìn chằm chằm phủ tê quốc công, nhưng mỗi lần hắn nghe được tin mật báo đều là Lý Vị Ương mang theo một nữ tử che khăn lụa trắng ra khỏi phủ sau đó lại cùng trở về chưa từng ngoại lệ, hơn nữa xuất phủ bất quá cũng chỉ một hai canh giờ, đi ra ngoài cũng chỉ dừng chân ở trà lâu từ quán cùng lắm là đến tiệm trang sức thư phòng mà thôi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ đến, như vậy mà cũng có thể để cho đối phương lặng lẽ đem người giấu đi. Bùi hậu mở miệng nói tới phiên ngươi. Doanh sở vô thức khẽ vốt quân cờ đen bùi hậu vừa mới để xuống, thật lâu sau, nghĩ không ra là nên đi như thế nào. Bùi hậu cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng chờ đợi tiện tay cầm lấy chén chả uống một ngụm mới nói, bước tiếp theo ngươi dự tính xử lý như thế nào. Nghe bùi hậu nói như vậy. Doanh sợ cầm lấy quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, thần đã lệnh người coi chừng tất cả các cửa thành tuyệt đối sẽ không để nữ nhân kia thoát được cho nên hiện tại nàng ta nhất định còn đang ở đại đô trước mắt. Chúng ta sẽ dùng đứa bé kia tới uy hiếp nàng, mẫu tử liền tâm, nàng trăm triệu không thể bỏ qua như vậy cho nên nàng nhất định sẽ xuất hiện chúng ta vẫn còn cơ hội. Bùi hậu lông mày hơi nhướng lên, ngươi còn trông cậy vào kế hoạch này. Doanh sở nhíu mày nói, nương nương, phi thần phía sau còn có một nước cờ, nếu đình trệ như vậy, sợ rằng trò đùa này sẽ không được đặc sắc. Bùi hậu cầm quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ, nước cờ quanh co, đừng tự tin như vậy, Lý Vị Ương cũng có hậu chiêu đang chờ ngươi, không nên lơ là thiếu cảnh giác. Doanh sở khẽ mỉm cười, thuận tay để quân cờ xuống, nói, nương nương nhìn những năm gần đây thần thu dọn một số người cho nương nương, thần đâu phải là một cái đèn cạn dầu, không phải cuối cùng cả đám đều ngoan ngoãn phục tùng sao. Nương nương là thiên sinh phượng cách mệnh làm phượng hoàng, nắm giữ mạng của cả thiên hạ, e ngại gì một lý vị ương còn con. Bùi hoàng hậu rũ mắt xuống, ư một tiếng, nhưng lại đột nhiên lại mở miệng hỏi, ngươi đã từng nói qua Lý vị ương kia mệnh cách cổ quái thiên sinh khác ta, điều này là thật sao? Doanh Sở cười khổ một tiếng nói, cái gọi là xem tướng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cũng không thể không tin, thần nói như vậy, nương nương cứ coi như chưa nghe đi. Bùi hậu trong tay đang vân vê một quân cờ đen rất lâu cũng chưa đặt xuống, suy tư cuối cùng chậm rãi nói, như vậy lời này là thật. Doanh sở lông mày dương lên, uống một ngụm trà, nửa ngày mới nói, nương nương ta có phương pháp có thể chặt đứt con đường của nàng ta. Vào lúc này, bỗng nhiên có công nữ đi vào nhẹ giọng bẩm báo nói, nương nương, thái tử câu kiến. Bùi hậu nhẹ nhàng nhíu mày, cái nhíu mày này làm công nữ trong lòng sợ hãi một trận, bùi hậu đem quân cờ trong tay nãy giờ chưa đi vứt xuống, cười lạnh nói tốt ta cũng đang muốn gặp hắn, truyền. Doanh sở đứng dậy, kho người nói, vi thần cáo lui. Bùi hậu thản nhiên nói, không cần vướng víu, chỉ tốn một chút công sức mà thôi, ngươi ngồi xuống đi. Đợi lát nữa lại chơi hết ván cờ, thái tử từng bước đi vào trên mặt mang một chút không vui, hắn đi đến trước mặt hoàng hậu kho mình hành lễ, nói, mẫu hậu. Bùi hậu tử tế nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói yến hội đã kết thúc sao còn chưa xuất cung, nếu vượt quá giờ giới nghiêm phụ hoàng ngươi lại kiếm cơ bắt lỗi ngươi. Doanh sở không phải nam tử tầm thường cho nên có thể qua lại tự nhiên trong cung, luôn ở bên cạnh hầu hạ hoàng hậu, quả nhiên giờ này còn ở đây, thái tử chấn động nhẹ, lập tức nói, mẫu hậu nhi thần có lời muốn nói. Bùi hậu nhìn hắn, gương mặt mơ hồ có vẻ phẫn nộ, lãnh đạm cười. Ngươi lại có cái gì muốn nói? Thái tử lạnh giọng nói, mẫu hậu hôm nay ở trong chiều người có nhìn thấy vương gia cùng quách gia đứng chung một phe hay không? Có thể nhận ra kế sách của doanh đại nhân không có hiệu quả theo nhi thần thấy, bắt đầu từ hôm nay doanh đại nhân không cần quản chuyện của hai nhà quách vương, chuyện này xin mẫu hậu giao cho nhi thần xử lý, nhi thần nhất định sẽ khiến cho mẫu hậu vừa lòng. Bùi hậu khinh nghiệt nhìn hắn một cái, nói, giao cho ngươi. Lúc trước ngươi không phải không có động tay qua, nhưng kết quả lại ra sao? Thái tử cắn răng, nói, mẫu hậu cái đó chỉ là nhất thời thất thủ. Bùi hậu lạnh lẽo nói, vương tử khâm hoa dung nguyệt mạo từ ngữ trao chuốt cầm kỳ thư họa, bói số từ vi tất cả đều xuất chúng, chuyện này đã thập phân khó khăn. Nhưng lại còn có thêm một lý vị ương, người này tuy không văn thao võ lực nhưng lại là người có nhiều tâm kế am hiểu những quỷ kế hại người, rõ ràng nhân tâm, hơn nữa nàng tâm tính tàn nhẫn thủ đoạn độc ác so với nam tử còn muốn hung ác gấp mấy lần. Hai người này bây giờ hợp lại cùng đối phó ngươi, ngươi lại có cách gì có thể đối kháng cùng các nàng. Thái tử trên mặt sệt qua một chút không vui, bất quá chỉ là hai tiểu nhi nữ, chẳng lẽ con không thu dọn được bọn họ sao? Bùi hậu nhìn hắn, một lần nữa vân vê một quân cờ cười nói, nhìn ngươi xem, động một tí là suất khẩu cuồng ngôn, thật là không biết tự lượng sức mình. Thái tử nghe câu này, phẳng phất chân trời vang lên một tiếng sấm cực đoan rung động, hắn không nghĩ đến đối phương xem thường mình như vậy. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nói, mẫu hậu chưa từng xem trọng con. Bùi hậu đối với thái tử rất thất vọng, nếu không phải nàng chỉ có một nhi tử này thật sự là muốn một bàn tay đem người này quạt đi. Giờ phút này nàng chỉ có thể nhịn phẫn nộ từ tốn đặt quân cờ xuống, nói ta đã cho ngươi vô số cơ hội, nhưng ngươi không biết chân quý, hiện tại ta đem chuyện này giao cho doanh sở xử lý, ngươi lúc nào cũng muốn khó xử hắn, ngươi kêu ta nên đối xử với ngươi như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi thực muốn nhìn phụ hoàng ngươi từ bỏ vị trí thái tử của ngươi, ngươi mới vui vẻ sao? Thái tử không nghĩ đến sẽ bị chính mẫu hậu thân sinh của mình lạnh lùng chế giễu như vậy, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thấy cả người rơi xuống vực sâu không đáy, thật lâu sau, nói không ra một chữ toàn thân giá lạnh. Mãi cho đến khi Bùi Hậu lên tiếng, được rồi, sau này bất cứ chuyện gì đều không cần ngươi nhúng tay, càng không cần ngươi nói thêm cái gì, giống như chuyện hôm nay ở trên điện, trước đó ta đã nói với ngươi không được nói gì mà không có sự cho phép của ta, ở trên điện càng không cần ngươi hát đệm, không cần ra vẻ thông minh. Hôm nay về chuyện Tề Quốc Công Phủ, Bùi Hậu không tiết lộ cho Thái Tử biết là vì sợ hắn sẽ vô ý làm hư chuyện. Nhưng thái tử dù sao cũng không phải hạng người ngu xuẩn, hắn ở yến hội nhìn ra ý đồ của bùi hậu chỉ muốn giúp nàng một tay, ngược lại quay đầu lại bị nàng trách cứ như thế thái tử chỉ thấy vô cùng thất vọng thậm chí ngay cả muốn nói ra lãnh liên đang ở trong phủ của hắn cũng bởi vì vậy mà nuốt xuống. Hắn không nói gì lui xuống, lúc chuẩn bị đóng cửa điện đôi mắt của hắn tràn đầy hận ý rơi xuống trên người doanh sở. Sau khi thái tử rời khỏi, bùi hậu trong lúc đàm thiếu liền đem cờ trắng của doanh sở giết tan tành doanh sở không nói một lời, lặng lặng nhìn chăm chú vào bàn cờ, đợi một lúc mới phục hồi tinh thần, nói, nương nương, có lẽ ngài đối với thái tử điện hạ quá nghiêm khắc vi thần thấy hắn chẳng qua. Hắn chưa nói xong, bùi hậu lại rũ mắt xuống, lạnh lùng nói ta là vì muốn tốt cho hắn, từ trước đến giờ, hắn chỉ lo bảo vệ mặt mũi cùng danh dự hoàn mỹ, lại không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hiện tại, ngay cả khi nào nên già cầm vờ điếc cũng không biết, lúc nào cũng làm khó xử ngươi, đây là đạo lý gì? Tự mình đào góc tường nhà mình sao? Ta thực hết sức khó tin, một thứ ngu xuẩn như vậy lại là con trai ruột của ta. Nàng nói, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tựa hồ mang theo vạn phần trào phúng. Doanh sở cúi đầu, không dám nói chuyện khi bùi hậu không vui, chờ đến lúc bùi hậu chú ý đến biểu tình của hắn, nàng chỉ khẽ mỉm cười tầm mắt xẹt qua doanh sở, nhìn vào khoảng không vô tận đợi một lúc mới ung dung nói ba đứa trẻ này lâm an quá ngang ngược lại phong lưu quá độ ta luôn không bình tĩnh quản giáo nó an quốc thời nhỏ bị tàn tật cho nên ta đối với nàng hơi phóng túng một chút lại không ngờ trái lại khiến cho nó mệnh tang nước người chết ở xứ người ngay cả linh hồn cũng không thể trở lại cố hương. Chỉ còn lại như tử cuối cùng này, ta tự hỏi đối với hắn đã tận tình tận nghĩa, một lòng phù trợ hắn đi lên đế vị, chỉ cần hắn làm tốt nghĩa vụ của một thái tử là được chuyên tâm vào triều chính, không cần phải đụng đến những chuyện khác lý vị ương bất luận ra sao cũng không động được hắn. Bây giờ ta làm như vậy, chỉ vì để hắn xa rời những chuyện dơ bẩn xấu xa, để bảo hộ hắn mà thôi. Doanh sở môi mấp máy không khỏi cứng ngắt cười chua chát nói, nương nương tâm ý của người thần rất rõ ràng, thái tử biết càng ít nếu có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không liên lụy đến bản thân hắn. Doanh sở luôn biết tất cả mọi chuyện của bùi hậu, một mặt chứng minh bùi hậu thập phần coi trọng hắn, nhưng mặt khác cũng chứng minh nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ trước mắt này luôn lấy hắn ra làm bia bắn thay nàng trừ khứ một số thế lực phản đối nàng. Nhưng mà hắn vốn chính là gia nô của bùi thị, lại đi theo bùi hậu nhiều năm, ngoài người trước mắt này. Hắn không trung thành với bất cứ ai, thậm chí thần, Phật đầy trời hắn cũng không để ở trong mắt biết rõ Bùi Hậu chỉ dùng hắn như một lưỡi đao để diệt trừ phản nghịch, hắn cũng hận không thể đem chính mình mài đến sắc bén vô cùng. Bùi Hậu nhẹ nhàng cười, nói, đáng tiếc hắn lại không hiểu rõ tâm tư của ta, mọi thứ đang êm đẹp lại muốn kiếm cớ gây chuyện. Doanh sờ trong lòng chấn động trong giây lát nói, nương nương, đây là lỗi của vi thần, Thái tử luôn không thích vi thần, lúc trước hắn cũng không có ý muốn nhúng tay quá độ vào những chuyện này. Nhưng vi thần thấy bắt đầu từ chuyện này, hắn mới biểu hiện đặc biệt rõ như vậy. Bùi hậu đương nhiên biết điểm này, nàng đem thầm mắt thu trở về thập phần lạnh lùng nói, trong thời gian này, phái thêm người nhìn chằm chằm hắn, không cần cho hắn làm những chuyện ngu xuẩn quấy nhiễu kế hoạch của ngươi. Nói xong, nàng đã đứng dậy, tựa hồ có chút phiền chán mà nói, được rồi, cờ cũng đã chơi xong, ngươi lui ra đi. Doanh sở vội kho người, nói, vâng, nương nương. Bùi hậu nhìn bóng lưng của doanh sở, rồi lại quay đầu nhìn bàn cờ kia thấy quân trắng rõ ràng có rất nhiều triển vọng, nhưng hắn lại cho nàng nửa giang san. Vẻ mặt của nàng tựa hồ như nghĩ đến chuyện cũ. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy doanh sở, hắn chỉ là một gia nô nho nhỏ, nhưng lại quỳ trước mặt mình, xin thề nguyện cả đời trung thành với mình. Lúc ấy, nàng còn cho rằng đây bất quá là một câu chuyện cười, cũng chẳng xem đây là một lời hứa. Nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, doanh sở lại là người duy nhất làm bạn bên cạnh nàng lâu nhất. Đáng tiếc một cây đao dùng thời gian dài, cũng sẽ dì sắt bị cùn Theo nàng, doanh sở giết rất nhiều người, trên cây đao này đã là vết máu loang lổ, ngu rốt. Có lẽ đợi đến khi giết được Lý Vị Ương, doanh sở cũng không thuận tiện giữ lại bên cạnh nàng. Đúng vào lúc này, một giọt nến đỏ chậm rãi chạy qua thân nến, đột nhiên một trận gió thổi tới, đem ngọn nến thổi tắt trong một mảnh hắc ám chỉ có thể nhìn thấy bùi hậu mặt mũi giống như tượng đá hình dáng rõ ràng cũng đặc biệt mỹ lệ bởi vì ngủ hết sức muộn cho nên lý vị ương ngược lại không ngủ được mới sáng sớm đã thức dậy tỷ nữ hầu hạ nàng trang điểm mặc y phục mùa đông nhìn vào gương lý vị ương khẽ gật đầu sau đó nàng đi ra ngoài gian phòng đã nhìn thấy lý mẫn chi ở bên ngoài đợi chờ nhìn thấy nàng vội vàng yêu thích mà nói tì tì lý vị ương khẽ mỉm cười kéo tay của hắn đột nhiên thấy hải từ trước mắt này có một chút quầng thâm không khỏi nói, sao vậy, tiểu đệ ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Lý Mẫn Chi lắp ba lắp bắp, không, không có. Lý Vị Ương một đôi mắt xinh đẹp đảo qua, vú nuôi đứng phía sau Mẫn Chi vội vã cúi đầu, nàng biết Lý Vị Ương rất khó lừa gạt, may mà Lý Vị Ương trước giờ sẽ không trừng phạt bất kỳ người nào ở trước mặt Lý Mẫn Chi, nếu muốn nói dối trước mắt nàng cũng thập phần khó khăn, nàng đảo mắt qua là biết người có phải đang nói dối hay không. Vú nuôi cảm thấy mở miệng khó khăn, không dám nói thật. Lúc này, Lý Mẫn Chi nhìn thấy vú nuôi khó xử, liền kéo kéo làn váy của Lý Vị Ương, nói tỷ tỷ tỷ đừng trách vú nuôi, là đệ không tốt ngày hôm qua đệ đang luyện thư pháp nhất thời hứng khởi nên mới ngủ muộn. Lý Vị Ương sừng sốt lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Mẫn Chi, nói luyện thư pháp Mẫn Chi thích luyện cái này khi nào. Lý Mẫn Chi gãi gãi đầu trên mặt hiện ra một chút do dự, vú nuôi nhất thời cảm thấy có chút khủng hoảng. Sau đó Lý Vị Ương dịu dàng hỏi Lý Mẫn Chi có chuyện gì mà không thể nói với tỷ tỷ sao. Lý Mẫn Chi chép miệng, đôi mắt xinh đẹp kia tựa hồ có chút ủy khuất. Cuối cùng hắn mở miệng nói, hôm qua có một vị kiều phu nhân mang theo các hài tử cùng nhau tới phủ, đệ lúc ấy đang chơi đùa, nhất thời không có tránh đi, liền nghe thấy nàng hỏi mẫu thân, nói đệ có phải là dưỡng tử tư chất ngu dốt hay không, nghe đến đây, mẫu thân lúc ấy liền tức giận đem kiều phu nhân kia đuổi ra khỏi phủ. Tì tì, đệ có phải là hài tử tư chất ngu rốt hay không, có phải khiến cho mọi người bẽ mặt hay không? Lý Vị Ương nghe vậy, thần sắc hơi đổi, Lý Mẫn Chi xuất hiện kỳ thật thập phần đột ngột trong mắt người khác. tây quốc công phủ không hiểu sao lại thu lưu dưỡng tử, hơn nữa đứa bé này lúc đầu lại hiền như khúc gỗ Tuy rằng Mẫn Chi bây giờ đã khôi phục thiên chân hoạt bát nhưng mỗi người thiên tư đều không giống nhau. Lý Mẫn Chi từ nhỏ đã bị thương cho nên so với hài tử cùng tuổi hắn phát triển chậm hơn. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương sớm đã bàn bạc bà qua, không cần quá gò bó đứa bé này, khiến hắn cảm thấy buồn cho nên chỉ mời Tây Tịch tới nhà dạy cũng chưa từng cho hắn đi đến trường. Cho tới hiện giờ, Mẫn Chi không có ra ngoài, nhưng lại có một số người nhiều chuyện chạy đến phù coi trộm một chút, nhìn xem thề quốc công phù thu lưu hải tử như thế nào. Quách phu nhân luôn từ chối, bọn họ lại càng hiếu kỳ, trăm phương ngàn kế tìm lý do nhất định phải nhìn một cái, dần già tin Lý Mẫn Chi ngu rốt liền truyền ra ngoài. Quách phu nhân thập phần tức giận, rước khoát đóng cửa từ chối tiếp khách sẽ không dễ dàng tiếp đãi khách nhân. Nhưng phụ thân của vị kiều phu nhân này là bạn cũ của quách gia, lúc trước thường xuyên qua lại, nên quách phu nhân cũng không từ chối mới tiếp đãi nàng, lại không ngờ người này cùng những người khác đều giống nhau ba hoa như vậy. Lý vị ương khẽ mỉm cười, sờ đầu mẫn chị ôn nhu nói, mẫn chị thông minh thì sao, ngu dốt thì như thế nào. Cho dù đệ là một hài tử cực kỳ thông minh, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân núi này cao, núi khác cao hơn, trên đời sẽ có rất nhiều người ưu tú hơn, chẳng lẽ chúng ta chỉ vì đệ không đủ thông minh, không đủ ưu tú, liền không thích đệ sao? Trên đời này ai dám nói mình là thiên hạ đệ nhất? Mẫn chi nghiêng đầu cũng có chút nghe không hiểu lời nói của tỷ tỷ, Lý Vị Ương chỉ dịu dàng kéo thân thể mềm mại của hắn vào lòng, nói khẽ, mặc kệ Mẫn chi như thế nào, trong lòng tỷ tỷ cùng mẫu thân đệ là hài tử tốt nhất, ngoan nhất, thông minh nhất. Mẫn chi nhìn tỷ tỷ gật đầu nói, mẫu thân cũng nói như vậy, nhưng Mẫn chi không muốn khiến cho mọi người bẽ mặt. Lý Vị Ương mỉm cười nói, cho nên Mẫn chi mới muốn luyện thư pháp, phải không? Lý Mẫn Chi khẽ gật đầu, Lý Vị Ương cầm tay hắn, nói, như vậy, tỷ tỷ với đệ cùng nhau luyện có được không? Lý Mẫn Chi vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, Lý Vị Ương dẫn hắn vào trong gian phòng của mình, sau đó đi đến trước bàn, mở giấy tuyên thành. Lý Mẫn Chi quả thật cầm bút lông, nghiêm túc vạch ra viết một hồi, viết ra Vị Ương hai chữ. Lý Vị Ương bật cười nói, đây là ai dạy chữ cho đệ? Lý Mẫn Chi ngẩng đầu lên, cười lộ ra hai cái răng nanh, nguyên liệt dạy cho đệ. Một đứa trẻ nhỏ tuổi, lại ra vẻ người lớn gọi thẳng kỳ danh người ta, nghe thấy thập phần buồn cười, nhưng lại rất thân thiết. Lý Vị Ương tươi cười càng thêm ôn hòa, trong nhà này mỗi một người đều rất thích Mẫn Chi Quách Đôn luôn kéo hắn đi học võ Quách Đạo luôn chơi cùng hắn, mà nguyên liệt lại luôn làm cho hắn một ít vật ly kỳ cổ quái. Còn nữa chỉ cần trên phố thấy một ít đồ chơi, mà kệ có thích hay không, đều mua về cho Mẫn Chi chơi đùa. Lý Vị Ương cầm lấy tay của Mẫn Chi cẩn thận dạy hắn viết chữ Khi thật nghĩ kỹ lại một chút chính nàng năm đó cũng rất lớn mới bắt đầu tập viết chữ viết vừa mới bắt đầu vụng về đến cực điểm, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mất kiên nhẫn. Nhưng vì không muốn người khác cười nhạo, nàng không thể không liều mạng luyện chữ thậm chí có lúc hơn 10 ngày đều viết không ngừng, mất ăn mất ngủ thấy được nàng rất coi trọng ánh mắt của người khác nhìn mình. Bây giờ nghĩ lại không khỏi có chút buồn cười, vì sao lại để ý cái nhìn của người khác như vậy? Bọn hắn cảm thấy ngươi vô năng, ngươi thật sẽ vô năng sao? Nàng không biết Mẫn Chi có tài cắn như thế nào, nhưng nàng cũng không muốn hài tử này nhất định phải văn võ song toàn, như trên đời này, có nhiều người văn võ song toàn, xuất thân cao quý, nhưng bọn hắn chưa hẳn hạnh phúc. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, nghiêm túc nói với Mẫn Chi, biết chữ là chuyện tốt nhưng không nên vì vậy mà chậm chẽ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không tốt tương lai bộ dáng sẽ không cao lớn. Lý Mẫn Chi ngẩn ra, lập tức đứng thẳng nói, đệ tuyệt đối sẽ không. Lý Vị Ương xoa nắn đôi má phúng phính của Mẫn Chi cười nói, đệ cũng không phải tiểu hài tử tỷ tì, tì khuyên không được đệ tự đệ nên biết chừng mực. Lý Mẫn Chi ngại ngùng cười cười cúi đầu, hắn tuy rằng tuổi nhỏ nhưng đúng sai vẫn biết. Quách phu nhân bởi vì các hài tử đều đã lớn lên cho nên đối với Lý Mẫn Chi đặc biệt yêu thích có chút cưng chiều quá mức cho nên dưỡng thành đứa bé này có chút yêu thích làm nũng dù cho phạm sai cũng chỉ đánh cái xóa liền bị phạt đều là người đi theo hắn. Nhưng đến chỗ của Lý Vị Ương, mặc kệ hắn làm sai chuyện gì, tỷ tỷ đều sẽ trách phạt thậm chí còn tự mình đánh lòng bàn tay của hắn. Cho nên mỗi lần ở trước mặt Lý Vị Ương, Mẫn Chi luôn cảm thấy có chút áp lực một khi phạm sai, hắn sẽ chặt chẽ nhớ kỹ lần sau sẽ không tái phạm. Lý Vị Ương nhìn Mẫn Chi có chút thấp thỏm, liền sờ đầu của hắn, nói, được rồi, tỷ tỷ hôm nay còn có chuyện phải ra ngoài, để ở trong nhà phải ngoan ngoãn đi theo tiên sinh học tập có nghe hay không. Lý Mẫn Chi gật gật đầu, lập tức nhìn Lý Vị Ương đi ra ngoài, nghiêm túc cúi đầu viết một chữ. Xe ngựa tề quốc công phủ một đường đi thẳng tới ngôi chùa Hương Khói Hưng Thịnh ở Đại Đô, Lý Vị Ương xuống xe ngựa đi xuyên qua Phật đường, đến trước một gian thiền phòng ở thiên điện, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trong, một nữ tử bận bạch y, đứng dậy quay người lại, để lộ ra khuôn mặt. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, nhìn thấy được là mấy ngày qua ngươi sống rất tốt, ngay cả gò má đều đẫy đà ba phần. Lãnh nghiên sờ sờ mặt mình, trên mặt có chút ý cười ngượng ngùng, chuyện này phải cảm ơn ngươi đã giúp cho ta, nếu không có ngươi ta còn không có cách nào ở bên cạnh hắn. Lý vị ương cười nhẹ, nói, ngươi không cần cảm ơn ta chúng ta bất quá là đôi bên cùng có lợi thôi. Lãnh liên trong mắt hiện lên một sự yêu tư phức tạp tạm kiềm chế sự thấp thỏm trong lòng, chủ động thay Lý Vị Ương rót một chén trà nói, bây giờ ta đã ở trong biệt viện của hắn, rồi sẽ có một ngày ta có thể đi đến phủ thái tử chỉ cần thân phận của ta không bị tiết lộ ra ngoài. Lý Vị Ương cười nói, trải qua yến hội lần này, thái tử đã biết thân phận của ngươi, nhưng hắn vẫn luôn ẩn nhẫn không nói ra thậm chí giấu kín ngươi, tất nhiên là đối với ngươi tình sâu như biển, ngươi lại có gì phải lo lắng. Thái tử đích xác là không có biểu hiện gì, nhưng rõ ràng thái độ đối với mình đã có một chút biến hóa, lần này ra ngoài hắn thậm chí còn phái người đi theo mình, nếu không phải lý vị ương sớm đã có sắp xếp lãnh liên căn bản không thể thoát thân. Nghĩ đến đây, lãnh liên tự hồ có chút lo âu, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút bất an, nếu như bị có người cố ý đem tất cả nói ra ta chỉ sợ là tiền mất tật mang, cho nên còn phải trông mong gia nhi người quan tâm ta nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để ta bị người kéo ra, nếu không... Lời của nàng còn chưa nói hết, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt Lý Vị Ương, Lý Vị Ương nâng trông trà lên cười như không cười mà nói, nếu không thì sao? Nàng thật sự là nghe không hiểu hai cố ý giả bộ đây. Lãnh liên long mày nhẹ nhàng nhíu lại, nếu không có lẽ ta sẽ nói ra tất cả mọi chuyện đều do ngươi xảo diệu sắp xếp đưa ta đến bên cạnh thái tử. Lý Vị Ương bật cười, nhìn bộ dáng ta còn thật cho rằng mình đã tìm một củ khoai lang phòng tay, muốn ném cũng ném không thoát. Lãnh liên vội vàng cười lên ta bất quá là đùa thôi, hai người chúng ta là bằng hữu, bất luận ra sao ta sẽ không bán đứng ngươi. Lý Vị Ương nhìn vào mắt đối phương chỉ thấy một tiên nhiệt tình giả dối, nàng lãnh đạm cười, lãnh liên là người như thế nào, nàng đã sớm rõ ràng, năm đó ở trong hoàng cung các nàng vốn có minh ước tất cả đều phải dựa theo phân phó của Lý Vị Ương để làm, nhưng lãnh liên vì báo thù riêng tạm thời thay đổi kế hoạch khiến cho bàn cờ thất bại trong gang tấc. sau đó Lý Vị Ương tuy rằng không trách móc nàng, nhưng cũng chỉ là vì nàng còn hữu dụng. Sau này, lãnh liên ngược lại, càng không tiếc mọi thứ muốn đứng về phía thắp bạc chân giữa hai người vốn không thể nói là bằng hữu chỉ qua là đồng minh mà thôi. Nàng nghĩ đến đây, nhẹ nhàng để chén trà xuống, thở dài nói ta đã sớm nói qua, giấu chỉ là nhất thời, không thể giấu một đời. Thái tử bây giờ ẩn nhẫn không nói ra cũng không phải hoàn toàn không biết gì, hắn căn bản là đang chờ ngươi mở miệng. Chỉ cần ngươi tìm một cơ hội thích hợp đem tất cả mọi chuyện nói thẳng cho hắn, đương nhiên, bây giờ thái tử sớm đã bị ngươi khống chế trong lòng bàn tay, thời cơ không thể sớm cũng không thể muộn, ngươi phải nắm chắc cơ hội này, chỉ cần thái tử tha thứ ngươi, những người khác bất luận ra sao đều không thể thương tổn được ngươi. Lãnh liên nghe vậy, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, thần sắc khẽ động, nói khẽ, đa tạ nhắc nhở của ngươi, chuyện này ta sẽ tự nghĩ cách. Gia Nhi, lúc trước ngươi nói muốn ta mượn cơ hội châm ngòi quan hệ giữa Thái tử cùng Bùi Hậu, cái này ta đã tiến hành, chỉ là bọn hắn dù sao cũng là mẫu tử, ngươi phải cho ta một ít thời gian. Lý Vị Ương mỉm cười, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lãnh liên nhẹ nhàng cười, một lần nữa mang mạn che mặt đứng dậy, nói, mỗi tháng ta đều sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, nàng duyên dáng cười một cái, rồi nhanh nhẹn rời đi. Triệu Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng, cao mày lại, nói tiểu thư, nàng rõ ràng muốn thoát khỏi khống chế của người. Lý Vị Ương thường thức chén trà tay trong, nói, đúng vậy, cứ cho là mình nhìn thấu được người khác, nàng ta là người như vậy, cái gọi là nói không giữ lời cũng là đang nói nàng ta. Triệu Nguyệt càng thêm nghi ngờ, nếu nàng có tâm cơ muốn đùa giỡn, tiểu thư nhất định phải cẩn thận một chút. Lý vị ương thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn cánh cửa đằng xa, ngữ khí vô cùng bình thản, nói, đợi nửa tháng nữa, ngươi hãy tìm mọi cách để cho mật tháng của doanh sở biết mỹ nhân này đang được giấu ở trong biệt viện phủ thái tử đi. Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, tiểu thư, người đây là muốn làm gì? Bây giờ thái tử không động đến lãnh liên là bởi vì bị nàng mê hoặc cũng là vì tiểu thư không mượn cơ hội nói ra, khiến cho thái tử cảm thấy người cùng lãnh liên trước đó không có cấu kết với nhau, nhưng có thể hắn đang tìm cơ hội đem chúng ta một lưới bắt hết. Hiện tại nếu để doanh sở phát hiện lãnh liên kia không phải là lý vị ương u tĩnh cười, lãnh liên dám dùng ngữ khí như vậy đàm phán với ta điều này chứng minh nàng đã nắm chắc được sự sủng ái cùng tín nhiệm của thái tử. Chắc hẳn qua nửa tháng nữa, nàng có thể đem tâm tư thái tử nắm trong lòng bàn tay, nếu doanh sở cưỡng bức thái tử giao ra nữ nhân này, hai người tất sẽ xảy ra phân tranh, ngươi nói điều này không phải rất thú vị sao. Triệu Nguyệt sừng sốt lập tức trên mặt xẹt qua một tiêm mỉm cười, nói tiểu thư quả nhiên có biện pháp. Lý vị ương cười lạnh lẽo trong lòng thầm nghĩ cái này bất quá là chiêu thứ nhất của ván cờ mà thôi, kế tiếp còn con áo nhiệt để xem. Nửa tháng vội vàng trôi qua, Lý Vị Ương vô cùng nhàn nhã cùng Lý Mẫn Chi đọc sách viết chữ, ngẫu nhiên rảnh rỗi thì đánh đàn, hoặc cùng nguyên liệt ra vùng ngoại ô đạp thanh, bộ dáng thật đúng nhàn nhã, khiến người khác không hiểu được mục đích tiếp theo của nàng. Nửa tháng sau đó, nàng đúng hẹn đi tới ngôi chùa lúc trước, vừa vào cửa đã nhìn thấy lãnh liên vội vàng đón chào, nửa tháng trước nụ cười của nàng vô cùng tự tin nhưng giờ phút này đã không cánh mà bay có vẻ đặc biệt kinh hoàng. Nàng nắm lấy tay Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, lần này ngươi phải cứu ta. Lý Vị Ương mỉm cười, lúc trước vẫn tràn đầy tự tin, bây giờ vẻ mặt lại kinh hoàng bất an, trở mặt thật là nhanh. Nàng nhẹ nhàng thở dài nói, có chuyện gì đều có thể ngồi xuống từ từ nói. Lãnh liên khó nén sự lo âu trong đôi mắt nói, không kịp. Vừa rồi lúc ta ra ngoài có hai nhóm người đều nhìn tròng chọc ta, nếu không có người của ngươi sắp xếp rời sự chú ý của bọn hắn, chỉ sợ hiện tại ta đã bị bọn hắn bắt được. Còn có thái tử tuy rằng không trách móc ta, cũng không giao ta ra, nhưng hắn cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với ta ta rất lo lắng. Lý vị ương lãnh đạm cười nói, bây giờ ngươi phải biết ai mới là người đáng giá để ngươi dựa vào rồi chứ. Nghe Lý vị ương nói như vậy, lãnh liên biến sắc nàng lập tức ý thức được đây là Lý vị ương cố ý tạo áp lực cho nàng, nàng là người thông minh cỡ nào, nắm thời cơ nói, gia nhi chúng ta là bằng hữu ngươi cần gì phải dùng cái này để áp chế ta. Ta nếu ngã xuống, đối với ngươi có cái gì tốt ngược lại, nếu ta ở bên cạnh thái tử mới có thể giúp ngươi một tay. Gia Nhi, lần này ngươi phải giúp đỡ ta, doanh sở dĩ nhiên đang châm ngòi ly rán quan hệ của ta cùng thái tử tuy rằng bây giờ thái tử không đáp ứng, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ thoát ly khỏi khống chế của ta tin tưởng ta là gian tế của ngươi. Thái tử tuy rằng đối với lãnh liên tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn không đem nàng giao ra, một mặt tất nhiên là bởi vì Lý Vị Ương không mượn chuyện này quật lại, một mặt khác cũng bởi vì lãnh liên Mỹ mạo xuất chúng, có mị lực riêng, khiến thái tử lưu luyến không rời. Có thể khiến một nam nhân coi thường thân phận trước kia của nàng, mị lực như vậy không phải bất cứ người đàn bà nào cũng có thể có được, đây là một loại thiên phú tuyệt hảo. Lý Vị Ương mỉm cười nói, người đã an ủi được thái tử, vậy có chuyện gì phải lo lắng? lãnh liên trên mặt sệt qua một chút kinh hoàng bất an ta kiềm chế được hắn chỉ là tạm thời doanh sở luôn gắt gao nhìn chòng chọc ta hắn phái người hạ dược trong đồ ăn nước uống của ta tuyên bố thay đổi chủ ý muốn giết ta nhưng ba lần bốn lượt ta đều trốn tránh được chỉ sợ qua một thời gian nữa ta cũng sẽ bị đánh hiện nguyên hình gia nhi ngươi cũng không hy vọng thấy chuyện đó xảy ra có phải không người thật không dễ dàng mới đưa ta đến được bên cạnh thái tử ta tin tưởng ta đối với ngươi nhất định rất hữu ích đúng không Lý Vị Ương ánh mắt rơi xuống trên khuôn mặt mỹ lệ của lãnh liên tươi cười trở nên càng thêm dịu dàng, nói, đây là điều tất nhiên, bây giờ ngươi đối với ta so với người khác là rất quan trọng. Lãnh liên trong lòng nhảy dựng không biết vì sao Lý Vị Ương tươi cười như vậy khiến nàng toàn thân sợ hãi, nàng thấp thoáng cảm thấy chính mình từng bước rơi vào vực sâu cạm bẫy. Nhưng không còn cách nào khác nàng đã đi đến bước này, chỉ có thể cứng đầu nói, Gia Nhi, ngươi rốt cuộc có chủ ý gì, nhanh nói ra đi ta nhất định sẽ cảm kích ngươi. Càng sẽ khăng khăng một mực vì ngươi cống hiến hết sức lực. Lý vị ương thu lại nụ cười, tỏ vẻ xem thường sự kinh hoàng của lãnh liên, chậm rãi uống một chén trà, mãi đến khi nước trà trở nên nguội lạnh, nàng mới mở miệng nói, sự tình này, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Thái tử cùng doanh sở vốn đã có hiểm khích, đây chính là nguyên nhân trọng yếu nhất vì sao thái tử không dễ dàng tin doanh sở, đem ngươi trục xuất khỏi phủ. Lãnh liên đương nhiên cũng biết điểm này, nàng thi triển mọi thủ đoạn mới khiến cho thái tử tin tưởng doanh sở là cố ý cùng nàng khó xử, nhưng thái tử dù sao cũng là một người thông minh, hắn bây giờ đã đối với mình tràn đầy ngờ vực, nếu doanh sở tìm ra chứng cứ gì, mình không phải là chết không có chỗ chôn sao. Cho nên nàng mới vội vàng tới tìm Lý Vị Ương, hy vọng nàng có thể giúp đỡ mình. Nghe thấy Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, nếu mâu thuẫn giữa thái tử cùng doanh sở không ngừng khuếch đại. Hoặc là nói như vậy, đem doanh sở biến thành mâu thuẫn giữa thái tử cùng bùi hậu, sự tình không phải rất dễ dàng giải quyết sao? Lãnh liên sừng sốt nhưng thái tử thập phần kinh sợ bùi hậu, hắn không dám hành động chính diện với doanh sở. Lý vị ương cười cười, đáy mắt xuất hiện một tia giảo hoạt khó bị phát hiện, mấy ngày nay, chắc hẳn ngươi đã nhìn thấu tính cách của thái tử. Hắn là một người cực kỳ theo đuổi sự hoàn mỹ thập phần chú trọng uy nghi cùng quy tắc, không cho bản thân sống có một chút lệch lạc. Điều này không phải bởi vì hắn có thể mạnh mẽ đến có mức có khả năng khống chế nội tâm của mình, hoàn toàn ngược lại, hắn sợ hãi nếu không làm như vậy, sợ bản thân sẽ mạo phạm cấm kỵ triệt để mất đi tất cả cho nên hắn một bên liều mạng khoe khoang giá trị tồn tại của mình, một bên cực độ kiềm chế ca tính chói buộc chính dục vọng của bản thân. Người đã kiềm chế như vậy hơn 20 năm một khi ngươi có khả năng phóng thích sự kiềm chế yêu tư của hắn, cộng thêm một chút thủ đoạn, liền có thể triệt để nắm chặt hắn, khống chế hắn, khiến hắn vì ngươi cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám phản kháng. lãnh liên, ngươi nếu đầy đủ thông minh, nên biết làm thế nào cổ động được yêu tư của hắn, để hắn không chút do dự khiêu chiến oán hận vị tôn thần trong lòng kia. Lãnh liên chấn kinh nhìn Lý Vị Ương, trong lòng sợ hãi vô biên vô hạn, lúc nàng mở miệng hàm răng đều đang run lên, không cần coi ta như đần độn chuyện này đối với ta có ích lợi gì đây. Lý Vị Ương ánh mắt nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên một chút trào phúng, không làm như vậy, ngươi sẽ chết. Lúc nàng nói đến ngươi sẽ chết không hề có cảm tình, ngược lại bờ môi mang theo nụ cười lạnh lẽo, lãnh liên vô cùng hối hận chính mình đã quá tự tin, vọng tưởng có thể thoát khỏi khống chế của người trước mắt. Nàng cắn chặt răng, nhưng ta nên làm như thế nào? Lý vị ương khẽ cười, suy nghĩ kỹ một chút, thái tử đối địch với doanh sở, nguyên nhân trọng yếu nhất là bị thất sủng trước mặt hoàng hậu nương nương, nếu là ngươi có thể khiến hắn tin tưởng doanh sở là chướng ngại lớn nhất của hắn, chỉ cần thu dọn đối phương, hắn sẽ có khả năng một lần nữa trở lại quyền lực trung tâm, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nên nói cái gì, nói như thế nào mới có thể đạt tới mục đích ta nghĩ ngươi đã biết? Lãnh Liên nhìn Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy như bị một bồn nước đá úp xuống từ đầu đến chân, thì ra, thì ra đối phương muốn Thái Tử cùng doanh sở công kích lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Lòng dạ quá độc ác. Chương 278: Báo thù đáng sợ. Lãnh liên hiểu rất rõ nữ từ tướng Mạo Thanh Tú trước mắt này, nhìn thì thấy bình bình đạm đạm, nhưng thật ra tâm tư tàn nhẫn từng bước thận trọng, nếu ngươi không làm được chuyện gì hữu dụng, thì nàng cũng sẽ không giữ lại ngươi, vốn tưởng nàng đưa mình đến bên cạnh Thái Tử, thì mình có thể dựa vào sự sủng ái của Thái Tử, mượn cơ hội thoát khỏi trói buộc của Lý Vị Ương, nhưng trước mắt nhìn thấy, không biết mình đã bước vào một cảm bẫy như thế nào. Nàng nhìn đối phương, vô thức nói, ngươi nói thì đơn giản, cụ thể nên làm như thế nào ta thật sự không có manh mối Điều này có nghĩa đã động tâm, Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, chỉ cần ngươi hiểu rõ nhược điểm của thái tử ở chỗ nào, ngươi sẽ có khả năng nắm chắc hắn trong tay. Lãnh liên nhíu mày trong ánh mắt lộ ra một chút tìm kiếm, nói, nhược điểm của thái tử, xin chỉ giáo cho. Lý Vị Ương uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói tiếp ta vừa rồi đã nói hết sức rõ ràng, ngươi lại trước sau không hiểu. Được ta sẽ nói rõ lại cho ngươi. Thái tử từ nhỏ lớn lên đều ở trong cung, nhưng vừa ra đời lại không làm cho hoàng đế yêu thích duy nhất chỉ có thể dựa vào bùi hậu, nhưng người này đối với hắn cũng thập phần lạnh nhạt. Những năm gần đây hắn đọc sách tập viết chăm học hỏi chính trị cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ chỉ vì muốn làm cho bùi hậu cười vui vẻ, khen ngợi hắn, thậm chí là nhìn hắn một cái cũng được. Có lẽ ngươi không chú ý đến ánh mắt thái tử vĩnh viễn đều đi theo hỉ nộ vui giận của Bùi Hậu, bởi vì Bùi Hậu là người trí tôn trí quý, hoàn mỹ không có khuyết điểm, khắp thiên hạ người người đều muốn tìm mọi cách để khiến nàng yêu thích bao gồm cả hắn. Nhưng điều làm hắn khó tiếp nhận là tuy rằng hắn là con trai ruột của Bùi Hậu, nhưng đối phương bất quá chỉ coi hắn như một quân cờ. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy. Lãnh liên không khỏi nheo mắt lại, nàng rất muốn phản bác đối phương, nhưng nàng biết rõ lý vị ương nói không sai, cho dù cùng thái tử chung sống thời gian không phải quá dài, nhưng nàng hiểu rõ từ sâu trong nội tâm của thái tử rất cô đơn và sợ hãi, cô đơn là do bị bùi hậu xem nhẹ, sợ hãi là do lo lắng bị mẫu hậu vứt bỏ triệt để xa rời khỏi quyền lực. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, Ngươi cũng đã làm mẫu thân, tất nhiên sẽ biết một người mẫu thân, cho dù hài tử của mình tinh nghịch tùy hứng, đều sẽ cưng chiều hắn, sủng hắn, hắn nói cái gì chính là cái nấy, hắn làm cái gì đều thấy có đạo lý, mà ánh mắt của mẫu thân nhìn hài tử của mình cũng vô cùng dịu dàng, nhưng ngươi thấy bùi hậu đối với thái tử có chút nào yêu thương hắn sao? Lãnh liên nói khẽ ta chưa từng vào cung, sao có thể biết bùi hậu đối xử với thái tử ra sao? Lý vị ương từ tốn nói, người tuy rằng chưa gặp qua bùi hậu, nhưng người làm bạn bên cạnh thái tử, nghe quen tai, nhìn quen mắt cũng phải biết hắn đã cố gắng lấy lòng bùi hậu như thế nào. Lãnh liên cắn răng nói, người đến tột cùng muốn nói cái gì. Lý vị ương tươi cười càng thêm điềm đạm thái tử tuy rằng đã là tương tuổi này, nhưng lại luôn trông mong sự yêu thương của bùi hậu dành cho mình. Chính vì như thế, hắn càng lúc càng muốn chiếm hữu quyền lực cùng địa vị. Nhưng càng lúc càng sợ hãi chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ mất đi toàn bộ. Lỗi lầm có thể sửa nhưng vết thương lòng lại vĩnh viễn không thể phục hồi. Chỉ cần ngươi có thể đả thông nội tâm của thái tử, ngươi sẽ có khả năng khống chế nam nhân này. Lãnh liên không khỏi nắm chặt váy mình, cơ hồ làm nhào nát cả một mảnh. Nàng nhìn Lý Vị Ương nói, nếu ta có thể được hắn yêu thương, sủng ái, thì bước tiếp theo nên làm như thế nào? Lý Vị Ương nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc, chỉ cần ngươi dựa theo lời ta nói mà làm, chẳng những có thể thành công tiêu trừ sự ngờ vực của thái tử đối với ngươi còn có thể sủng ái ngươi lên một bậc. Lãnh liên không mở miệng, bởi vì nàng hiểu rõ Lý Vị Ương, tất cả những điều đối phương làm tất nhiên đã nắm chắc. Nàng đứng lên, rốt cục cũng hả quyết tâm nói, ngươi đẩy ta đến bên cạnh vách núi, bây giờ lại cho ta một cái dây leo, nếu ta không chịu bám vào để đi lên ta chỉ có con đường chết hoặc nếu may mắn, ngươi sẽ có nhiều cách để khiến cho ta chết. Lý Vị Ương, ngươi quả thật là một người tâm ngoan thủ lạt, độc ác nhiều thủ đoạn. Lý Vị Ương mặt không đổi sắc thù thì cái này chỉ là có qua có lại mà thôi, từ lúc ngươi bước vào đại đô đã ôm tâm tư muốn hại ta, nhưng ta lại giữ lại một nhánh đường cho ngươi đi, không phải đã rất nhân từ rồi sao. Lãnh liên nhẹ nhàng cười, trong đó lại có thêm ba phần tự diễu, đúng vậy ta làm sao lại quên, ngươi tâm cơ sâu cỡ nào, làm sao có thể cho ta cơ hội hoàn toàn cắn lại ngươi. Tất cả chỉ trách chính ta hám lợi đen lòng, như vậy mới mắc bẫy của ngươi. Lý vị ương cười khanh khách nói, ngươi đây là nói cái gì? Chúng ta là đồng minh, ngươi muốn phú quý ta muốn bình an, đôi bên cùng có lợi chỉ là theo như nhu cầu mà. Lãnh liên ánh mắt yếu ớt nói, việc đã đến nước này, nói thêm nữa lại có ích gì ta sẽ chiếu theo lời ngươi nói để làm, nếu không có cách đạt tới hiệu quả mong muốn, ngươi cũng đừng trách ta. Lý vị ương đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai bên kia của lãnh liên tươi cười càng thêm ôn hòa, trong mắt mang một chút mê hoặc ngươi đừng nói như chuyện này không liên quan tới ngươi vậy, chẳng những nó liên quan đến kế hoạch của ta, nhưng lại càng liên quan đến tánh mạng của ngươi, đừng quên doanh sở vẫn đang như hổ rình mồi nhìn chòng chọc ngươi. Nghe đến đây, lãnh liên thần sắc biến đổi cuối cùng bất đắc dĩ than thở một hơi, nói ta hiểu rồi. Nghe thấy nàng ta bất đắc dĩ nói như vậy, Lý Vị Ương trên mặt khẽ mỉm cười, sau này có chuyện gì ta sẽ báo cho ngươi. Lãnh liên nhìn Lý Vị Ương, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm nữa. Lý Vị Ương từ trong ngôi chùa đi ra, xe ngựa một đường đi đến trước cửa trà lâu đã hẹn nguyên liệt ở cạnh bậc thang vô cùng buồn chán rắt hạt rẻ tay trái còn dơ cao lấy một cọng cỏ chọc chọc vào đuôi nó. Hạt rẻ cực kỳ hương phấn, liên tiếp nhảy tới nhảy lui, hồng hộc, hình dạng thập phần dễ thương, Nguyên Liệt vô tâm trồng liễu, lại làm sao xuyến vô số trái tim của những cô nương xinh đẹp. Thoáng nhìn thấy Lý Vị Ương, Nguyên Liệt tiện tay đem hạt rẻ ném cho hộ vệ để chào đón, khẽ mỉm cười nói, sự tình nói xong rồi sao? Lý Vị Ương gật đầu nói, nói xong rồi, chỉ là kế tiếp ta còn muốn đi một nơi nữa. Nguyên Liệt nghe vậy hiểu ý, nháy mắt nói, chuyện ở giạc hát ta đều đã sắp xếp hết rồi. Nguyên liệt một đường hộ tống xe ngựa quách ra đến trước cửa một dạp hát rồi dừng lại, bầu gánh nghe tin vội vàng chạy ra nghênh đón, đầy mặt bóng loáng, vâng vâng dạ dạ. Nguyên liệt tùy ý cô tay nói, được rồi, không cần đa lễ, để ta nhìn xem các ngươi biểu diễn như thế nào. Bầu gánh vội kho người, nói, vâng, nhã gian đã chuẩn bị tốt hai vị quý khách mời. Lý vị ương nhìn bầu gánh kia, khẽ mỉm cười, xoay người đi vào nhã gian. Dưới lầu sớm đã là chật kín, nhã gian cũng đầy người, thậm chí ngay cả trên bậc thang cũng có không ít người, thấy rõ buổi diễn này rất náo nhiệt. Hai người đến bên trong nhã gian ngồi xuống, trên bàn sớm đã chuẩn bị nước trà bánh ngọt. Triệu Nguyệt đứng phía sau Lý Vị Ương cũng có chút khó hiểu. Mấy ngày trước nàng đích xác nhìn thấy tiểu thư viết một phong thư phân phó nàng giao cho húc vương, nhưng cụ thể viết cái gì, nàng thật sự không biết xem tình hình này chẳng lẽ là hẹn trù tử đến xem trò vui. Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương, tươi cười đầy mặt, vờ kịch hay sẽ bắt đầu, hy vọng nàng đối với màn biểu diễn này sẽ cảm thấy vừa lòng. Hai người nói xong, chiêng trống khua lên một tiếng đinh quả nhiên mở màn. Hạt rẻ đang được hộ vệ dắt vì là lần đầu tiên nhìn thấy nơi này nên cực kỳ hưng phấn, liên tiếp ở chỗ ấy cắn căn ống quần hộ vệ, hộ vệ biết vương gia yêu chó, đành phải nhe răng trợn mắt cười khổ, hạt rẻ bổ nhào kéo một cái đem quần hắn kéo xuống. Hắn giận mà không dám nói gì, làm bộ muốn đánh, lại sợ kinh động vương gia, nên chỉ có thể dọa nạt một chút triệu nam ở một bên nhìn thấy cười không ngớt. Trên sân khấu kịch 78 con hát mạc phục sức của thái giám đồng loạt đứng vững, lớn tiếng nói, vạn tuế giá lâm. Sau đó liền thấy một con hát một thân mặc trường bào màu vàng đứng trên đài, hiển nhiên là đang đóng vai hoàng đế, phía sau hắn, con hát một thân hoa phục hoàng phi làm bạn ở bên cạnh hoàng đế, hai người ngồi xuống ở trước bàn, hoàng đế cười nói ái phi bây giờ đã là người mang lục giác có papi tới đây, chậm trước kính nàng một ly còn hát diễn hoàng phi khẽ mỉm cười vội vàng tạ ơn nghe thấy hoàng đế cười vang sướng nói ái phi trẫm trông mong hoàng tử này đã nhiều năm bây giờ rốt cục cũng được như ý nguyện nếu nàng sinh hạ thái tử tâm nguyện nhiều năm của trẫm sẽ được đền bù trẫm còn phải cảm ơn nàng rất nhiều hoàng phi kia hết sức lo sợ phảng phất thụ sủng nhược kinh sủng ái mà lo sợ Đúng lúc này, chiêng trống lại đinh một tiếng, màn che hạ xuống, đổi thành hoạt cảnh khác, một người mặc phục sức của hoàng hậu cùng thái giám bên cạnh thì thầm to nhỏ, thái giám kia trên lỗ mũi còn có một vết trắng, xem ra thập phần buồn cười. Hắn quỳ ở trước mặt hoàng hậu, bộ dạng lén lút vụng trộm, thưa bẩm nương nương, vạn tuế đã đi nghỉ ngơi, trước khi đi còn phân phó người chăm sóc Lý mỹ nhân thật tốt. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, cây nghiệt sướng nói, còn không biết trong bụng là cái gì, lại cao hứng như vậy. Thái giám không có ý tốt nói, lý mỹ nhân là người mang lục giáp một khi sinh hạ long tử chỉ sợ bất lợi đối với nương nương. Hoàng hậu nhíu mày, sợ cái gì? Thái giám nói, ai ra, nô tài một mảnh trung tâm đều suy nghĩ vì nương nương. Có câu thiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương, nương nương sau khi vào cung đều chưa mang thai, lý mỹ nhân nếu hạ sinh hoàng tử trước nương nương, tương lai sẽ trở thành thái tử điện hạ, nương nương, ngài đối với nô tài ân trọng như núi, nếu có chỗ cần đến, nô tài vượt lừa qua sông, muôn lần chết cũng không chối từ. Một phủ một sướng này, diễn rất sống động, lý vị ương thần sắc ngưng lại trong giây lát, không khỏi cười nói, viết ra thì có chút tục nhưng sướng không tệ, hóa trang cũng tốt. Nguyên liệt cười đắc ý ta dựa theo phân phó của nàng mời danh tác nổi tiếng nhất tới làm cái gọi là đại tục phong nhã, như vậy dân chúng mới có thể nghe hiểu được. Lý vị ương khẽ gật đầu, lại lẳng lặng nhìn xuống màn diễn. Quả nhiên nghe thái giám kia nói, nương nương, nô tài nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn. Hoàng hậu nhíu mày nói kế sách vẹn toàn. Thái giám vội vàng sướng nói. Đúng vậy, nương nương, không bằng để nô tài tìm người thích hợp nhìn chòng chọc lý mỹ nhân kia thừa dịp nàng sinh nở chưa chuẩn bị, đem hài tử kia lén lút đổi đi. Hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ như xuất thần, bỗng nhiên đứng dậy ở trên sân khấu đi tới đi lui, lúc này canh tiết tấu đột nhiên thay đổi, hiển hiện nhân vật đang kịch liệt đấu tranh nội tâm. Liền nghe thấy thay giám sướng ai ra, hoàng hậu nương nương của thần, ngài cần phải sớm hạ quyết tâm. Lý mỹ nhân đã có thai, ngài cũng phải có thai. Hoàng hậu đột nhiên hỏi, ta cũng có thai. Nương nương, thai y ngài đều nắm trong tay, hiện tại đã có sẵn long trùng, chỉ cần ngài hoán đổi thành công, còn sợ mọi chuyện không ổn sao. Vừa hài tử vừa mới ra đời một hai tháng không thể nhìn ra, chỉ cần động tay chân một chút là có thể lừa dối được. Lý mỹ nhân là có thân phận gì, làm sao dám tranh chấp với ngài, bất quá chỉ là một cung nữ đê tiện. Nghe thấy con hát diễn vai hoàng hậu cười lạnh, xứng nói, ngươi thật là có ý tứ đối với bản cung săn sóc tỉ mỉ, đúng là nô tài tốt. Thiê Thái dám cười hắc hắc nói, nô tài xưa nay phụng dưỡng nương nương tất nhiên có thể vì nương nương đầu rơi máu chảy. Lúc này, trên sân khấu kịch cố ý hạ màn tre màu đen xuống chỉ lộ ra hai cặp mắt sáng quắc tràn đầy âm mưu quỷ kế. Quần chúng ở dưới đài nghe tới đây đều không khỏi kinh hãi, thì ra vị hoàng hậu muốn cố ý giả vờ mang thai, sau đó đem hài tử của Lý Mỹ Nhân chiếm thành của riêng mình màn kế tiếp là đổi tử tiểu cung nữ lặng lẽ giấu hài tử của Lý Mỹ Nhân, sau đó tìm một đứa bé bị chết non để che đậy, nói là con của Lý Mỹ Nhân. Hoàng hậu lại mua chuộc thái giám vào lời dèm pha nói Lý Mỹ Nhân không có đức hạnh liên lụy hoàng tử. Hoàng đế giận tím mặt, đem Lý Mỹ Nhân đày vào lãnh cung. Chưa được nửa tháng Lý Mỹ Nhân bị hoàng hậu đày đoạ mà chết. Một tháng sau đó hoàng hậu tự nhiên sinh hạ thái tử. Đứa bé này chính là hài tử của Lý Mỹ Nhân trước đó bị giấu đi. Vở kịch vô cùng đặc sắc từng hồi cao trào, mời tới đều là con hát hạng nhất, đem hoàng hậu độc ác thái giám âm hiểm cùng với lý mỹ nhân déo sắt thảm thiết diễn thật sống động nghe đến đó, mọi người đều như si như khờ bị tình tiết ly kỳ trong vở kịch này khiến cho trợn mắt há mồm. Nguyên liệt mỉm cười nói, vở diễn này nhất định sẽ gây ra tiếng vang lớn ta cam đoan nó sẽ được truyền khắp Việt Tây, cho dù là quan lại quyền quý hay con buôn, không một ai không biết. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, đương nhiên như thế là tốt nhất, chẳng qua nếu quan phủ tìm tới thì thật phiền toái. Nguyên liệt tươi cười càng sâu, điểm này nàng yên tâm đi, nội dung có thể nói đây là chuyện bí mật của Hoàng thất tiền Triều, làm sao quan phủ có thể nhìn tròng chọc, chọc nó được. Ngay cả nếu thật có người muốn ngăn cản vở diễn này tiếp tục được sướng lên, điều đó cũng chứng minh hắn trột dạ thôi ha thí khúc không được còn có đồng thoại ca dao ngàn vạn lần đừng quên các kẻ sĩ kia ở khắp hang cùng ngõ hẻm ta sẽ nghĩ tất cả mọi cách để cho câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi để mọi người đều biết lý vị ương ánh mắt rơi xuống dưới đài nàng thấy tất cả mọi người đều đang nhiệt tình phản ứng thậm chí còn có người phẫn hận ném chén trả đến con hát diễn vai hoàng hậu hiển nhiên vở diễn này thập phần được hoan nghênh nguyên liệt nhìn vẻ mặt nàng không khỏi thấp giọng hỏi nhưng chỉ dựa vào vở kịch này nàng cảm thấy sẽ có hiệu quả gì Lý vị ương trong con người có chút lạnh lùng, nói trên đời đáng sợ nhất chính là lời đồn nhãm, một người cường đại thế nào cũng không có cách ngăn cản được uy lực của lời đồn. Dù nàng địa vị cao thượng thân phận tôn quý, một khi bị cuốn vào lời đồn nhãm này, sẽ giống là lửa mượn sức gió càng ngày càng nghiêm trọng, đây chính là đạo lý tam nhân thành hồ. Một việc dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ người ta đem bụng tin mà cho là phải. Nguyên liệt khẽ gật đầu tươi cười trở nên có nhiều thú vị. Mà lúc này vở diễn đã kết thúc dưới đài vỗ tay như sấm, không ít người lớn tiếng kêu tốt hơn nữa yêu cầu diễn lại một lần nữa. Lý Vị Ương đứng dậy, quay đầu nhìn về phía đài, khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, chúng ta nên trở về. Ba ngày sau vào một buổi sáng, Lý Vị Ương đang ở trước gương rửa mặt chải đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Triệu Nguyệt vội vàng ra xem, A Lệ công chúa xông vào, vẻ mặt kinh ngạc nói, ai ra, Gia nhi, ngươi còn có tâm trạng ngồi ở đây sao? Ta nói cho ngươi biết, đại đô có chuyện lớn phát sinh rồi. Vẻ mặt A lệ công chúa xem ra không mấy kinh ngạc, hưng phấn thì nhiều hơn. Lý vị ương cười nói, hở chuyện lớn như thế nào. A lệ công chúa giữ chặt tay Lý vị ương, nói chào ôi, ngươi đi với ta đến đại sảnh sẽ biết tĩnh Vương Điện hạ cũng tới đấy. Lý vị ương nhẹ nhàng nhíu mày, cúi đầu nhìn một cái, a lệ công chúa giật mình hiểu ra, ngươi còn chưa kịp mặc áo ngoài, được rồi, ta chờ ngươi, chúng ta cùng nhau đi nghe một chút xem bọn hắn đang nói cái gì. Lý vị ương than thở một hơi, quay đầu phân phó thì nữ mang áo ngoài tới, chưa quá nửa canh giờ toàn bộ thu dọn đều xong xuôi, các nàng hai người mới đi đến đại sảnh, a lệ công chúa đã đi đến cửa đại sảnh, còn không ngừng trở về thúc giục gia nhi, ngươi thật là quá chậm. Lý Vị Ương không chút hoang mang bước vào đại sảnh, thấy tất cả người đều đang ngồi tập trung tinh thần nghe Tĩnh Vương nói chuyện. Tĩnh Vương một thân gấm bào xanh thẫm, thắt lưng trên eo màu xanh ngọc, nhìn thấy Lý Vị Ương bước vào, khẽ mỉm cười nói, đang nói đến nơi quan trọng, biểu muội liền tới. Lý Vị Ương trên mặt có ba phần kinh ngạc Tĩnh Vương điện hạ sáng sớm đã đến tề Quốc công phủ, có chuyện gì sao? Tĩnh vương đợi Lý Vị Ương ngồi xuống, mới thản nhiên nói, hai ngày nay, mặc kệ là trong cung hay phố phường đều lưu truyền một chuyện cổ tích kỳ lạ, không biết biểu muội đã từng nghe chưa. Lý Vị Ương trong tay nâng chén trà trong nụ cười có vẻ như không chút để ý, không biết là nội dung như thế nào mà khiến tĩnh vương điện hạ cao hứng như thế. Tĩnh vương gọi nàng là biểu muội nhưng nàng lại gọi đối phương điện hạ trong sưng hô này thân sơ tất hiện. Tĩnh Vương khó có thể tức giận bực bội ra ngoài, chỉ cười nói: mấy ngày gần đây ở Đại đô bắt đầu lưu hành một hí khúc nội dung vừa kịch thập phần kỳ lạ, nói là Tiền Triều có một vị Hoàng hậu vì không sinh con, cho nên lén lút đổi lấy nhi tử của một vị mỹ nhân, hơn nữa nâng hắn lên làm Thái tử, công khai Đường Hoàng ngồi yên vị trí Hoàng hậu. Lý Vị Ương mân mê chén trà trong tay, tươi cười hiền hiện ở bờ môi, dương mắt nói: ha có loại chuyện này? Tĩnh Vương khẽ gật đầu, nhìn hướng Lý Vị Ương thăm dò nói: biểu muội, ngươi thực không biết sao? Lý Vị Ương bật cười nói, ta chân không bước ra khỏi nhà, thì làm sao có thể biết đây? Tĩnh Vương Điện Hạ không cần thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói đi. Lúc này A Lệ Công Chúa cũng nhịn không được thúc giục nói, đúng vậy, ngươi mau nói tiếp đi. Bây giờ A Lệ Công Chúa gặp lại Tĩnh Vương đã không còn lúng túng như lúc trước Tĩnh Vương mỉm cười bất đắc dĩ mà nói, được ta tiếp tục nói đây. Câu chuyện này vốn là một chuyện bí mật của tiền triều ai cũng sẽ không có nhiều liên tưởng, nhưng một ngày trước có một nhóm quan sai đột nhiên bắt gánh hát kia, hơn nữa không cho phép bất kỳ người nào truyền sướng vờ kịch này. Ngoài dự đoán của mọi người, vờ kịch tuy rằng bị cấm, dân gian lại đột nhiên dậy sóng một lời đồn, không có lẽ không phải lời đồn. Hắn nói tới đây tạm dừng trong khoảng khắc ánh mắt bị gương mặt xinh đẹp mà hờ hững của Lý Vị Ương giữ lại một hồi, mới nói tiếp mọi người đều đang lặng lẽ truyền ra ngoài nội dung vừa kịch này là đang ngầm ám chỉ đến đương kim hoàng hậu nương nương, mà hài tử bị lén đổi đi chính là thái tử điện hạ, về phần nữ nhân kia bị hãm hại, 20 năm trước đứa bé được cho là hài tử đã chết, khiến nàng nhận lấy liên lụy, bị ép thắt cổ tự tử vì xuất thân là một công ty đê tiện. truyền như thế vô cùng kỳ diệu, quả thật hoàn hảo đúng chỗ Lý Vị Ương mặt mày không động, không có chút nào thể hiện tâm tư của mình. A hát nhìn không ra sức tưởng tượng của mọi người lại phong phú như vậy. Chuyện xưa hơn 20 năm trước còn có thể đào bới được. Tĩnh Vương nhìn không ra tâm tư Lý Vị Ương, liền nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy chỉ là lời đồn đãi mà thôi, không cần quá mức để ý. Nhưng bây giờ lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không có biện pháp ngăn cản. Lý Vị Ương đem chén trà đặt xuống bàn từ tốn nói. Lời đồn vốn chính là như vậy, ngươi càng ngăn cản, nó sẽ lan truyền càng lợi hại. Tề Quốc công nhíu mày, lúc này mới mở miệng nói, sự tình này khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quặc, làm sao lại có người đột nhiên nhớ đến chuyện hơn 20 năm trước. Tĩnh Vương khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó hỏi mẫu phi mới biết năm đó đích xác có một cung tỳ như vậy, mà nữ tử này đã từng hầu hạ qua hoàng hậu nương nương, là tỳ nữ nàng ấy mang vào cung. Quách đạo ở một bên lắng nghe, hứng thú hỏi Han, nói như vậy thật là một người khác sao? Quách phu nhân lông mày cũng cau lại, nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng nói, người nói như vậy ta mới nghĩ tới ta cũng đã từng nghe Huệ Phi nương nương nói qua. Phật Châu trong tay Trần Lưu công chúa dừng một chút dương mắt lên, ánh mắt nhìn qua tất cả mọi người tựa hồ nhớ lại hồi ức gì đó, đích xác là có chuyện này, năm đó bùi hậu tiến cung có một đoạn thời gian rất dài đều không sinh con. Trần Lưu Công Chúa nói tới đây, Lý Vị Ương cũng nhẹ nhàng cười, lúc đó người Hoàng đế mê luyến là một người khác đối với Hoàng hậu Nương Nương cũng không thèm để mắt nhìn một chút nàng làm sao có thể mang thai đây. Sợ rằng không chỉ có Hoàng hậu, ngay cả các nữ tử khác trong cung cũng vậy. Trần Lưu Công Chúa còn nói thêm, sau khi bệ hạ bắt đầu đề cập đến hậu cung, nhưng Nương Nương vẫn chưa mang thai. Vào lúc mọi người đều cảm thấy vị trí của Bùi Hoàng hậu khó giữ vững, nàng lại đột nhiên kỳ tích mang thai, còn Sinh hạ đương kim thái tử điện hạ. Trần Lưu công chúa nói tới đây, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút nghi ngờ, nhưng này cũng không phải kỳ lạ. Tĩnh Vương mỉm cười, tiếp tục nói ta cũng điều tra qua, năm đó bên cạnh Bùi hậu có một thị nữ vô cùng sủng ái tên là Tú Vân, sau khi Bùi hậu mang thai, cô gái liền mất tích một cách kỳ lạ, nghe người trong cung nói nữ tử ấy trong lúc vô ý đắc tội Bùi hậu, bị nương nương xử phạt. Nhưng ta lại cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, liên tưởng đến vở diễn được lưu hành gần đây, ta cảm thấy có một khả năng khác. Mọi người nghe đến đó đều nhìn tĩnh vương, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tĩnh vương tươi cười trở nên càng thâm trầm, nói rõ ràng từng chữ ta hoài nghi bùi hậu năm đó mượn bụng sinh tử. Quách đôn sừng sốt nói, mượn bụng sinh tử, đây là ý gì? Quách đạo than nhẹ một tiếng, ý nghĩ này thật là quá mức to gan, cái gọi là mượn bụng sinh tử chính là nói bùi hoàng hậu bởi vì không sinh được hài tử cho nên lợi dụng cung nữ bên cạnh lặng lẽ thị tẩm chờ nàng mang thai liền giấu nàng đi, sau khi nàng ấy sinh hạ nhi tử, hoàng hậu liền chiếm thành của mình. Người có phải có ý này hay không? Tĩnh vương gật đầu tán thành, nói ơ, không ngờ chúng ta không hẹn mà gặp. Trần lưu công chúa lắc đầu, không, không thể. Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, nếu dễ dàng động tay chân như vậy, người nào cũng có thể thật giả lẫn lộn sao? Tĩnh vương không cho là đúng, ngoại tổ mẫu nói cũng chưa đúng, năm đó bùi hậu cùng bùi gia thế lực lừng lẫy cỡ nào? Bởi vì phù trợ bệ hạ đăng cơ, bọn hắn ở trong cung tất nhiên có khả năng hô phong hoán vũ trộm đổi một hài tử nho nhỏ thì có gì là khó? Nghĩ đến thái tử điện hạ, lâm an công chúa còn có an quốc sợ rằng đều không phải do nàng sinh ra. Tĩnh vương nói như vậy quả thực là nghe giỡn cả người ở trong Hoàng Cung, phi tử mang thai, sinh nở tất cả đều có người đặc biệt chăm sóc, không có gan lớn như trời thì tuyệt đối không có biện pháp thay xả đổi cột ngay cả bùi hậu quyền thế ngập trời cũng rất khó làm được điều này. Tế quốc công nói tĩnh vương điện hạ, vở kịch cũng chỉ là vở kịch ngươi làm gì phải coi là thật. Chuyện này bất quá là lời đồn nhảm mà thôi. Tĩnh vương tươi cười lại trở nên rét lạnh, ngay cả nó chỉ là lời đồn nhảm ta cũng tin tưởng nó là thật. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, tĩnh vương đây là muốn mượn cây thang trên tường, mà kệ thái tử có phải do bùi hậu sở sinh hay không, chân tướng sự thật ra sao hắn đều không thèm để ý, trọng yếu là lời đồn này có thể mang đến cho hắn nhiều lợi ích, nếu thái tử quả thật không phải con ruột của bùi hậu thân phận con trai trưởng của hắn sẽ không tồn tại. Nếu như mẹ ruột của hắn chỉ là một cung nữ hạ tiện, thân phận của hắn thậm chí còn thua kém hơn so với tĩnh vương, cứ như vậy, người được gọi là thái tử cũng biến thành chuyện cười cho thiên hạ. Vì là con trai trưởng, lại là con cặt thái tử mới có thể vững vàng ở yên trên vị trí thái tử này, nếu như không dựa vào hào quang của bùi hoàng hậu, hắn còn có thể được quần thần tin cậy cùng kính trọng sao, bất quá chỉ là một hình nộm mà thôi. Chuyện này đã kích thái tử, nhưng rất có lợi cho tĩnh vương trong việc mưu đoạt vị trí thái tử cho nên tĩnh vương mới hưng phấn như thế, sáng sớm đã chạy tới quách gia cùng bọn hắn bàn bạc. Lý Vị Ương trong hai ba câu nói đã nhìn thấu tâm tư đối phương, đạm đạm cười nói, Điện Hạ vẫn không nên cao hứng quá sớm, Bùi Hậu là sẽ không tùy ý này để lời đồn nhảm này lan truyền thêm nữa đâu. Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, Bùi Hậu hẳn sẽ nghĩ cách ngăn trở, nhưng bây giờ cho dù là cung nữ quét tước trong cung đều đã biết hơn nữa lưu truyền ra bốn phía, bà ấy cũng không thể ngăn cản được miệng thiên hạ. Lực sát thương lớn như vậy, đối với Bùi Hậu quả thật là một đả kích lớn. Hắn nói tới đây, trong ánh mắt sệt qua một tia đắc ý. Lý Vị Ương nhìn hắn, không khỏi lắc đầu, Tĩnh Vương tuy rằng thông minh, tâm cơ cũng rất sâu, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, gặp được loại chuyện này còn không sánh bằng Tề Quốc Công trầm ổn. Quả nhiên liền nghe thấy Tề Quốc Công nói, Tĩnh Vương điện hạ, chuyện này cùng với chúng ta không có liên quan, hy vọng ngươi có thể giữ vững lập trường, nếu lúc bệ hạ hoặc là người khác hỏi ngươi nhìn nhận chuyện này như thế nào, ngươi chỉ cần nói tin tưởng đây là lời đồn nhảm tuyệt đối không phải thật. Tĩnh Vương nghe vậy, không khỏi nhíu mi nói vì sao ta còn định nhờ người dâng tấu chương lên bệ hạ cầu cha rõ chuyện này tề quốc công lắc đầu hiển nhiên rất không tán đồng cha rõ cha rõ ra sao không nói đến hoàng hậu nương nương có phải là mẹ ruột của thái tử hay không các ngươi kéo một công nữ nho nhỏ năm đó ra thì có thể làm được cái gì nàng là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng thái tử điện hạ cũng đã làm thái tử nhiều năm như vậy thế lực thâm căn cố đế gốc sâu rễ chặt ngay cả lời đồn này truyền ra cũng chỉ tổn hại thanh danh bọn họ cũng sẽ không dao động được địa vị thái tử cho nên ta khuyên điện hạ không cần nóng vội tĩnh vương nghe đến đó vô cùng sừng sốt hắn cũng không phải người ngu chỉ vì nhiều năm chờ đợi cơ hội đột nhiên từ trên trời giáng xuống nên có chút hưng phấn quên hết tất cả bây giờ tinh tế nghĩ lại lập tức trong lòng trột dạ bản thân nhất thời cao hứng quá mức nên mới đắc ý vinh vâng Hắn nhẹ nhàng thở dài, đa tạ cữu phụ nhắc nhở ta đã hiểu, sẽ không ở trước mặt bất cứ người nào lộ ra cái nhìn chân thực của mình cữu phụ cứ yên tâm. tề quốc công thoáng nhẹ nhàng thở ra, Điện hạ có thể nghĩ thông là tốt rồi, mà kệ nơi đó hỏa thiêu nhiều náo nhiệt chúng ta chỉ cần bàng quan là được không cần để ý quá mức. Thường thảo chấm dứt Lý Vị Ương từ trong đại sảnh đi ra, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng xoay người liền nhìn thấy tĩnh vương mỉm cười đón chào tươi cười trên gương mặt tuấn Mỹ kia vô cùng sán lạn biểu mụi sao lại gấp gáp đi ra như vậy ta còn có lời muốn nói. Lý Vị Ương mỉm cười nói, bất quá chỉ là một vở kịch điện hạ lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy còn kéo ra cung nữ năm đó thật khiến ta rửa mắt mà nhìn. Nguyên Anh cười lạnh, mang một chút đắc ý mơ hồ, Gia nhi trước mặt người sáng không nói chuyện tối, ta biết lời đồn này là do ngươi chủ hoạch, vờ kịch này không tệ, ta thật không nghĩ đến ngươi còn có bản sự như vậy. Lý Vị Ương trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt lại bình thản mà nói, Điện Hạ đánh giá ta quá cao rồi, chuyện này với ta không có can hệ gì, nếu không phải ngươi đột nhiên nói ra ta còn chẳng hay biết chuyện gì. Nguyên Anh lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương, hắn không tin đối phương hoàn toàn vô tội trong việc này, bùi hậu như hổ rình mồi châm chích quách ra, sợ rằng đây chính là kế phản kích của Lý Vị Ương. Hắn không khỏi tiến lên một bước thấp giọng nói, vừa kịch này tuy rằng tốt nhưng sớm muộn cũng sẽ kết thúc giống như cữu phụ vừa nói, sợ rằng đối với bùi hậu xem ra không có ảnh hưởng quá lớn. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, ai nói ta muốn động tới bùi hậu. Nguyên Anh trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ vờ kịch với lời đồn nhảm kia không phải vì đà kích bùi hậu cùng thái tử sao? Nàng hao hết tâm tư mưu đồ tất cả mọi chuyện là vì cái gì? Hiện tại hắn cảm thấy mình có chút không hiểu được đối phương, hắn vô thức nói, người đến tột cùng là đang có chủ ý gì? Lý Vị Ương tươi cười trở nên thập phần mỹ lệ, ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, điện hạ cái gọi là lời đồn nhảm đó nếu lúc người yếu nhất, nó có thể là một cách trí mệnh, nhưng lúc người cường thịnh nó chỉ có thể trôn giấu một sự nghi ngờ, đương nhiên nếu nghi ngờ này được lợi dụng tốt cũng có thể trở thành nhược điểm trí mệnh. Nguyên Anh càng nghe càng thấy kỳ lạ, nhìn thấy Lý Vị Ương làn váy nhẹ nhàng đang bước xuống bậc thềm, hắn không cam lòng lại đuổi theo nói ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện rõ ràng hơn một chút. Lý vị ương quay đầu, mặt mũi thanh lệ sáng rỡ dưới ánh mặt trời càng thêm động lòng người. Con người của nàng sâu không thấy đáy, ngữ khí lại thập phần bình tĩnh. Điện hạ, mọi thứ cần tính trước làm sao. Bùi hậu là người cực kỳ thông minh, nàng đương nhiên biết lời đồn là không thể ngăn cản được, chỉ có thể đợi nó dần dần chìm xuống. Nhưng đối với người khác, hắn sẽ đứng ngồi không yên. Ngươi chỉ nhìn chòng chọc Bùi hậu, không có chú ý đến vai chính khác của vở kịch này sao? Nguyên anh cau mày, ngươi nói là phụ hoàng. Lý vị ương lắc đầu. Không phải bệ hạ còn một người rất quan trọng, mặc kệ là đối với bùi hậu, đối với bệ hạ hay đối với triều chính đều có ảnh hưởng hết sức quan trọng. Nghe đến đó, Nguyên Anh đột nhiên phục hồi tinh thần. A hát một tiếng nói, thì ra là hắn. Gia nhi, chủ ý của ngươi thật vi diệu. Lý Vị Ương cười nói, ta chỉ nói đến thế kế tiếp còn phải xem biểu hiện của điện hạ ra sao. Nguyên Anh sửng sốt nói, ta ta có thể làm cái gì. Vừa rồi cữu phụ không phải nói muốn ta án binh bất động, không nên gấp gáp hay sao. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, quay đầu đi, ánh mắt rơi xuống trên bông hoa mai đang nở rộ ở phía xa, tươi cười vô cùng thanh đạm, tĩnh vương điện hạ thời cơ tốt như vậy nếu không nắm bắt, không phải rất đáng tiếc hay sao? Không thể đánh trực diện, cũng có thể đánh nửa mặt đứng ngoài cổ vũ. Nguyên Anh nghe đến đó, cười gian xảo, gia nhi quả nhiên là nữ gia cắt ta biết nên làm như thế nào, Ngươi yên tâm đi, lời đồn này sẽ càng truyền càng xa, càng truyền càng lâu. Lý Vị Ương khẽ gật đầu ta sẽ đợi tin lành. Nói xong, nàng xoay người nhanh nhẹn rời đi. Nguyên Anh luôn nhìn theo bóng lưng của nàng, chỉ yên lặng chăm chú nhìn thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói quả nhiên là nhân vật lợi hại, trước giờ ta còn chưa quá xem trọng nàng. Giờ phút này, trong biệt viện thái tử, hắn đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng giận tím mặt lật đồ cả cái bàn trước mặt tức giận nói, biến tất cả cút ra ngoài hết cho ta. Trong thư phòng, phụ tá cùng tâm phúc đều ngơ ngác nhìn nhau, bọn hắn nhìn thái tử lại đều không dám lên tiếng kho người lui ra. Thái tử giận dữ đầy mặt, như là sắp bùng nổ, lại khổ tìm được thứ để phát tiết ra ngoài, chỉ biết tức giận càng lúc càng mãnh liệt như không thể kiềm chế, vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi tức giận nói: "Ai cho các ngươi vào đây? Ta không phải đã nói qua tất cả lăn hết ra ngoài rồi sao?" Ở ngoài cửa vang lên thanh âm êm ái: "Thái tử điện hạ, ngài có chuyện gì sao? Ai chọc người tức giận bực bội như vậy?" Thái tử vừa quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thuyệt trần của lãnh liên trong lòng hắn run lên, lúc trước doanh sở yêu cầu hắn giao lãnh liên ra, nói nữ tử này là gian tế đại lịch nhưng trong lòng hắn đối với nàng vẫn như trước lưu luyến không rời, nguyên nhân mấu chốt là ngoài sự mỹ mạo bên ngoài của lãnh liên, nàng còn khéo léo, hiểu lòng người, luôn dịu dàng săn sóc. Lãnh liên trên người có một loại ma lực làm cho hắn có cảm giác lưu luyến lạ kỳ, vô cùng ấm áp thật sự hắn chưa gặp được nữ tử nào như nàng, hắn không có cách nào để miêu tả ra, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chỗ hồng trong lòng mình dường như đã được lãnh liên bù đắp, vì thế hắn tình nguyện cứng rắn với doanh sở cũng sống chết không muốn đem cô gái này giao ra. Tuy rằng Lý Vị Ương không bắt lấy nhược điểm này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn tin cậy nữ nhân này. Giờ phút này... Hắn tâm tình không tốt nhíu mày nói ta không phải đã nói trong lúc nghị sự, nàng không nên vào rồi sao? Lãnh liên khẽ mỉm cười, đem canh gà trong tay đặt lên bàn, dịu dàng nói, điện hạ phải bảo trọng thân thể, lãnh liên sẽ đi ngay. Nàng vừa mới xoay người, nghe thấy thái tử nói thời gian gần đây, nàng cũng nghe thấy tin đồn bên ngoài phải không? Lãnh liên dừng bước xoay người ấn đường nhíu lại, như một đóa hoa xinh đẹp nhiễm chút yêu sầu, điện hạ nói chuyện kia trong thanh âm của nàng có một chút do dự thái tử tức giận quả nhiên, ngay cả nữ tử chân không bước ra khỏi nhà đều đã biết vậy trên đời này còn có ai không biết đây. Hắn nói xong, đột nhiên nổi trận lôi đình. Lãnh liên vội dịu dàng nói, điện hạ không cần lo lắng, chuyện kia bất quá chỉ là lời đồn nhảm mà thôi, sẽ không có người tin tưởng. Thái tử phẫn nộ nói, lời đồn nhảm. Ta đã tra qua, lúc trước bên cạnh mẫu hậu đích xác có một cung nữ thập phần được sủng ái, sau khi mang thai không lâu, lại đột nhiên biến mất ở trong cung. Nàng nói chuyện này không phải thật kỳ quái sao. Đúng, mẫu hậu thật sự là người rất tàn nhẫn, có lẽ cung nữ kia chỉ vì nhất thời sai sót con ngươi thái tử bắn ra vô số mũi nhọn lạnh giá, tiếp tục nói, hoặc là nàng ta thật sự chọc tức mẫu hậu mới bị xử phạt nhưng ta vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Nghĩ đến thái độ mẫu hậu đối với ta trước giờ, nghĩ đến những năm gần đây nàng coi ta như quân cờ để lợi dụng bất giác ta cũng cảm thấy có hơi tin tưởng tin đồn này. Nàng nói xem ta quả thật không phải do mẫu hậu sinh phải không. Cho nên nàng mới tùy ý nhục nhã ta như vậy, nói ta là kẻ bất lực. Lãnh Liên nghe đến đó, thấy biểu tình hoảng hốt kia của thái tử, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, "Lý Vị Ương à, Lý Vị Ương, ngươi cũng thật nắm chặt tâm tư thái tử trong lòng bàn tay, thì ra mấy ngày nay ngươi luôn án binh bất động chính là đang âm thầm tìm cách phát sinh chuyện này." Chính xác quan hệ giữa thái tử cùng Bùi Hậu không hòa hợp, bởi vì Bùi Hậu là một người cực kỳ lạnh nhạt, lòng của nàng đều giá lạnh, thái tử một khi có chút làm không tốt sẽ phải chịu khiển trách nghiêm khắc biểu hiện của Bùi Hậu không giống như của một người mẹ, làm cho Lý Vị Ương có thể bắt lấy cơ hội này. Mặc kệ bùi hậu có phải là mẫu thân thân sinh của thái tử hay không đều không quan trọng, trọng yếu là thái tử có tin tưởng hay không. Cái gọi là hoài nghi, có thể phá hủy toàn bộ lòng tự tin của một người, toàn bộ sự tự tin của thái tử đều do hắn là nhi tử của bùi hậu, là thái tử của một nước, hắn tận tâm tận lực sắm tốt vai thái tử này, nỗ lực làm mọi thứ hoàn mỹ nhất, nhưng hiện giờ, nhìn thấy lòng tin của thái tử đã bị những lời đồn do Lý Vị Ương bày ra phá hủy tất cả. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là nhi tử của bùi hậu hay không, hoài nghi bùi hậu có phải đã giết mẫu thân thân sinh của hắn hay không, cho dù hắn trước giờ không gặp qua cung nữ hạ tiện kia, cho dù hắn không có chứng cứ thật sự, nhưng hắn vẫn đi điều tra, điều này chứng minh cái gì. Chứng minh hắn bất chi bất giác cảm thấy sự kiện kia là thật. Không biểu hiện gì khi nghĩ về kế sách trong lòng, nhìn thấy thái tử bị chuyện đó bức đến mức nổi trận lôi đình, mới cảm thán lý vị ương thật sự quá đáng sợ, lãnh liên nhẹ nhàng thở dài, nói, điện hạ, làm gì lại tin tưởng những lời đồn nhảm kia, người đương nhiên là nhi tử của hoàng hậu nương nương. Lúc này trong lòng lãnh liên cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng không hiểu vì sao Lý Vị Ương không biểu nàng nói ngược lại, nàng nguyên bản có thể tiến một bước khiến cho Thái tử càng thêm hoài nghi bùi hậu, nhưng hiện giờ Lý Vị Ương chỉ kêu nàng cố gắng hết sức trước mặt Thái tử sắm vai người hòa giải. Thái tử cũng không vì những lời này của lãnh liên mà cảm thấy an ủi, bởi vì những lời này hắn đã nghe mọi người nói vô số lần, tất cả mọi người đều nói với hắn chuyện kia chỉ là lời đồn, dân chúng ngu muội tin tưởng bởi vì bọn hắn khuyết thiếu đề tài nói chuyện phiếm, còn nhóm triều thần tin tưởng bởi vì bọn hắn muốn lợi dụng chuyện này trục lợi cho bản thân, về phần những người ba hoa, đương nhiên coi nó như một câu chuyện cười. Nếu thái tử thật sự tin tưởng chuyện này, không phải chính là chúng kế của người khác sao? Nhưng càng nói ngươi không nên tin, ngươi sẽ càng cảm thấy lời nói đó chưa chắc là thật mầm mống hoài nghi một khi đã gieo xuống ở trong lòng, sẽ càng lúc càng sâu cho đến khi mọc dễ nảy mầm, lớn lên thành một cây đại thụ khỏe mạnh. Trong lòng thái tử hạt mầm này đã gieo xuống rồi ai cũng không thể ngăn cản. Hắn nghe thấy lãnh liên nói như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi mà nói, mẫu hậu triệu ta tiến cung thâu đêm, nói với ta chuyện này chỉ là đồn nhảm. Không phải thật bảo ta không cần để trong lòng, trước giờ người chưa từng bày ra vẻ mặt ôn hòa như vậy đối với ta. Chuyện này khiến ta cảm thấy sờn tóc gáy, có lẽ cung nữ kia là mẫu thân thân sinh của ta, có lẽ ta không phải nhi tử của bùi hậu, bằng không vì sao người muốn phái người ngăn cản gánh hát kia truyền sướng. Bằng không vì sao người phái vô số mật thám ngồi trong quán trà, mật thiết chú ý tất cả hướng đi. Chuyện này dưới tình huống bình thường sẽ làm sao? Lãnh liên quan sát biểu tình của đối phương thấp giọng nói, điện hạ đó là nương nương lo lắng thế cục càng tiếp diễn càng xấu. Lãnh liên nói lời này là thật bởi vì tin đồn kia tới rất kỳ lạ, bùi hậu muốn tra rõ chân tướng mới phái người cấm gánh hát kia, đồng thời cũng nhìn chòng chọc sau lưng những người bàn tán tung hô lời đồn nhảm kia cố gắng tìm ra bàn tay phía sau màn này, đây đều là thói thường của con người, cũng là việc bùi hậu cần phải làm. Nhưng rơi vào mắt thái tử, liền biến thành sự nóng lòng muốn che giấu chứng cớ. Thái tử hốt hoảng nói, nhưng ta rất sợ hãi, ta thật sự sợ hãi, đến lúc đó ta sẽ mất tất cả, hai bàn tay trắng. Hắn nói xong, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt lãnh liên vô cùng yếu ớt, không khỏi nhẹ giọng, nàng sao vậy? Có phải điều ta nói dọa đến nàng, nàng yên tâm, ta bất quá chỉ hoài nghi mà thôi, tất cả chuyện này cũng không phải là thực. Hắn ngược lại an ủi lãnh liên, đột nhiên nhìn thấy lãnh liên bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất đầy mặt kinh sợ nói, điện hạ, lãnh liên đã mang thai. Nghe câu nói này, thái tử không khỏi vui mừng, khói mù trong lòng cũng bị vơi đi một ít vội vàng nâng nàng dậy nói, nàng sao vậy? Đã mang thai, đó là chuyện đại hì. Lãnh liên nước mắt giàn ruộng nói, điện hạ, lãnh liên luôn có chuyện không dám nói với ngài, hy vọng ngài có thể thứ tội. Thái tử cao mày nói, có cái gì không thể nói thẳng. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến những chuyện mà doanh sở nói với mình. Không khỏi có chút nghi ngờ, mà nghe thấy lãnh liên tiếp tục nói kỳ thật thân phận của thiếp rất đặc biệt thiếp đã từng sống ở trong hoàng cung của đại lịch. Thái tử sớm đã đoán được chuyện này, thầm nghĩ nữ tử này quả nhiên là muốn thẳng thắn, lại cố ý buông tay lãnh liên, giật mình nói, doanh sở nói đều là thật. Lãnh liên lại quỳ dạp xuống đất, lệ nhòa đầy mặt nói, doanh đại nhân biết cung đình đại lịch đang tranh đấu không ngừng, nên thiếp phải trốn khỏi quê hương, hắn liền tìm mọi cách để đưa thiếp đến bên cạnh ngài, hắn còn nói Nghe lãnh liên nói không phải Lý Vị Ương mà lại là doanh sở đưa nàng đến trước mặt mình, thái tử thay đổi sắc mặt tiến lên một bước đột nhiên cầm cổ tay của nàng, hắn nói cái gì? Lãnh liên thấp giọng nói, hắn còn nói điều đầu tiên, thiếp nhất định phải nhìn chằm chằm thái tử thứ hai thân phận của thiếp dù sao cũng xuất thân từ đại lịch lại từng sống trong hoàng cung tuy rằng thiếp không có lòng mưu hại thái tử, nhưng nếu người hiểu tâm biết được khó tránh ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Thái tử nghĩ đến lệnh xua đuổi của Hoàng đế, nhất thời mồ hôi lạnh túa ra khắp thân thể, trước đây hắn còn có thể vì mỹ mạo của lãnh liên bỏ qua điểm này, nhưng vừa nghe lãnh liên nói là doanh sở đưa tới, hắn không nhịn được cảm thấy sợ hãi, che giấu thân phận của một nữ tử rất dễ dàng, nhưng mà nếu doanh sở bắt lấy nhược điểm này thì sao? Hắn nên xử lý như thế nào? Khó trách lý vị ương không đem nhược điểm này chỉ ra thì ra nàng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Lúc này thái tử đã hoàn toàn quên mất doanh sở kỳ thật hắn là thuộc hạ bên cạnh mẫu hậu cũng là người ủng hộ hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia. Bởi vì chuyện xảy ra lúc nhỏ, khiến hắn đối với doanh sở vô cùng chán ghét và oán hận. Hắn không khỏi liền hoài nghi dụng tâm của doanh sở khi đem lãnh liên đưa đến bên cạnh hắn, lãnh liên tùy mặt gửi lời, không có biểu lộ gì, nói doanh đại nhân đưa thiếp đến bên cạnh người, lý do quan trọng nhất thiếp nghĩ hẳn muốn mượn thiếp khống chế thái tử điện hạ ngài. Thái tử nghe đến đó, suy sụp ngồi trên ghế, không dám tin, nói, là mẫu hậu, người nghĩ nếu bắt lấy nhược điểm của ta, sẽ khiến ta cả một đời đều phải nghe lệnh của người. Đúng, nhất định là như vậy. Bởi vì ta không phải nhi tử của người, với lại gần đây ta luôn làm hỏng chuyện của người, khiến người không vừa lòng, cho nên người mới vội vã tìm mọi cách bắt được nhược điểm của ta. Ngươi là người đại lịch, cũng đã từng ở trong hậu cung ta thu lưu ngươi, không thể nghi ngờ là thu lưu một gian tế. Hắn nói xong, ngược lại hít vào một hơi lạnh khí, mà kệ chuyện này nghe qua có bao nhiêu vớ vẩn, đều không thể ngăn cản hắn nghĩ đến chỗ đáng sợ nhất, đúng, lãnh liên đích xác là doanh sở phái tới, nhưng doanh sở ở trước mặt mình lại làm bộ làm tịch bộ dáng lúc nào cũng muốn đuổi cùng giết tận lãnh liên, chuyện này là sao? Nghĩ đến đây, trong đầu hắn hỗn loạn phức tạp. Từ khi Lý Vị Ương đưa mình đến bên cạnh thái tử, sau đó bất động thanh sắc làm như không có chuyện gì khiến âm mưu của doanh sở bị thất bại. Tiếp đó, đối với đại nhược điểm là mình, nàng luôn ẩn nhẫn không phát, sau đó trù hoạch lời đồn nhảm về thân thế của thái tử, lại kêu mình cắn lại doanh sở thật chặt. Tất cả sự tình đều có thể đem một nguyên bản vô cùng vớ vẩn trở nên hợp tình hợp lý, không thể soi mói. Quan trọng nhất là làm thái tử rối loạn căm hận doanh sở chính mình nói cái gì hắn đều sẽ tin tưởng. Lãnh liên biết dĩ nhiên đối phương đã mắc câu thở dài nói, Điện Hạ khoan dung, nhân hậu đối với thiếp lại thân ái như vậy thiếp làm sao có thể nhẫn tâm làm hại Điện Hạ. Thiếp biết doanh đại nhân đã nói tất cả với người về thân phận của thiếp, nhưng đây là vì thiếp không chịu sự khống chế của hắn, nên hắn mới muốn đem quân cờ là thiếp đây tiêu hủy đi. Điện Hạ nếu không tin, mỗi lần thiếp ra ngoài, doanh sở sẽ phái người đi theo thiếp ý đồ giết người diệt khẩu, nếu thiếp không sớm phòng bị đối phương, sớm đã không có mệnh ở đây. Tự thiếp biết mình có tội, nhưng hải tử chúng ta vô tội cho nên điện hạ nhất định phải cứu thiếp. Thái tử nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhưng nếu đúng như người đã nói, vì sao lần trước ở trên đại điện doanh sở lại muốn chỉ chứng quách ra. Lãnh liên gương mặt trắng bệch nói chuyện này đương nhiên là để lấy tín nhiệm của điện hạ, đến lúc đó có chuyện xảy ra. Hắn có thể nói thiếp bị quách gia đưa đến bên cạnh người, điện hạ xin hãy suy xét kỹ, nếu thiếp thật là do quách gia phái tới chẳng phải nàng có thể sớm lợi dụng nhược điểm này đả kích người sao. Vì sao lại luôn ẩn nhẫn không phát, chỉ vì người luôn làm bộ làm tịch chính là doanh sở. Hắn muốn mượn dao giết người, lạch cạch một tiếng, xem ra hắn đã tháo dỡ luôn phòng tuyến cuối cùng, rốt cục đem tất cả niềm tin hơn 20 năm nay đè đứt. Phần 29 tới đây là hết.